t ị thủy châu là một k h ỏ a trong suốt sáng long lanh lam sắt châu tay đặt ở trong túi láo đồ dự bị vong linh thuốc ước quyền trượng là một cây cùng loại ma trượng đồng dạng cốt chất đ o à n trượng cuối cùng liền màu đen long lân bảo giáp cái này lân giáp sức nặng cùng với đen kịt vẻ ngoài hoàn toàn tương phản thập phần nhẹ nhàng bên trong là một loại mềm mại mà cứng cõi bằng da tiêu bất ly đã từng thí nghiệm qua dùng dao gọt trái cây như thế chắt đều chắc không thấu bằng da bên ngoài tắc bao trùm lấy một tầng đồng tiền lớn nhỏ đen bóng lân phiến này một ít lân phiến cũng không biết là cái gì chất liệu cấu thành tiêu bất ly đã từng lấy tay thương đối phía trước trên m một tia vết thương đều không có để lại cả kiện hộ giáp lực phòng ngự so với chống đạn quần áo cùng phòng đâm phục còn mạnh hơn ra gấp trăm lần cũng không biết nếu như gặp tiêu đau hoặc là súng ngắm tay b ắ n gậy có thể hay không k h á g được đem màu đen long lân bảo giáp mặc lên người tiêu bất ly trong nội tâm nhiều vài phần tự tin long này loại trong truyền thuyết sinh vật hạng nhất là tràn đầy thần kỳ sắc thái dùng long bị long lân chế tạo khôi giáp mặc lên người kia g i á m tiếp có thể không phải bình thường hảo trở lại nhìn nhìn máy tính trò chơi chưa rời khỏi hãn vội vàng chuẩn bị đem trò chơi hạng vừa vặn hôm nay thời không thủ tự giả còn không sử dụng hắn liền quyết định c h u y ể n tống một kiện vũ khí đến trong hiện thực nhìn nhìn trong ba lô ba cái kiếm trạm linh giả chi nhận huyết tầm kiếm thứ tâm giả ai minh chi nhận tiêu bất ly hơi chút do dự thoáng cái liền lựa chọn đệ tam đem vậy chính là hắn mới đạt được cái thanh này ngân s ắ c phẩm chất bảo kiếm để vào giới chỉ không gian tiêu bất ly trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi dù sao cái này phó bản bề ngoài đã đạ thông không có gì nguy hiểm tắt đi máy tính tiêu bất ly đem ai minh chi nhận thích phóng ra thanh kiếm này có chừng một thức chiều dài thân kiếm kinh bạc bày biện ra một loại hơi mở thanh lu nhan xác tiêu bất ly rút kiếm ra khỏ vỏ lập tức tranh một tiếng minh hưởng liên tục không dứt phảng phất một tiếng thật dài thở dài hào kiếm hắn chính xem xuất thần tiểu đinh đông một trận tiếng chuông cửa làm cho tiêu bất ly mạnh phục hồi tinh thần lại nhìn về phía cửa phòng trong nội tâm dĩ nhiên để p h ò n g lên hắn tại nơi này trừ cố thiểu bang bọn người sẽ không có khác người quen làm sao có thể có người tìm đến hắn hơn nữa vừa mới lấy được lô tâm ảnh cảnh cáo như vậy đáp án tựu i rõ ràng hắn r ơ i lên bảo kiếm cẩn cẩn rực rực đi tới ai ở bên ngoài tiêu bất ly gian vách tưởng lên tiếng hỏi ngươi hảo ta là tống đư kiện xin hỏi là trương tiên sinh sao Điều kiện. Tiêu bất ly trong nội niệm, trong lên n Bất tâm Ly lẻ g hắn ĩ tới, mấy ngày hôm trước vừa định rồi một ít trò trong hướng rồi chơi mấy hôm ngày chuyện, định bản chuẩn chẳng lẽ là đến hàng. là là sách vừa vở vẽ, đều bị lẽ phòng cho thuê tay về sau dùng chính dùng tay sau về lập à thân h p n chứng, tiên sinh đúng hắn dùng tên、giả. Không đúng. Hắn giả giả. chứ là l ậ tức đã nghĩ đến vấn đề chỗ coi như là tống bưu kiện làm sao có thể sẽ ở này mưa to báng đạt thì khí trời trong đến tống bưu kiện hơn nữa còn là nửa đêm này loại lấy cơ không khỏi cũng quá nát ta do dự xuống tiêu bất ly lại quyết định tạm trụ bất động thanh sắc một bên giơ lên bảo kiếm trong tay n h người người đi đi. tiêu bất ly lại nói một tiếng trường kiếm theo ngoài cửa thanh em xê dịch nhắm ngay ở giữa vị trí đang định một kiếm đâm ra đi ngoài cửa bình người lại bỗng nhiên nói à như vậy à dựa vào cái này gọi là chuyện gì à đại trời mưa bạch chạy xa như vậy ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng bước chân tựa hồ đi xa tiêu bất ly g i á n môn cửa mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại đồng tử đột nhiên một trận co rút nhanh mạnh hướng về sau thối lui sau một khắc cửa trống trộm ầm ầm bạo liệt ra một cái mặc phòng ngừa bạo lực phục người vạm vỡ từ bên ngoài thoáng cái vọt lên tiến đến đáng chết quả nhiên là bọn họ lắm thật có l ỗ i lại n u ố t lời trạng thái không tốt lắm trước t r ư ơ n g một à ngày mai tranh thủ nhiều càng một ít chương bảy mươi hai tử đấu cùng ngoài ý muốn trợ giút tiêu bất ly một cái lộn ngược ra sau kéo ra cự ly trái lại một đạo huyền băng chạm trước mặt bổ đi ra một kiếm tịu dối tung huyền băng kiếm khí sau đó máy ủi đất bình thường tự nghiền để ép tới kiếm gió gào thét kia trương biêu không hổ là một đời manh nhân một kích này lại vận dụng gió lốc chém thủ pháp kiếm thế cường hoành chém năng ra tiêu bất ly tiện tay ngăn cản một chút trong tay một cổ sức lực chuyển đến ai minh chi nhận thiếu chút nữa liền rời tay bay ra hắn vội vàng một cái phân thân loại ảnh tránh ra trương lưu lại không vội mà tiến công phía sau hắn sau đó do sống tới hai người một cái là một thân màu đen bó sát người áo ra nữ thích khách để làm trong tay dùng dù sao thủ thế nắm hai b à hàn lóng lánh truy thủ cái khác không phải nghiêm trọng còn có thể là ai hắn nhưng không có cầm vũ khí bất quá pháp hệ chức nghiệp coi như là bàn tay trần vậy là phi thường nguy hiểm chức nghiệp tiêu bất ly thật sâu minh bạch điểm này đã lâu không gặp a tiêu bất ly tiên sinh nghiêm trọng mắt lộ ra nho nhỏ s á c ý độc cô hàn để cho ta cho ngươi một quả ân cần thăm hỏi độc cô hàn tiêu bất ly trong nội tâm lõe lê niệm độc cô hàn không phải đã chết rồi sao chẳng lẽ là bị người dùng công đức giá trị sống lại không đúng nó i như vậy hẳn là là ở trò chơi trong a ta đây thì có điểm kỳ quái theo ta được biết độc cô hàn đã chết rồi tiêu bất ly nói ra nhìn thoáng qua cửa sổ năm người chỉ lộ diện ba cái mặt khác hai cái hẳn làm ai phục tại bên ngoài a chính mình chỉ cần vừa đi ra ngoài phòng trường t i ự u sẽ phải chịu phục kích bất quá không sao cả chỉ muốn ra đến bên ngoài trực tiếp vân lôi túng thiên đi là được bọn họ lấy chính mình có thể không có biện pháp nghiêm trọng tựa hồ cũng không có chú ý tới ánh mắt của hàn b i ế n hóa thản nhiên nói thật đáng tiếc trên thực tế độc cô hàn cũng chưa chết hắn còn sống tiêu bất ly không khỏi x ư n g sở hắn chú ý tới nghiêm trọng nói rất đúng độc cô hàn không có chết mà không phải độc cô hàn bị sống lại hắn cùng lúc cũng muốn hỏi cái minh bạch về phương diện khác cũng muốn thuận tiện kéo dài một ít thời gian thường phục làm kinh ngạc biểu lộ hỏi làm sao có thể hắn đã bị chúng ta chém thành mười bảy mười tám khối như vậy còn có thể sống chém thành mười bảy mười tám khối nghiêm trọng nghe xong cũng không khỏi đến n ỗ i rất n g h i hoặc nếu quả thật bị chặt thành mười bảy mười tám khối l ờ i nói đó là tuyệt đối phục sống không được chẳng lẽ có cái gì ẩn tình còn là nói tổ chức đã nắm giữ có thể tại trong hiện thực sống lại sống lại năng lực hắn đang nghĩ ngợi bên cạnh trương bưu lại quát theo hắn phế nhiều l ờ i như vậy làm gì vậy giết hắn rồi không thì xong rồi sao nói xong hét lớn một tiếng thân thượng trên nổi lên một tia màu đồng cổ trói lọi phảng phất kim cương đến thế gian bình thường lần nữa công tới tiêu bất ly không dám k i n h thường vội vàng vận dụng hắn thái cực kiếm pháp n ă n địch thái cực kiếm pháp đặc điểm chính là lấy n u thắng cương song kiếm tưng dao tiêu bất ly tiện tay nhẹ nhàng k h ẽ t khởi đem đại bộ phận lực công kích đều khởi đến một bên tiêu đại kiếm chém rơi xuống lại đem bên cạnh bàn máy tính chém thành hai nửa có chút ý tứ t r ư n g lưu một bên cười ha ha trong tay đại kiếm lại là liên tục phép chạm tiêu bất ly trái chi h ư u ngăn cản cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tuy nhiên kiếm thuật của hắn trong khoảng thời gian này rất có một ít tiến bộ nhưng là đối phương dù sao cũng là lực lượng hình chuyên tấn công cận chiến thâm niên cực giả nỗi công kích hung manh thế so về lúc trước lý kiến đến còn muốn thoáng mạnh hơn một ít mắt thấy bị dồn đến góc tường tiêu bất ly chính suy nghĩ phía trước phá địch kế sách sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng tiếng cười như trung bạc một tiếng này cười thanh thúy và lạnh như băng hiện ra nho nhỏ h ẳ n ý tiêu bất ly liền cảm thấy hậu tâm chấn động sau lưng dĩ nhiên đã trúng một cái l ư n g đâm một đao kia lại bị linh năng hộ thuẫn ngăn cản xuống tới l ư n g đâm vi lực chế ngự tại vũ khí chất liệu bình thường chỉ là miễn cưỡng phá thuẫn m à thôi nhưng lại là đã làm cho tiêu bất ly cảm thấy sợ hãi hắn vội vàng trở lại một cái liên hoàn kiếm kích xoạt xoạt, xoạt liên tiếp ba kiếm trái phải vùng chém đúng ra nhưng lại cái gì cũng không có chém tới kia điện lam thật giống như một cái ảo ảnh hay hoặc là một cái quỷ hồn hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của nàng quá chậm t i ê u âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa tại sau lưng v ă n g lên hậu tâm đau s ó t lại đã trúng một cái lưng đâm lúc này đây nhưng không có linh năng hộ thuận đến thay hắn đỡ kiếm nhưng là một đao k i ế p nhưng không có đâm vào tiền đến tia thủy thủ đến cùng chỉ là theo vắng thượng trên mua bình thường vũ khí một đao kia chỉ là hơi chút đâm vào lân phiến khe hở lại không có thể đâm thủng màu đen long lân bảo giáp bên trong bị nạnh xanh xanh ngăn cản xuống tới nhưng làm ộ t cách này lại làm cho tiêu bất ly kinh hại đến cực điểm may mắn mặc hộ giáp nếu không một đao kia xuống dưới nửa cái mạng nhưng là không còn a trong hiện thực cũng không có huyết lượng này vừa nói bị mệnh trúng chỗ hiểm phòng chừng t i ể u tính nhiều hơn nữa huyết lượng cũng là bị dây sát phần a mắt thấy đ i ể n lam lại một lần nữa biến mất ở trước mắt mà trương bưu lại c ô n g tới hơn nữa bên cạnh nghiêm trọng nhìn chằm chằm tiêu bất ly không dám h a m chiến mạnh đem đống vân thuật trong phòng phóng thích ra theo ung t ù m vũ khí che trong phòng tầm mắt tiêu bất ly hướng phía trong trí nhớ cửa sổ vị trí nào tới phình một tiếng tiêu bất ly hướng phía t n g trí nhớ c a o vị trí nào tới phình một tiếng tiêu bất ly một đầu đ n g t cửa sổ bay vọt đi ra ngoài ngoài n i tiêu bất ly tự nhiên sẽ không cứ như vậy té rớt xuống dưới tuy nhiên hắn hội một điểm kinh công nhưng là vài chục mễ té xuống sợ rằng cũng phải mạng nhỏ nguy hiểm cho nên không đợi rơi xuống đất tiêu bất ly liền dĩ nhiên sử xuất hắn nổi lên tốt đại chiêu vân lôi túng t i ê n hóa thành một đạo thiểm điện lăng không luôn lên lần này t ử liền tháo chạy lên tiên không trong tầng mây t r ò n hắn chưa tới kịp cao hứng đột nhiên một cổ cự đại hấp lực thẳng vào mặt bao vây tới đây là có chuyện gì hắn còn chưa kịp kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra sau một khắc hắn liền theo cổ lực lượng kia thân bất do kỷ hướng mặt đất rơi đi vây một tiếng nổ một đạo kim sắc tia chớp theo thiên này g mà đem thẳng tắp rơi vào nhựa đường đường cái chính giữa đem mặt đất oanh ra một cái mạng nện bình thường vết rách cái hố nhỏ tiêu bất ly nửa quỳ tại cái hố nhỏ trong cảm giác tứ chi bách hải đều mơ tưởng tàn k h ô n g bình thường trong lòng kinh nỗ lại do càng thắng vải chủ đối phương lại tựa hồ sớm có dựng mưu phá giải hắn vân lôi túng thiên bảo vệ cánh mạng đại pháp vừa rồi kia một cổ lực lượng hiển nhiên là nào đó pháp thuật có thể hấp thu tầng mây trong lôi điện chi lực hướng mặt đất a n h kích pháp thuật mà hắn tại tia chớp hình thái hạng dưới cũng nhận được cổ lực lượng này liên lụy không thể không theo bầu trời rơi xu nếu như hắn tiếp tục hướng trên bầu trời bay lời nói hơn phân nửa còn có thể tao nộ giống nhau kết quả t i u tại hắn vừa đem sự tình làm cho tinh tường về sau t r u n g quanh đã do ba bóng người theo ba mặt bao vây tới nghiêm trọng mắt lộ ra một k i a cơ sắc ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái k i a chạy trốn kỹ năng tựu i có thể dựng ở thế sao hừ hừ xem ra ngươi đối lực lượng của chúng ta còn thật là không biết ta kỳ lân tổ lực lượng không là các ngươi này bang pháo hôi có khả năng bằng được hiện tại thông minh nhận m ệ n h a tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua lôi quang quần quận là bầu trời bao la trong đầu lại nhớ tới buổi sáng xem qua dự báo thời tiết hôm nay rõ ràng hẳn là là trời sáng nói như vậy lôi vũ cũng không phải tự nhiên hình thành mà là kỳ lân tổ gọi sao vừa nghĩ tới đối phương lại đã có được điều khiển thời tiết năng lực hắn t u một trận kinh hãi bất quá ngược lại có tưởng tượng hắn bây giờ không phải là cũng có thể triệu hoán vân vũ sao thật cũng không cái gì quá không được kia vương lôi hiển nhiên vậy có được hóa thân lôi điện năng lực phỏng chừng vừa rồi kia thoáng cái chính là của hắn kiệt tắc ca như vậy xem ra dùng vân lôi túng thiên chạy trốn lại là khả năng không lớn đáng chết cái này còn có được chơi thừa dịp đối phương đang tại nhà danh chưa phát động công kích công phu tiêu bất ly vội vàng xử x u ấ t đống vân thuật theo vũ khí đem hoàn cảnh chung quanh che đậy đứng dậy tiêu bất ly trong nội tâm nhiều ít có một tia cảm giác an toàn nhưng l à n à y loại cảm giác an toàn cũng không bền bỉ rất nhanh chung quanh lại vang lên điện làm tia thanh thúy và lanh khóc thanh âm bạch s á c vũ khí ta thói quen để cho chúng ta đến chơi trốn tìm a thanh âm kia t r t xa t r t gần thập phần phiêu hốt tiêu bất ly trong nội tâm thầm kêu không ổn đáng chết lại đã quên đối phương lại một cái tuyệt đỉnh thích khách tại ai cũng nhìn không tới ai dưới tình huống còn có cái gì bị thích khách càng nguy hiểm sao bất quá hắn y nguyên còn ôm có một ty may mắn đống vân thuật làm cho bao trùm trong phạm vi địch nhân tốc độ giảm xuống có lẽ mình còn có cơ hội bất quá rất nhanh hắn t i u phát hiện mình còn là quá chắc hẳn phải vậy t i u tính tốc độ bị suy yếu một ít điện làm tại tốc độ thượng trên còn là có tuyệt đối ưu thế hai người tại trong xương mủ n g ư ờ i tới ta đi đánh nhau chết sống nhiều hiệp tiêu bất ly liền luôn cuống tay chân lên nếu như không phải thân thượng trên bảo giáp bảo vệ tính mạng phòng c h ừ n g đã sớm đánh không được mà bây giờ theo điện làm đem mục tiêu bỏ vào trên cổ của hắn tiêu bất ly rốt cục vẫn bị bước ra đống vân thuật phạm vi hảo chết không chết chính là hắn vừa mới thò đầu ra vừa vặn t i ể u chứng kiến trương biu trước mặt lao đến liêu mạng hắn thụ vê kiếm quyết chuẩn bị phát động áo nghĩa về sau trương biu lại đột nhiên chấn động phanh tiếng súng tại trong bầu trời đem văng lên tại lôi vũ c h e lớp hạ dưới cơ hồ không có khiến cho nhiều ít chú ý nhưng là hắn chỗ tạo thành hậu quả là phi thường rõ ràng trương biu thân thủ tại trước ngực của mình sờ soạn một cái tay giơ lên về sau đẩy tay đều là máu tươi kia máu tươi trong trước mắt đã bị mưa cọ rửa mất nhưng là đau đớn nhưng không có biến mất trương biu nhìn mình trước ngực không ngừng phốn rũng ra máu tươi mắt lộ ra một trận khó có thể tin thân xác này điều này sao có thể ta là bất bại hắn há mồm nói ra đột nhiên bình thường một tiếng té xuống k h ô i ngô thân hình lúc này lại có vẻ như thế yêu ớt chỉ là một k h ỏ a tử bắn gậy xem ra kim trung cháo còn gánh không được tử bắn gậy công kích không phải sao một tòa cư dân lâu khách sạn mái nhà thượng trên lô tâm ảnh một bên đem ánh mắt theo nhắm vào kính đằng sau nâng lên một bên lẩm bẩm lầu bầu nói tiêu bất ly lại là vui vẻ tuy nhiên không biết là ai ra tay giúp hắn nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là đi thời cơ tốt nhất hắn vội vàng hướng phía không có người cái kia con đường chạy tới nghiêm trọng đang muốn ra tay ngăn trở đột nhiên mi tâm nảy dựng hắn cảm thấy một loại trí mạng gì đó đang tại uy hiếp phía trước hắn sinh mệnh mạnh mẽ hướng không t r ú n g khoác tay một khỏa thư kích thương tử bắn gậy lạnh xanh xanh bị định tại trong giữa không t r ú n g phảng phất lâm vào nào đó cực độ s e n s ệ t vật chất càng bay càng chậm càng bay càng chậm cuối cùng nhất cách hắn chỉ có một mét xa địa phương ngừng cố xuống tới Phanh, tiếp thứ hai theo tiếng súng văng lên, tiế là nhưng là tử bắn gậy cứng lại vị trí lại cách hắn càng ngày càng gần thứ năm phát tử bắn ra tới về sau cơ hồ muốn xuất tại trên mặt của hắn nghiêm trọng cảm thấy mi tâm đột nhiên chấn động kịch liệt đau nhức hắn rốt cục có chút chống đỡ không nổi không thể không hướng lui về phía sau một bước sau đó mạnh đưa tay vượt mức quy định vung đi trả lại cho ngươi hắn gào thét lớn đem niệm l ự c toàn bộ phóng ra đi ra ngoài năm khoảng ngừng cố ở giữa không chúng tử bắn gậy thoang cái tất cả đều dựa theo nguyên lai quỹ tích bay ngược trở về lộ tâm ảnh chứng kiến nghiêm trọng p ấ t tay về sau cũng đã ý thức được không ổn vội vàng mạnh hơi t ú i thân trên đỉnh đầu chuyển đến một trận kim loại bị bắn thùng thanh âm đó là mái nhà thượng trên năng lượng mặt trời tin gặp vạ lây thanh âm hắn trở lại nhìn thoáng qua k i a khối nguyên bản bóng loáng kim loại bản lúc này đã bị xuyên thủng năm cái lỗ châu mai nguy hiểm thật lỗ tâm ảnh thầm nghĩ hắn không dám lại thò đầu ra ba lượng h ạ dưới đem thư kích thương hóa giải trang hảo xoay người t i ể u theo mái nhà mặt khác n g ả y xuống tiêu bất ly trốn nhanh chóng hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng là không hề nghi ngờ có người giúp hắn một bả hiện tại hắn nhất thiết thừa dịp cái này công phu rời đi bầu trời đột nhiên lôi quang l ó a lên tiêu bất ly còn chưa kịp phản ứng một đạo thiểm điện tại hắn năm thước xa địa phương nổ vang bắn tung toé đ á vụn bị linh năng hộ thuẫn ngăn cản xuống tới bất quá này lại cho hắn một cái nhắc nhở cái kia vương lôi này hội nhất định đang tại bầu trời đối với hắn tiến hành không trung đ ả kích đ i à, bất quá phòng trừng đối phương hơn phân nửa không có biện pháp chứng kiến vị trí của hắn cho nên chỉ có thể manh n g ủ b à ắ n tiêu bất ly vội vàng chạy chữ hình lộ tuyến tận lực rời xa lộ chính giữa trên bầu trời lôi điện lại một đạo tiếp một đạo anh rơi xuống cũng không biết là đối phương vận khí quá tốt còn là chính mình vận khí quá kém t sau lưng i mưa â y đen trong cựu vang lên một trận tiếng bước chân rộn rập hắn trở lại nhìn lại đã thấy hướng về mặt đất giọt mưa tại không chế không ngừng vặn vẹo ra coi như có một trong suốt người chính hướng hắn nhanh chóng tiếp cận phía trước là điển lam tiêu bất ly vội vàng vận khởi trường tâm lôi hai dây đọc điều làm phép chưa chuẩn bị xong kia hơi mở hình người dĩ nhiên vọt tới trước mặt của hắn tiêu bất ly đồng tử một trận co rút nhanh sau một khắc một đạo thiểm điện t ừ trên trời giáng xuống vê a n g n ổ mạnh đưa hắn trực tiếp tung bay đi ra ngoài nhưng là cái kia hơi mở bóng người tựa hồ vậy gặp nói một khối bay đi ra ngoài phách một tiếng ngã tại trong nước bùn hiện lộ ra thân hình tiêu bất ly dãy r ủ i lấy bỏ lên khoe miệng một trận mặt tinh phòng trưng đã hộp máu hắn cố tình muốn đi lên bổ sung một kiếm rồi lại sợ bầu trời lại h o n h hạ dưới một đạo thiểm điện hơn nữa nghiêm trọng vậy hướng phía bên này đã chạy tới hắn chỉ phải lần nữa xử xuất p h ù quan g đ ạ o ảnh biến mất tại đầu đường hắn chạy mất điện lam khuôn mặt lúc này trắng bệnh d â y ruột lấy theo trên mặt đất b ò lên chứng kiến nghiêm trọng bộ dáng đột nhiên s ư n g sở lao đại tóc của ngươi tóc nghiêm trọng nghi hoặc nhìn về phía phố bên cạnh một cái cửa sổ thủy tinh tủ kính một đạo lôi quang hiện lên tại tủ kính chiếu phim ra bộ dáng của hắn tóc không biết như thế bạch một nửa không có gì hắn lắc đầu chúng ta trước trở về rồi hay nói a nói xong thở dài đem trương bưu thi thể vậy mang lên chương bảy mươi ba giã giác. thú trực giác. phát thông một tiếng trương bưu kia cường tráng thân thể bị nặng nghề ném vào trên sàn nhà vương lôi chó chết đồng dạng đ ặ t mông ngồi dưới đất thở nặng khí thô mặc dù đang trò chơi trong hắn vậy đem lực lượng sự chịu đựng này hai cái thuộc tính đề cao không ít so về trong hiện thực người thường mà nói ít nhất phải cường ra gấp đôi còn không dừng lại nhưng hắn dù sao cũng là pháp hệ chức nghiệp lực lượng cùng sự chịu đựng cũng không phải chủ yếu thuộc tính dù thế nào cường tráng cũng có hạ độ cho nên tổng thể mà nói so với cái kia bưu han chính là thảo cỏ cận chiến chức nghiệp chính là sai hơn nữa trương bưu phân lượng mười phần c h ừ n g hai trăm đến dọc theo con đường này nhưng làm hắn mệt mỏi gần chết nghe được kia phát thông thanh âm một mực c u ộ n rút trong góc lâm bắc phong lại đột nhiên trận cái con mắt ánh mắt của hắn rơi tại thi thể trên đất thượng trên sau đó dùng một tư khản giọng đùa giỡn n g ư ợ c thanh âm nói ra ta nghe thấy được tử nhân mùi nói như vậy các ngươi cho ta mang đêm âm trở về hắn nhìn qua phía trước thi thể trên đất liếm liếm môi trong mắt lóe giống như g i ã thú thần thái nhìn theo cái kia phó biểu lộ vương lôi không hiểu cảm thấy một trận chắng h é t đó là trương bưu a ngươi tên xúc sinh này chẳng lẽ ngươi liền huynh đệ của mình thi thể cũng muốn ăn sao nói xong đưa tay muốn một cái trưởng tâm lôi bổ quá khứ đi qua nghiêm trọng lại mạnh bắt được cổ tay của hắn x o n g hắn lắc đầu trương biu huynh đệ lâm bắc phong trong mắt hiện lên một tiếng mê võng ánh mắt đột nhiên trở nên thanh t ị n h lên trương biu chết làm sao có thể hắn nhìn thi thể trên đất đột nhiên phát ra hét thả một m tiếng trương biu như thế sẽ chết ai làm ai làm gấu lân năm người trong tổ hắn và trương biu quan hệ vô cùng nhất muốn hảo n à y hội phản ứng cũng là thần kỳ lớn nghiêm trọng đi tới hắn theo tĩnh đứng ở nơi đó hữu khám phía trước hắn ta không biết ngươi rốt cuộc là trong cái gì tả chẳng qua nếu như ngươi còn là lâm bắc phong ngươi còn muốn vì trương b i ê u báo thủ lời nói tự xốc lại tinh thần cho ta giúp ta tìm được người kia vương lôi thất thanh nói không cần phải a lao đại người này rõ ràng cũng đã điên rồi sao có thể thả h ắ n a nghiêm trọng lại lắc đầu hắn cũng không có điên biết mà lại hiện tại chúng ta thiếu một người tiêu bất ly lại có giúp đỡ lại muốn giết chết hắn tự khó hơn nhất thiết bốn người mới có đầy đủ n ắ m c h ắ c huống hồ lâm bắc phong năng lực có thể giúp chúng ta tìm được hắn vương lôi chất vấn ngươi nói lâm bắc phong không có điên vậy hắn hiện tại đây là cái gì tình huống n g i ê m trọng h í c khẩu ngươi sớm muộn gì t i ể u sẽ biết vương lôi thấy hắn không muốn nói lại vậy không có biện pháp gì lão đại à m u ố n ta nói chúng ta còn là bưng tha trò tính cái kia độc cô hàn vậy không phải là cái gì người tốt cùng lắm thì không trở về tổ chức à. bọn họ còn có thể phái người đến truy sát tam ô n bọn không thành nghiêm trọng lại lại lắc đầu hơi trào phúng nhìn theo vương lôi nếu như ngươi hy vọng biến thành rừng bắt r ụ cái dạng này vậy ngươi thì đi đi ta sẽ không ngăn trở ngươi biến thành lâm b ắ t phong cái dạng này có ý tứ gì vương lôi sợ run một hồi nhưng không có rời đi cứ bắt đoán không ra nghiêm trọng trong lời nói h à g nghĩa nhưng là hắn bản năng cảm thấy sự tình có điểm không lớn đơn giản hay là trước yên lặng theo dõi k ỳ b i ế n a nghiêm trọng lại ngồi t r ồ n hổm xuống nhìn theo lâm b ắ c phong vì bắt lấy người kia hiện tại ta chỉ có thể thả ngươi bất quá ta cảnh cáo ngươi không cần phải làm cái gì yêu tiêu h thân nếu không tựu tính ngươi là ta đồng đội ta cũng hội đọc thủ lâm b ắ c phong nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta tận l ự c a nghiêm trọng không hài lòng lắm đáp án này bất quá vẫn gật đầu sông điện làm nói cho hắn trải vớt thoáng cai a ngồi ở một cái ghế thượng trên trên cổ bọc một điều khăn mặt lâm bác phong lại cười khổ lắc đầu ta không biết nói thực ra chính mình cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy trong mắt của hắn lộ ra một tia m ở mịt ta chỉ nhớ rõ giống như có cái thanh âm không ngừng đang hô hoán tên của ta đôi khi thanh âm kia thập phân rõ tích hết sức quen thuộc thật giống như ta đã từng vô số lần nghe được qua đáp lại qua đồng dạng đôi khi ta cảm thấy được chính mình biến thành mũi ngoại một người hoặc là nói một cái khác gì đó ta bức thiết muốn vâng theo cái thanh âm kia triệu hoán hắn n g n g đầu nhìn về phía điện lam ta là bị bệnh sao điện lam cùng lâm bắc phong đối mặt phía trước không biết vì cái gì một khắc này nàng biết rõ tứ phương không có giáo dối dê nếu như ngươi thật sự khát vọng nghe theo thanh âm kia triệu hoán kia hay đi đi bất quá trước đây giúp chúng ta tìm được cái kia giết trương b i ê u gia hỏa ngươi g i ã thu trực giác còn tại sao nàng hỏi g i ã thu trực giác là lâm bắc phong ở trong trò chơi đặc biệt có năng lực hắn là một yêu thuật sư một cái hiếm thấy có thể sử dụng yêu t ộ c pháp thuật năng lực người bất quá học tập này loại pháp thuật cũng không phải là không có một cái giá lớn trên người hắn bộ lông tựa hồ trở nên nhiều hơn trò chơi trong về sau còn không biết là có cái gì không tốt bây giờ nhìn lại bệnh trạng đã trở nên rõ ràng đứng dậy rồi sao n g h e bên ngoài đối thoại thanh âm trong toilet nghiêm trọng nhìn qua trong gương chính mình hoa một nửa tóc trắng nhưng trong lòng hiện lên một tia bất an hắn biết rõ loại biến hóa này cũng không phải tạm thời thậm chí còn không có chính thức hoàn thành sớm muộn gì hội trở nên cùng trò chơi trong cái tia hắn tới lúc đó t i ể u không cách nào vãn hồi rồi nhất thiết trở lại tổ chức chỉ có lao đại biết rõ như thế nào đối kháng loại biến hóa này nhất thiết trở lại ủy rửa mặt làm nghiêm trọng đi ra toa lét về sau rừng bác tuấn tóc râu ria đã bị thu thập xong xem nâng lên tinh thần không ít ít nhất bình thường còn giống người cho hắn kia ngọn ý nghiêm trọng nói điện lam liền từ một cái quen thuộc liệu trong túi móc ra một kiện nửa thành tay áo quần áo trong đây là tiêu bất ly trong phòng lưu lại nhìn theo rừng bác tuấn tiếp nhận kia quần áo nghiêm trọng lạnh lùng nói đem hắn mùi ghi tạc trong óc của ngươi bởi vì hắn đem mang bọn ta tìm được đường về nhà nghiêm trọng nói từ trong túi tiền móc ra vài miếng cốt cấm như vậy tựu i để cho chúng ta nhìn một cái tên kia hiện tại hướng phương hướng nào đào tẩu a hắn l ầ m b ầ m l ầ u bầu phía trước đem cốt cấm mạnh miếng đi ra ngoài rốt cục trốn tới tiêu bất ly ngồi ở trong xe một cái kính manh nhân ga hắn không có sử dụng vân lôi túng thiên vừa rồi trận chiến ấy hao phí hắn đại lượng chân nguyên giá trị vì để tránh cho lâm vào k h ố n cảnh tại chính xác khôi phục trước hắn cũng không có ý định lần nữa sử dụng mấy cái ra hỏa có nên không đuổi theo tờ a hắn nghĩ thẩm n à y hội hắn đã chạy nhanh ra cái thành nhỏ kia vì s a miễn cho cố thiểu bang bọn họ mang đến phiền thoái tiêu bất ly quyết định cách nơi này tận lực xa một ít hướng phía bắc phương cái kính nhìn đêm trong một cái nải ngựa chính cưới một cỗ màu đen honda mô tô nhanh chóng từ phía sau đuổi theo tiêu bất ly trong nội tâm dùng mình còn là không chịu bông tha cho sao bất quá chỉ có một người như vậy ta còn hội sợ ngươi sao chương bảy mươi b ố khách không ngợi mà đến chờ kia xe máy dần dần ly cách tới gần hắn mạnh một phanh xe dùng sức cùng đánh tay lái theo một tiếng chói t hai cao s u lốp xe cùng mặt đường tiếng ma sát mạnh xanh xanh đem xe hơi để ngang lộ chính giữa sau đó theo cổ lực lượng kia theo trong xe một ngày ra kia xe máy mắt thấy muốn đụng đã tới trên xe nải ngựa xem xét không ổn vậy mạnh hướng không trung nhảy lên thân thủ của hắn kiện tráng vô cùng trên không trung một cái không lật đã rơi vào xe bên này quanh một tiếng tại phía sau hắn xe máy cùng xe hơi vỡ thành một đoàn phát ra ầm ầm nổ vang kia nải ngựa còn chưa rơi xuống đất tiêu bất ly dĩ nhiên một khắc đâm tới không cần phải a là ta kia lái xe vội vàng giơ tay hô tiêu bất ly một khắc chìa vào kia lái xe cổ họng một bả lô xuống kia người mũ giáp mũ giáp phía dưới lộ ra lô tâm ảnh kia trương bình thường không thể lại bình thường mặt tiêu bất ly đối này khuôn mặt nhiều ít còn có chút ấn tượng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tại sao là ngươi tiêu bất ly hỏi kiếm trong tay nhưng không có bông lô tâm ảnh n ở nụ cười ngươi chính là như vậy đối đai ân nhân cứu mạng sao vừa nói một bên dùng ngón tay nắm m ũ i kiếm cẩn cẩn rực rực chuyện cái tiêu bất ly thu kiếm vào vỏ nhàn n h ạ t hỏi là ngươi cái thương không phải ta còn có thể là ai tiêu bất ly đột nhiên cảm giác được không đúng làm sao ngươi biết ta đang ở nơi nào còn có làm sao ngươi biết kỳ lấn tổ người đuổi giết tới có thể hay không c h ứ không cần phải hỏi nhiều như vậy vấn đề được chứ chúng ta t r ư ớ c tìm một c h â u nghỉ ngơi một chút n g ư ờ i thấy được không lô tâm ảnh vừa nói một bên hướng phía đường cái hai đầu nhìn quanh phía trước mặc dù là hơn nửa đêm có rơi xuống mưa nhưng là trên đường y nguyên không dám cam đoan sẽ không có xe trải qua nếu như bị nhìn qua tóm lại là không tốt tiêu bất ly nhìn nhìn một phía trong lúc này xác thực không phải là cái gì địa phương an toàn cũng may xe là t r ộ m đến xấu cũng là không sao cả t h i ệ n tay thu hồi trường kiếm người dẫn đường a bọn họ vị trí tựa hồ là nào đó tới gần đường cái thôn bên cạnh có phía trước điện hình bắc phương nông thôn đặc sắc bố cục đường cái hai bên có thể chứng kiến một ít đã phong c u ố n m ả n h môn cửa cửa hàng bán lẻ lâu khách sạn phần lớn chỉ có hai ba tầng cao thỉnh thoảng có thông hướng trong thôn đường đất này hội mưa đã sắp gừng chỉ còn lại có lăn tăn mưa phùn còn tại hạ phía trước trong tầm mắt cũng là rõ ràng rất nhiều hai người ly cách cái đường cái theo một cái chạy xuôi theo nước bùn đường đất hướng phía trong thôn đầu đi một đoạn xa xa t r u y ề n đến một trận tiếng chó sủa lô tâm ảnh đột nhiên ngừng lại chỉ vào một tòa t h o t nhìn có chút khảo cứu tòa nhà nói ra chính là trong chỗ này đi theo ta nói xong một thả người tự bay qua tường vây nhảy đi vào tiêu bất ly lập tức xứng sở trong lòng tự nhủ tiến trong lúc này làm gì bất quá một chút trần trờ vậy đi vào theo nhà này sân nhỏ cũng không nhỏ trong sân bại một ít thức ăn cây ăn quả một cái hắt lưng ghé và o ổ chó trong nghe được động tính lập tức chui ra lô tâm ảnh tựa hồ có chút quen việc dễ làm tiện tay móc ra một cái thổi tiễn phốc phốc hai tiếng đầu kia mới từ ổ chó trong chui đi ra đại cầu t i ể u quỳ dạm trên mặt đất đang ngủ đi tới cửa trước s ờ chút vài cái giam giác một tiếng môn cửa tự đánh cái một cái môn cửa chui đi vào chờ tiêu bất ly đi theo lô tâm ảnh đi tới về sau trong phòng đã bồi thường toàn bộ xong rồi một đôi ngủ còn giống lợn chết đồng dạng trung niên vợ chồng chính phát ra ho ho tiếng ấy tốt lắm bọn họ đều bị ta hạ hương hương c h ư a mai trước là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại chúng ta đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm à. tiêu bất ly nhìn theo lô tâm ảnh không chút khách khí đem chủ nhân từ trên giường ném sang một bên nghiêng thân thể trên giường ngồi xuống dội lưng một cái đem thân thượng trên ướt xuống áo khoác thời ra động ở giá áo thượng trên từ tủ quần áo trong tìm một kiện khô mát đổi lại làm những điều này về sau thủy trung không có cái nhưng là mặc dù là trong bóng đêm lô tâm ảnh vậy không có chút nào trần trở hiển nhiên có thể trong bóng đêm tinh tường xem v ậ n tiêu bất ly khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ngươi thoạt nhìn ngược lại rất thuộc luyện sao lô tâm ảnh rất khiêm tốn không người tử đa tạ khích lệ động t á c trên tay lại không dừng lại chút nào như thế làm cho tiêu bất ly một trận không nói gì cái này thật đúng là không mặt m ũ i không có da à. tiêu bất ly kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói đi đến cùng tại sao phải theo dõi ta lô tâm ảnh lại khoát tay áo no no no ngươi nói cũng không chính xác ta cũng không có theo dõi ý của ngươi là trên thực tế ta là ở theo dõi kỳ l ầ n tổ đám người kia ngươi biết ta một mực nghĩ biện pháp cứu giang nô tỷ ta vốn cho là này những người này hẳn là theo cái tổ chức kia có quan hệ cho nên ta liền theo dõi bọn họ ta cho hắn một người trong người thượng trên cái thích khách thân ký thích khách thân ký ngươi biết ta chỉ cần ly cách ta do khoảng cách nhất định ta liền có thể cảm giác được mục tiêu tồn tại cứ như vậy theo dõi bọn họ thật dài một thời gian ngắn phát hiện bọn họ đến nơi này hơn nữa khắp nơi đánh nghe tin tức của ngươi ta thế mới biết nguyên lai、like、ngươi cũng ở nơi đây vậy ngươi vì cái gì không có sớm một chút nhắc nhở ta bởi vì ta không xác định bọn họ dược làm gì à về sau phát hiện ta không phải điện thoại cho ngươi đến mức số điện thoại của ngươi vậy là bọn hắn t r a được ta mượn gió bẻ m a n g một chút mà thôi tiêu bất ly nhìn theo lô tâm ảnh thập phần chân thành biểu lộ nhưng trong lòng thẩm nghĩ vấn đề này tuyệt đối không có đơn giản như vậy nhiều như vậy t ạ cứu ta nhưng là ta phải đi tiêu bất ly nói làm ra xoay người muốn đi gấp bộ dáng lô tâm ảnh quả nhiên lên tiếng ngăn cản ó i ai chờ một chút ngươi sẽ không cứ như vậy đi à vậy ngươi còn muốn thế nào lô tâm ảnh nói đương nhiên là giúp ta cứu n ô tỷ a trước ngươi nói chúng ta không có gì giao tình không muốn hỗ trợ nhưng là bây giờ chúng ta xem như từng có mệnh giao tình a lần này ngươi tổng giúp ta cái này bề b ộ n a tiêu bất ly vừa muốn tìm lý do cự tuyệt chi nhưng là đột nhiên trong đầu lại linh quang lõi lên hắn nghĩ tới một cái kế hoạch một cái thu phục kỳ lần tổ kế hoạch tuy nhiên thành công tỷ lệ bề ngoài không cao lắm nhưng là rất đáng được thử một lần nghĩ tới đây hắn mỉm cười t ố t ta đáp ứng ngươi lúc này ngược lại đến tiêu bất ly hội đáp ứng sảng khoái như vậy nguyên bản còn chuẩn b i t ly một đống lớn lý do thoái thác này hội lại xem như không dùng được bất quá bất kể thế nào nói đều là một chuyện tốt như vậy chúng ta đêm nay nghỉ ngơi một chút ngày mai sẽ lên đường đi lô tâm ảnh đề nghị nói tiêu bất ly nhẹ gật đầu ta ngủ bên ngoài sofa ngủ ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm trong cảm giác luôn rất quái lạ tiêu bất ly cùng quần áo nằm trên ghế salon thật lâu đều không thể chìm vào giấc ngủ hắn nhìn qua trong bóng tối nóc nhà dứt khoát suy tư hắn tự hỏi chính là vừa mới nghĩ đến k ế hoạch kia một ít chi tiết cùng khẩn cấp biện pháp ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lại hào hào rơi xuống thỉnh thoảng truyền đến một trận sấm vang thân thượng trên ướt xuống có chút khó chịu nhưng là ngược lại làm cho hắn dần dần buồn ngủ cứ như vậy đang ngủ bốn giờ hậu tiêu bất ly mạnh bừng tỉnh trận cái con mắt ngủ điểm ba mươi lăm phút bên ngoài dĩ nhiên trời đã sáng dù sao hạ thiên đêm hoảng ngắn ngủn bốn giờ đã làm cho hắn hoàn toàn khôi phục tinh thần cùng thể lực đây đại khái là ất một huyền dương chân kinh c h ô mang đến hiệu quả a đưa tay ra mời lưng m ỏ i tiêu bất ly lấy điện thoại cầm tay ra bấm cô thiểu bang điện thoại vang lên vài tiếng đầu bên kia điện thoại chuyển đến cô t i ể u bang ngáp liên tục thanh âm uy lão đại sớm như vậy ngươi đánh cái gì điện thoại ngày hôm qua ngươi đánh xong phó bản như thế vậy không theo chúng ta nói một tiếng a đánh xong phó bản nói như vậy phó bản nhập khẩu màn sáng biến mất cố thiểu ban g nói đúng vậy a chẳng lẽ ngươi không biết sao tiêu bất ly hơi chút giải thích xuống cố thiểu ban g lập tức cái nhảy dựng ta ít cả đêm không thấy lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy lao đại ngươi không sao chớ ta không sao còn chưa chết tiêu bất ly nói n g h e ban g thiếu ta hiện tại gặp một chút phiền thoái trong thời gian ngắn chỉ sợ là trở về không được các ngươi lời đầu tiên mình chơi a ký phải cẩn thận một ít biệt đừng treo nếu như muốn vận mộ người mới hoặc là mở rộng thế lực cái gì chính các ngươi nhìn theo mở ta đã bổ nhiệm hàn văn hoán phụ trách sơn trại sự vật mặt khác mau chóng tăng thực lực lên có công phu phải đi huyền hư c u n g tìm ta sư đ ệ học đạo đức kinh đem đạo tâm linh mộ chờ ta xử lý xong chuyện bên này ta lại liên lạc các ngươi cố thiểu bang đáp ứng lao đại vậy ngươi vậy c ẩ n t h ậ n chút hai người lại trò chuyện vài câu tiêu bất ly t i ể u c ú t điện thoại đi trở về đến chủ nhân phòng ngủ lô tâm ảnh thực sự còn đang ngủ phía trước mang trên mặt vẻ vẻ vải ngủ thập phần thâm trầm người này ngược lại một điểm cảnh giác đều không có hay hoặc giả là che giấu quá hoà n mỹ tiêu bất ly lắc đầu đối với người thiếu khuyết tín nhiệm không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu bất quá hắn những năm này đã thành thói quen hay là trước lấy điểm điểm tâm ăn đi tiêu bất ly đi vào phòng bếp nhà này người nguyên liệu nấu ăn ngược lại rất phong phú tiêu bất ly đánh cái dương xuất ra một ít đồ vật đến làm một hồi rất nhanh làm cho một trận đơn giản bữa sáng trứng tươi nướng bánh bao phiến còn có một chén sữa ừ t h ơ m quá như thế sớm như vậy tựu cái nấu cơm một nữ hải xoa nhập nhẹm ắ t buồn ngủ theo gian phòng cách vách trong đi da nàng mặc trên người g i n g thủng tình đồ ngủ tóc dối tung phía trước thoạt nhìn vẫn chưa tới khoảng tuổi hai mươi chứng kiến tiêu bất ly lập tức sửng sốt một chút tiêu bất ly vậy thất thần cái này lô tâm ảnh đầu đồi có chút không lớn sạch sẽ a lại vẫn rơi xuống một cái cứu ở đằng kia nữ hải còn chưa kịp hô lên câu nói kia trước tiêu bất ly mạnh tay phải r u lên một bả tản ra u n g tùm h à n khí kiếm phong dĩ nhiên chống đỡ tại nữ hải cổ họng n g ạ n h xanh xanh đem kia tiếng hô áp chế sùm dưới không cần phải hô nếu không sẽ chết minh bạch chưa tiêu bất ly nói vô cùng lạnh nhạt bất quá chăm chú ánh mắt lại làm cho nữ hải ý thức được hắn không phải nói phía trước đùa tuy nhiên không biết này cầm kiếm quái nhân là từ từ đâu xuất hiện nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng nhận rõ trước mắt tình hình địa thế liên tục không ngừng gật đầu dưới áo ngủ mặt thân thể một cái kính run r u dày tiêu bất ly lại nói hiện tại ta b u ô n g kiếm không cần phải hô rõ chưa nữ kia hải lại liên tục không ngừng nhẹ gật đầu trong ánh mắt nước mắt lưng t r ò n g mắt thấy tựu i muốn khóc lên tiêu bất ly b u ô n g xuống vũ khí tận lực dùng h ò a khí nữ g khí nói ra ngồi đi vừa nói một bên đem thực vật phân ra một điểm cho nữ kia hải ăn xong bữa sáng chúng ta tự ly cách cái ngươi môn nữ hải trần chờ hỏi không có sai là chúng ta phía ngoài phòng bếp đột nhiên vang lên một cái âm thanh lạnh như băng chương bảy mươi lăm căn cứ thanh âm kia thập phần bình thản rồi lại thập phần đ ộ t một sợ tới mức nữ hải co rụt lại cổ tiêu bất ly hướng phía cửa phòng bếp nhìn thoáng qua cửa phòng bếp chỗ phòng ban lô tâm ảnh hơi tiếp hận nhìn theo nữ k i hải trường dài rất p h i ê u lượng tuy nhiên so ra kém n ô tỉ nhưng là rất thanh thuận đáng tiếc ngươi trông thấy chúng ta lô tâm ảnh trong nội tâm nghĩ phía trước ngươi chứng kiến bộ dáng của chúng ta thật sự là thật xin lỗi nhưng ta phải dễ ngươi lô tâm ảnh nói móc ra truy thủ hướng phía nữ kia hải tựu i đi tới tiêu bất ly lại như thiểm điện co lại kiếm ngăn ở giữa hai người không có cái này tất yếu hắn thản n h i ê nói n chính là nàng xem đến chúng ta lô tâm ảnh bị kiếm ngăn cản xuống tới mục quang lại còn c h ầ m c h ầ m phía trước nữ kia hải cổ nữ h à i bị c h ầ m c h ầ m nhắm sau trốn chính là phòng bếp cư như vậy lớn nàng có thể trốn đi nơi nào ta nói không có cái này tất yếu để đao xuống nếu không chính ngươi đi cứu người tiêu bất ly thanh â m bình thản và kiên quyết hắn biết do nữ hải nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn khả năng hội mang đến một điểm phiền t o á i nhưng hắn dù sao còn không phải loại có thể lạm sát kẻ vô tội người lô tâm ảnh mục quang đã rơi vào tiêu bất ly trên mặt cùng hắn nhìn nhau một hồi thật lâu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ làm ra một bộ thập phần dương quang tiêu dung ha ha ta hay nói dỡn ngươi cảm thấy ta là hội tùy tiện giết người người sao ha ha nhìn đem ngươi sợ tới mức nói xong tay r u lên thanh thủy thủ kia ma thuật bản biến mất trong tay a t h ơ m quá a không thể tưởng được tiêu lão đại còn rất biết làm c ầ m nghi lô tâm ảnh tận lực cường điệu tiêu lão đại ba t r ư kia tiêu bất ly chừng mắt liếc hắn một cái lô tâm ảnh lại tựa hồn như hảo vô sở g i á chính c mình nói lỡ tiêu bất ly trong nội tâm sáng cái này là ép mình ra tay nghi hắn không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn lô tâm ảnh tựa hồ là cảm nhận được trong ánh mắt h ắ n ý lô tâm ảnh cuối cùng là không nói cái gì nữa chúng ta cơm nước xong t i ể u trực tiếp đi căn cứ sao lô tâm ảnh lắc đầu kỳ lân tổ người còn tại đ ổ i giết người chúng ta được trước đem bọn họ bỏ qua mới được nếu không nếu như bị bọn họ đi theo đi có thể thì phiền thoái tiêu bất ly nhẹ gật đầu nói ra cũng là cái trụ sở này trọng yếu như vậy nhất định không thể bị kỳ lân tổ người cho phát hiện nói xong tiếp tục cắt cơm lô tâm ảnh nhưng có chút khí không đánh một chỗ cái này chẳng lẽ là cố ý sao cố ý ở trước mặt người ngoài nói đến căn cứ sự t ì n h chính là n à y hội hắn có việc cầu người thật cũng không hào nổi giận nếu qua điểm tâm tiêu bất ly liền tính toán khởi hành bất quá tại trước khi đi toàn bộ hắn đối nữ kia hải đạo nếu có người hỏi người người tự nói chưa từng gặp qua chúng ta minh bạch chưa nữ kia hải liên tục không ngừng gật đầu tiêu bất ly rồi lại nói nếu có người hỏi chúng ta ngàn vạn không chỉ nói chúng ta xuất hiện qua vậy ngàn vạn không cần phải nhắc tới căn cứ sự tỉnh minh bạch chưa nữ hải lại nhẹ gật đầu tiêu bất ly lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu mang theo lô tâm ảnh đi ra ngoài ngươi biết nếu như nàng bị người bức cung nàng là chịu không nổi bí mật lô tâm ảnh tại sau lưng nhắc nhở tiêu bất ly lại mỉm cười gật đầu ta đương nhiên biết rõ nữ hải đưa mắt nhìn hai người biến mất tại tường sau thoáng cái sủi lơ trên mặt đất chính là trong chỗ này nghiêm trọng đứng ở đó hai cỗ xe giả dạng làm một đoàn chiếc xe hắn cốt đầu dẫn dắt phía trước bọn họ đến nơi này quả nhiên phát hiện một ít manh mối chỉ có điều này một ít manh mối bề ngoài còn chưa đủ nhiều lâm bác phong đã rửa mặt một phen lộn râu rĩa tóc bị qua loa tu chỉnh một phen đây là làm phiền điện làm công lao bất quá tinh thần của hắn thoạt nhìn vẫn còn có chút không quá ổn định ta nghe lâm bác phong quỳ dạp trên mặt đất một trận mánh người người qua đường kỳ quái nhìn theo này nhiều người nhưng là vừa tiếp xúc với điện làm kia ánh mắt lạnh như băng cả đám đều d ọ chạy bọn họ hướng phía trong trấn đi lâm bác phong chỉ vào nhảy dựng đường nhỏ nói ra vương lôi có chút khó có thể tin nhìn theo sau cơn mưa ư ớ t xuống mặt đất như vậy ngươi đều có thể nghe thấy được thiệt hay giả không phải nghe thấy được là chứng kiến ngươi không thấy được trên mặt đất kia hai hàng dấu chân sao lâm bác phong nói chỉ chỉ lầy lội trên mặt đất lưu lại dấu vết cùng bình thường lộn xộn dấu chân bất đồng này hai hàng dấu chân đều phi thường thiện phi thường nhẹ thoạt nhìn thật giống như lưu lại dấu chân người không có gì sức nặng giống như vương lôi cười cười xấu hổ ta còn thật không có chú ý tới nghiêm trọng lại nói biệt đừng kéo nhiều như vậy chúng ta truy rất nhanh một chuyến bốn người tựu tại một tòa nhà cửa trước ngừng lại chính là trong chỗ này chúng ta vào xem đại cửa được mở ra bốn người nối đuôi nhau đi vào tiến đại môn tựu chứng kiến một nữ hải đang tại hướng một cái lớn cầu thân thượng trên dội nước lạnh t i ê u đại cầu tựa hồ có chút mơ mơ màng màng một bên run phía trước thân thượng trên b ọ t nước một bên còn ngáp chứng kiến bốn người đi tới s ừ n g sốt một chút đột nhiên bông bông kêu lên một bên gọi còn một bên hướng bên này l a o đến mắt thấy muốn xung lại t i ê u lâm bắc phong đột nhiên một n g h e răng vùng t i ê u đại cầu lập tức bị dọa đến kẹp lấy cái đuôi tịu i lùi về ổ chó trong đi ngươi các ngươi là ai nữ hải tựa hồ sợ hai cực kỳ hỏi nghiêm trọng hướng điện lam xử cái ánh mắt ý bảo nàng tới hỏi ngươi có chưa từng gặp qua người này điện lam nói đem nhất trương trên hợp đồng lưu lại ảnh chụp sáng đi ra không có chưa trên thực tế không cần rất nhanh nữ hải lập tức đầu hàng dù sao nàng chỉ là một bình thường nữ hải không phải thụ qua huấn luyện gián điệp đặc công đối mặt hung thần á c sát bốn người lộ ra dao găm lập tức t i ể u t i ể u nói năng lộn xộn đem biết rõ tất cả đều giảng thuật đi ra nói như vậy người kia tối hôm qua đã tới trong lúc này hắn cái gì về sau rời đi một người khác là ai đi đại khái một giờ nữ h à i nói ra e sợ cho bị thương tổn càng làm lô tâm ảnh tướng mạo miêu tả một lần bất quá lô tâm ảnh thật sự không có gì đặc s ắ c nói nửa ngày điện lam vậy không nhớ ra được kia người là ai ngược lại nghiêm trọng phản ứng tới không cần nghĩ kia người nhất định là cho chúng ta tình báo người kia đáng chết ta chỉ biết người kia không yên lòng vương lôi mắng điện la mắt trắng không còn chút máu mã má hậu pháo cái gì ghét nhất như vậy bọn họ có nói về sự tình gì sao một bên hỏi bên này bày ra dao găm nữ hải dùng sức nhớ lại thoáng cái nói ta nhớ ra rồi bọn họ nói có một căn cứ cái gì địa phương nhưng là cái chỗ kia rất trọng yếu trước hết bỏ qua kỳ lần tổ nhân tài có thể đi hắn còn để cho ta ngàn vạn không thể đem chuyện này nói ra ta thật sự cái gì nói tất cả các ngươi bỏ qua cho ta đi nói nói nữ hải không khỏi khóc lên bốn người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lâm bác phong nói nàng nói là sự thật nói xong nhìn theo nghiêm trọng chờ đợi quyết định của hắn nghiêm trọng lo lắng một hồi trong mắt đột nhiên lộ ra một tia tuyệt nhưng chương bảy mươi sáu ban đêm dò xét cái này cái gọi là căn cứ hội là dạng gì n nhi vương lôi nghe xong nữ hài lời nói nhịn không được hỏi nghiêm trọng nói nếu như ta đoán không lầm lời nói cái trụ sở này hẳn là là thanh long tổ người căn cứ vương lôi nghe xong lập tức cả kinh nhưng là lập tức trở về quá mức đúng rồi thanh long tổ người đến bây giờ đều không có xuất hiện qua nói không chừng đều giấu ở nào đó cái địa phương chơi gan nhi cái này tiêu bất ly đã gặp phải nguy hiểm khẳng định phải trở lại nơi ở của hắn à. nói như vậy chúng ta chỉ sợ cũng cầm hắn không có biện pháp à, thanh long tổ nhiều người như vậy còn có bạch hổ tổ cùng chu tức tổ người chúng ta làm sao đấu hơn được bọn họ à. điện lam lại hư lạnh một tiếng nhiều người thì thế nào bất quá là một đám phế vật thôi ta nhưng không như vậy xem nghiêm trọng thần sắc thần kỳ nghiêm túc nói còn nhớ rõ cái kia tiêu bất ly vũ khí sao ta theo thanh kiếm kia thượng trên cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác nếu như ta đoán không lầm lời nói thanh kiếm kia là trò chơi trong vũ khí vương lôi nghe xong lập tức khẽ giật mình điều này sao có thể trò chơi trong trang bị sao có thể bắt được trong hiện thực đến nghi có cái gì không có khả năng trò chơi trong quái vật đều có thể chạy đến trong hiện thực trò chơi trong trang bị chạy đến trong hiện thực đến lại có cái gì k ỳ quái nghi điện lam cũng nói ta cũng cho rằng như vậy đêm qua ta đâm hắn hai đao kết quả đều không đâm vào đi tựa hồ xuyên cái gì hộ giáp dùng ta thập cấp cường hóa lưng đâm uy lực trong hiện thực phòng đâm phục tuyệt đối không có khả năng có tốt như vậy lực phòng ngự vương lôi nghe xong vẫn không khỏi được một trận nội trí nói như vậy chúng ta vẫn thật là không cách nào a không có trang bị chúng ta thực lực tối đa cũng tự phát huy ra ba bốn tầng mà thôi nếu như thanh long tổ người cả đám đều một thân trang bị đánh ta môn bọn loại trang giả vờ kia còn đánh gì à kia cũng chưa chắc nghiêm trọng đột nhiên lộ ra một k i a cười lạnh có thể đem trò chơi trong trang bị truyền tống đến trong hiện thực năng lực như vậy tuyệt đối là nghịch thiên đồng dạng tồn tại nếu như chúng ta đem tin tức này nói cho lão đại lời nói ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào ngươi là nói vương lôi nghe xong hai mắt tỏa sáng vì năng lực như vậy lão đại tuyệt đối sẽ hạ dưới vốn gốc à chỉ là cái này tình báo phòng chừng tựu có thể triệt tiêu bọn họ trước phạm phải sai lầm không có sai nghiêm trọng nhẹ gật đầu thanh long tổ những kia phản đồ chắc chắn vì bọn họ sở tác sở vi trả giá thật nhiều nghiêm trọng mắt lộ ra một tia lãnh khốc kiên quyết quay người lại bốn người liền hướng phía bên ngoài rời đi đưa mắt nhìn bốn người vội vàng rời đi nữ hài triệt để sợ tới mức có u ắ c ở tiêu bất ly cũng không biết mình bố cục đã đã xảy ra hiệu ứng hộ điệp hắn nguyên bản chỉ là muốn muốn đem thanh long tổ dẫn tới cái trụ sở kia trong đi đến hấp dẫn thoáng cái hỏa lực nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là kế hoạch của hắn quá mức thuận lợi có thể nói vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đến mức đến cùng sẽ khiến cái dạng gì hậu quả hắn lại là hoàn toàn không có một chút chú hắn này hội đang theo lô tâm ảnh ngồi một chiếc xe taxi hướng phía bắc phương đi tới nghi lúc chiều tại S thị vùng ngoại thành một gian kho hàng trước ngừng lại chúng ta không phải tìm căn cứ sao tới nơi này làm gì tiêu bất ly nhìn theo lô tâm ảnh ở đằng k i a kho hàng ngoài cửa ngừng lại không khỏi hỏi đương nhiên là cầm vũ khí nếu không ngươi sẽ không cho là chúng ta cứ như vậy vào đi thôi lô tâm ảnh vừa nói một bên mở ra kho hàng đại môn hai người đi vào nhìn theo trên kệ súng ống bắn gậy dược tiêu bất ly sửng sốt một chút ngươi thật đúng là làm cho không ít súng ống đạn dược a đúng vậy à dù sao đối với tại không có trang bị ngoạn ra mà nói vũ khí hiện đại uy lực còn là rất lớn cái kia trương biêu tại trò chơi trong hạng cường hành ỉ vào một thân thần trang đổ phòng ngự quả thực chính là thịt người tháng khác kim s á c đẳng cấp bột cũng có thể kháng phóng t ớ i trong hiện thực không có trang bị còn không phải nhất thương treo hàng tiêu bất ly nhẹ gật đầu đối lô tâm ảnh lời này hắn ngược lại rất đồng ý cái kia trương biêu hạng cường hành tại tử bắn g ã y trước mặt còn là nhất thương gục đơn theo trực tiếp lực phá hoại đi lên e m hiện đại hỏa lực chết ngay lập tức trong trò chơi pháp thuật năng lực lại càng không cần phải nói những kia đau thương cung nọ các loại vũ khí lệnh lực phá hoại nhất là những k i a đối trang bị ỉ lại trình độ tương đối cao cận chiến chức nghiệp trong hiện thực không thể mặc khôi giáp đ ồ phòng ngự vũ khí cũng chỉ có thể cầm bình thường đao kiếm chống lại thương giới thật là một điểm ưu thế đều không có như kiếm khách thích khách cái gì còn tốt một chút tốt xấu có một khinh công tiềm hành các loại đột tiến kỹ năng chiến sĩ hình chức nghiệp phóng tới trong hiện thực quả thực là c ậ n bã đến không có bên cạnh muốn nói trong trò chơi năng lực tác dụng tốt nhất còn là một ít đặc thù năng lực tỉ như ẩn thân trị liệu các loại hay hoặc là phi hành biến thân cái gì trong hiện thực cũng không có thần kỳ như vậy năng lực lỗ tâm ảnh vừa nói chỉ vào những kia trên kệ vũ khí nói ngươi nếu là có hứng thú vậy kia vài món à, có thể cầm nhiều ít tính nhiều ít dù sao lúc này đây sau khi rời khỏi ta cũng không có ý định trở về tiêu bất ly trong lòng tự nhủ t i ể u đợi đến ngươi những lời này nghi hắn vậy không k h á c h khí đem súng trường tấn công súng tự động tán bắn gậy thương ba tay thương còn có một đồng lượt bắn gậy dược hết thể nhét vào một cái quân dụng trong túi sách chuẩn bị tìm mỗi người về sau t i s u t ì n ồ n đến trong giới chỉ l ô tâm ảnh xem l i ễ u lưỡi ngươi xác định muốn bắt nhiều như vậy gì đó tiêu bất ly nhẹ gật đầu ra vẻ khó hiểu hỏi đương nhiên có vấn đề gì sao l ô tâm ảnh núi bay không có vấn đề như vậy chúng ta lên đường đi hai người ra kho hàng tiêu bất ly nhìn đồng hồ đã khoái nhanh đến ban đêm không khỏi có chút kỳ quái đã trễ thế như vậy muốn ngồi máy bay còn là ngồi xe lửa à, vừa nghĩ vừa nói cái trụ sở kia đến cùng ở đâu à? tiêu tại S t h ị à? S t h ị tiêu bất ly l ắ c bắp kinh hãi hắn vốn cho là cái trụ sở này hơn phân nửa sẽ là tại nào đó cùng sơn vùng đất hoang hoặc là rừng núi hoang vắng các loại địa phương giấu ở trong lòng núi hoặc là dưới nền đất bình thường phim không đều là như vậy diễn sao k i u lô tâm ảnh tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn không khỏi bật cười ta nói ngươi hollyvê kép h i m xem nhiều à, cái trụ sở kia tựu tại ét thị phía bắc diện vùng ngoại thành bắt mắt vô cùng đến ngươi sẽ biết chén đĩa ta đều trà đạm tốt lắm chúng ta đêm nay đi xem nếu như dễ dàng trực tiếp đọc thủ nếu như không dễ dàng tựu đợi lát nữa hai ngày tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi một trận không nói gì xem ra kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người à. hai người lên xe là một cỗ hơ mơ tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này lô tâm ảnh ngược lại rất có tiền a lô tâm ảnh liền hướng phía thành thị bắc phương mở ra mở ra mở ra lô tâm ảnh đột nhiên toát ra một câu đến ta biết rõ ngươi tại sao phải nói những lời kia vừa lái phía trước xe lô tâm ảnh đột nhiên nói ra tiêu bất ly không có lập tức kịp phản ứng cái gì ngươi theo nữ kia hải nói lời là muốn dùng để nói dối kỳ lân tổ người a tiêu bất ly cười cười ha ha rốt cục nghĩ thông suốt sao lô tâm ảnh nhẹ gật đầu ngươi sẽ không sợ đem bọn họ sau lưng cá lớn dẫn ra sao chương bảy mươi bảy xâm nhập cá lớn tiêu bất ly trầm ngâm một chút ngược lại cũng không phải là không thể được Bất t qua cá càng lớn càng là dễ dàng lớn dễ đem hai ủ y q u người vừa nói l i ề n mở sắc trời liền dần dần đen bóng đêm dần dần bao phủ ép thị vùng ngoại thành theo s ắ c trời càng ngày càng đen đường cái hai bên đèn đường phát sáng lên ngọn đèn hô nắm h ạ dưới trạm xăng dầu đèn nghe ông lóe lên lóe lên gọi về phương xa lai khách chi c á c một tiếng một cỗ h á n mã việt ra xa tại trạm xăng dầu bên ngoài bãi đỗ xe ngừng lại theo cửa xe mở ra một chỉ mặc màu đen vận động hải chân phải theo trong xe bước đi ra lô tâm ảnh xuống xe n g ầ n đầu nhìn thoáng qua xa xa này tòa thấp thoáng tại trong bóng đêm to lớn kiến trúc dùng ngón tay chỉ bên kia đại lâu nói xem kia trong i ự u là trụ sở của bọn hắn kế tiếp chúng ta được đi bộ quá khứ đi qua chuẩn bị một chút ta vừa nói một bên đem thân thượng trên trang bị lại kiểm tra rồi một lần tiêu bất ly vậy đi theo xuống xe nhìn nhìn kia kia lâu khách sạn cũng không phải nội thành trong thông thường loại vừa ốm vừa cao cao úc đại khái bởi vì là xây tại vùng ngoại thành thổ địa giá cả không có như vậy thái quá quan hệ cho nên chiếm diện tích kinh người tầng trện cũng không phải cao nhiều lắm là thì hơn mười tầng mà thôi như một cái cự đại hình chữ nhật cái hộ tọa lạc tại một mảnh lụa cấm vờn quanh trong ngược lại khí phái vô cùng bất quá thoạt nhìn vậy không có đặc biệt gì a tiêu bất ly nói chờ ly cách tới gần ngươi sẽ không sẽ nói như vậy lô tâm ảnh nhìn nhìn trên người hắn cơ hồ không có vài món trang bị chuẩn bị xong sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu chúng ta cái này khởi hành a hai người đều là một bộ khinh trang thượng trận cách ăn mặc lô tâm ảnh chỉ dẫn theo đứng đầu thương nhiều băng đạn cùng tùy thân một bà côn a o cùng với hai khoả khẩn cấp dùng lựu đạn mà tiêu bất ly vậy không kém là bao nhiêu đứng đầu thương tăng thêm sau l ư n g n ộ kiếm đương nhiên còn có kia vài món pháp bảo hầu hết đã trang bị lên kia hai cây pháp trượng tắc chưa ở bên hông một cái đâu trước đây trong trừ lần đó ra không có vật khác đương nhiên trên thực tế thừa dịp lô tâm ảnh không chú ý về sau hắn đã đem chứa những vũ khí kia ba lô truyền thống đến thời không thủ tự giả bên trong lúc cần thiết tùy thời cũng có thể lấy ra sử dụng xuống xe hai người liền theo bóng rừng g i n nhựa đường lộ hướng phía kia công nghiệp đại lâu đi đến đi ước chừng hai ba trăm mễ t i ể u chứng kiến một khối bại tử chắc tuyệt khoa học kỹ thuật công nghiệp viên khu lại đi hơn một trăm mễ trước mắt liền xuất hiện một cái có cửa tự động cổng trong lóe lên ánh đèn mấy người mặc chế phục bảo ăn bảo vệ đang ngồi ở cổng trong đánh bài yên t ĩ n h trong bóng đêm thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói cổng hai bên là tường vây thoạt nhìn cùng bình thường công nghiệp viên khu không có gì lưỡng dạng đi bên này lô tâm ảnh vừa đến một tiếng hai người liền theo tường vây hướng phía công nghiệp viên hơi nghiêng đi đến tường vây bên ngoài có rất nhiều bùn hoa cùng lùm cây những điều này là do rất tốt tiềm hộ chờ đến một cái góc địa phương về sau lô tâm ảnh đột nhiên ngừng lại chỉ, chỉ trên tường một chỗ dấu hiệu chính là trong chỗ này kế tiếp chúng ta lẹn vào tiến vào nói xong thân thượng trên quan g ảnh một trận biến nào trong c h ố p mắt đã bị một đoàn ám ảnh bao vây tại đây hắc cám trong bóng đêm thoạt nhìn cơ hồ cùng chung quanh hắc cám không có gì lưỡng dạng không sự nói trước lời nói căn bản không thể nhận ra cảm giác đến có cái gì khác thường tiêu bất ly cũng gấp về bụng s ự xuất phủ quan đại ảnh thân hình biến mất tại trong không khí đi theo ta lô tâm ảnh nói một thả người như tối đen như mực giã sắc trong ảo ảnh bình thường bay qua tường vây tiêu bất ly vậy đi theo nhảy đi lên hướng phía tường vây phía dưới chung quanh nhìn thoang qua lô tâm ảnh thân ảnh tại trong bóng đêm lại là càng phát ra mơ hồ cơ hồ cùng hắc á m tan ra làm một thể căn bản nhìn không、tới. hắn vội vàng vận dụng nâng toàn thị chi nhãn theo chân nguyên chi lực vận chuyển hai mắt trong lúc đó trước mắt lập tức một mảnh đ ố n g nhiên đen kịt bóng đêm phảng phất độ tượng h trên một tầng trong suốt lang quang khiến cho chung quanh cảnh tượng hình dáng rõ ràng lô tâm ảnh hình dáng vậy rõ ràng ở trước mắt hiện lên đi ra tiêu bất ly vội vàng nhảy xuống tầng đây đi theo tiêu bất ly theo sát ở phía sau hai người xuyên toa vu cây cối trong lúc đó trong trước mắt tựu lẹn vào đến công nghiệp viên khu trong đó cái này công nghiệp viên khu tựa hồ chưa xây hảo Khắp、nơi đương ề u là đang đ công giáng, tại thi công bộ giáng. Đương nhiên bởi vì bóng đêm quan hệ không có người nào nhưng là công thần khí giới lại còn bảo lưu lấy thỉnh thoảng có thể chứng kiến có tuần tra ban đêm bảo ăn bảo vệ đi tới đi lui này một ít bảo ăn bảo vệ thoạt nhìn thể trạng đều phá lệ cường t r á n g tuy nhiên biểu hiện ra không có bội thương nhưng là từ bọn họ biêu hãn hình thể cùng đâu ra đ ấ y đi đường tư thế không khó nhìn ra này những người này hơn phân nửa trước kia đã từng đi lính hơn nữa bên hông cố thì thầm nói không chừng cất giấu cái gì vũ khí n i ở chung q u n h chỗ cao cũng không có thiếu ca mạ dạng như gián điệp một đôi tới đổi lui đối với một cái công nghiệp viên khu mà nói đ ể phòng hơi có chút xâm nghiêm bất quá cũng là chưa nói tới khả nghi đi tới đi tới tiêu bất ly lại phát hiện lô tâm ảnh cũng không có hướng đại lâu đại môn đi đến mà là vây quanh đại lâu bên cạnh tiêu bất ly theo quá khứ đi qua hắn cố ý muốn thử thoáng cái đối phương có thể không chứng kiến hắn liền đứng cách lô tâm ảnh năm sáu thước xa địa phương ngừng lại kêu lô tâm ảnh quay đầu lại nhìn hắn một cái tới à ở đâu nghĩ gì thế tiêu bất ly cảm thấy giật mình ngươi có thể trông thấy ta ngươi cũng không có thể trông thấy ta sao lô tâm ảnh giống như cười mà không phải cười nói tiêu bất ly nhẹ gật đầu trong lòng tự nhủ cũng là xem ra có được đặc thù năng lực người cũng không phải hắn một người người như thế không đi ban ngày ban ngày có nhiệt cảm ứ n g trang bị không thể từ nơi nào đi lô tâm ảnh vừa nói một bên chỉ chỉ trên đỉnh đầu một cái cửa sổ có thể nhảy tới tiêu bất ly kê tính toán một cái có chừng cao bảy tám thức a thoáng cái vẫn thật là nhảy không đi lên bất quá trên tường có mượn lực địa phương không sai biệt lắm hẳn là cũng có thể bất quá k i ê u phiến cửa sổ chính là kính dày chăm chú phong bế phía trước nếu như đánh vỡ tiến vào lời nói tất nhiên sẽ cho người phát giác hơn nữa cửa sổ chung quanh không có có thể đứng thẳng địa phương thật sự có chút không tốt lắm ra tay tiêu bất ly nói ra chính mình băn khoăn lô tâm ảnh lại nói loại chuyện này tự nhiên do ta thu phục ngươi chỉ phải giúp ta thu phục kết giới kia là đến nơi tiêu bất ly nhẹ gật đầu kết giới cái gì ngược lại không có vấn đề hắn này bình thường không ít rèn luyện khinh công này hội nhẹ gật đầu thân thủ làm cái thỉnh thủ thế lô tâm ảnh ngồi trồm h ồ n g xuống làm ra một cái chạy trốn trước tụ lực động tác tiêu bất ly bắt đầu còn tưởng rằng hắn làm cho da nào đó k i n h công thoáng cái bay lên trời đi nào biết đạo lô tâm ảnh đột nhiên tựu chạy trốn ra ngoài trên chân p h ẳ n g phất trường dài g i á p hút khắc thường theo vách tường thẳng đứng chạy trốn đi lên một ngụm chạy đến lầu ba kia phiến dưới cửa sổ mặt khẽ vươn tay bắt được cửa sổ không cửa sổ kia cửa sổ là từ bên trong khóa lại theo lý thuyết không có khả năng từ bên ngoài mở ra nhưng là kia lô tâm ảnh cũng không biết dùng cái biện pháp gì treo g ẹ o vài cái yên t ĩ n h trong bầu trời đ ê m liền nghe được cụm cụm ộ t tiếng cửa sổ thoáng cái được mở ra cửa sổ là quân thức lô tâm ảnh dùng sức đi đến bên trong đầy liền đem cửa sổ đẩy ra một đạo khẽ hở sau đó liền giống như cá lội theo kia trong động chui đi vào này liên tiếp động tác vô cùng nguy hiểm rồi lại hành vân lưu thủy tiêu bất ly xem thầm giật mình trong lòng tự đ ủ cái này lô tâm ảnh thật đúng là trời sinh làm tặc tài liệu a hắn vậy không khách k h í một cái hạ n địa bạt thông nhảy lên hơn năm thước cao chế trụ hốc tường dùng sức nhảy lên mắt thấy cách này động khẩu còn có nửa thước xa về sau một hơi lại thiếu chút nữa lên không nổi tiêu lô tâm ảnh xem chân thiết mạnh dùng thò người ra một phát bắt được tay của hắn đưa hắn liền lôi tùm kéo đi vào k i n h công của ngươi còn chờ tăng cường a hắn nghe được trong bóng tối lô tâm ảnh trêu chọc nói tiêu bất ly tức giận bỏ qua rồi lô tâm ảnh tay làm t ậ t lại không phải chuyên nghiệp của ta có cái gì kỳ quái nhưng trong lòng còn là thở phào một cái hắn hướng chung quanh nhìn nhìn trong phòng mảnh hát ám b ấ t quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh này tựa hồ là một gian văn phòng có bàn máy tính lao bản ghế dựa trên mặt bàn còn bảy đặt nhất trương vây quanh tại cùng khung trong ảnh trụ tiêu bất ly nhìn nhìn kia ảnh trụ lại là nhất trương mỹ nữ ảnh trụ thoạt nhìn rất đẹp bộ dáng hắn đứng dậy cẩn cẩn rực rực không phát ra t i ê n vang trong nội tâm đã hưng phấn lại có một lần khẩn trương nói cho cùng này loại lẹn vào địch doanh gián điểm hoạt động Hắn còn vậy lô à là là lần lược ly l đầu tiên duy nghi, quang ảnh còn khẩn trương. Tiêu bất ly nhìn duy Tiêu trì thể, một chút bất dù phủ hộ mặc có có tâm ảnh liếc, nhỏ giọng nói h rộng n chúng căn cứ nhiên ảnh Đương nói giờ ta mặt đất, tòa căn cứ tiểu tại đại lầu dưới mặt đất.、Lô、tâm bây đâu? đi đi dưới đại dưới lầu là Lô ra bất quá trước đây ta phải trước tiên đem máy giám thị thu phục lần nữa nói nói xong kéo lên bức màn mở ra máy tính người đang làm gì đó trong phòng ánh sáng làm cho tiêu bất ly có chút khẩn trương lên đương nhiên là tại tiến vào cái trụ sở này bên trong vóng lạc lô tâm ảnh vừa nói một bên nhanh chóng gõ bàn phím này máy tính phối trí tương đối khá mà lô tâm ảnh hacker kỹ thuật càng cao siêu dùng tiêu bất ly trình độ xem ra ít nhất phải cường ra hắn một cái cấp bậc mặc dù như thế tiêu bất ly còn là cố ý hỏi n g ư ơ i được sao ngươi yên tâm đi ngươi t i ể u thành lô tâm ảnh đột nhiên đánh cái chỉ v ă n g lên tại đây yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ bắt mắt máy tính trên màn hình hiện lộ ra máy giám thị hình ảnh bất quá cắt phía trước nhìn mấy lần lại phát hiện cũng không có bên trong căn cứ hình ảnh như thế chỉ có hành lang hình ảnh a tiêu bất ly kỳ quái hỏi lô tâm ảnh nói không kỳ quái cái trụ sở này nhất định là tự nhiên mình độc lập quản chế hệ thống hơn phân nửa cùng bên ngoài không có liên tiếp đến bên trong mặt chúng ta có thể phải cẩn thận bất quá bất kể thế nào nói bên ngoài một đoạn đường này hẳn là muốn thoải mái không ít nó i chỉ, chỉ cắt h ỉ c đến một cái hình ảnh xem trong lúc này trong lúc này hẳn là là lầu một thì là căn cứ nhập cầu máy giám thị trong tấm hình lại là một thang máy bộ dáng cửa kim loại cửa ra vào đứng hai cái mặc chế phục thủ vệ chỉ có điều cùng bên ngoài những kia mặc bảo a n bảo vệ chế phục bất đồng chính là hai người kia mặc trên người chính là mê mọc p h ụ trong ngực còn ôm phía chiếc súng tự động hai người kia xuất hiện lập tức t u chứng thật lộ tâm ảnh trước lời nói thử nghĩ cái dạng gì công ty có thể làm cho bảo an bảo vệ xứng này loại quân dùng vũ khí nhi g tiêu bất ly nhìn thoáng qua kia cửa kim loại trong mắt lại lộ ra một tia nghi kỵ ngươi tính toán như thế đi vào chương bảy mươi tám lòng đất như thế đi vào này thật đúng là một vấn đề tia phiến cửa kim loại trừ phi có người thông hành nếu không hiển nhiên là sẽ không chính mình mở ra lộ tâm ảnh nhìn qua màn hình trầm tư một chút đương nhiên là hôn tiến vào ta lại không là lần đầu tiên đến hào hốt không xem vận khí a nếu như vận khí tốt rất nhanh t i ự u sẽ có người tới tiêu bất ly nhẹ gật đầu đã đến hắn vậy bất cứ giá nào việc đã đến nước này hắn vậy thập phần muốn làm cho tinh tưởng này cái tổ chức sau l ư n g rốt cuộc là cái gì lai lịch hơn nữa hắn ẩ n ẩ n cảm thấy này cái tổ chức có lẽ là biết rõ cái này trò chơi sau l ư n g bí mật hai người ra văn phòng theo hành lang một đường đi về phía trước dựa theo chiếc máy giám thị trong nhìn qua hình ảnh đại khái quy hoạch tiểu đi ra lộ tuyến rất nhanh t i ự u đi tới thang máy lôi vào đứng ở cửa kim loại trước hai người lẳng lặng cùng đợi kia hai cái thủ vệ vẫn không n ú c n í c h đứng ở nơi đó xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh chiến sĩ tiêu bất ly phủ quang đạp ảnh cứ đã lên tới lv năm nhưng là duy trì liên tục thời gian cũng chỉ có một trăm năm mươi giây thời gian thỉnh thoảng tựu i được chạy đến trong góc đi bổ sung xuống hắn đánh giá tính toán một cái cái khác tiêu hao ba mươi điểm chân nguyên giá trị tăng thêm mỗi phút khôi phục chân nguyên giá trị kiên trì một hai giờ còn là không có vấn đề sự tình không nghĩ giống như trong thuận lợi như vậy đợi ước chừng nửa giờ công phu còn là không ai tới dùng thang máy trong hiện thực không cách nào xem xét chính mình chân nguyên giá trị bất quá tiêu bất ly cảm giác tinh thần của mình đã mờ mờ hảo có chút mọi mệt hắn dùng toàn thị chi nhãn nhìn thoáng qua lô tâm ảnh đối phương còn là bảo trì vẫn không n ú c nhích tư thế như một pho tượng đồng dạng đứng ở hành lang khác một bên tại điểm này thượng trên t i u nhìn ra trên l ệ đến cứ đồng dạng đều là ẩn thân tiềm hành kỹ năng phú quang đạp ảnh tại lực bền bị tựu i xa xa so ra kém ảnh vũ giả không tiêu hao tiềm hành kỹ năng hắn xông phía trước lô tâm ảnh đánh thủ thế liền hướng về nơi đến phương hướng đi đến đi không có vài b ư ớ c đã đến một cái ngã tư đường hướng phía bốn phía nhìn quanh vài lần chợt thấy một cái mặc ó l o chế phục nữ bạch lĩnh ôm phía trước một t r ồ n g chất cặp văn kiện theo hành lang bên kia đã đi tới tiêu bất ly vội vàng g ọ t đến một bên mắt thấy kia nữ bạch lĩnh đi tới c h ữ a thập giao nhau vị trí quay người lại mục tiêu thình lình chính là thang máy nhập khẩu tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ trong lòng tự nhủ cuối cùng là có người đến đến tiêu bất ly vội vàng dùng truyền âm nhập mật đối lô tâm ảnh nói ra vừa nói một bên lần nữa t r ở lại thang máy nhập khẩu cách này hai cái thủ vệ chỉ có hơn một thước khoảng cách xa rời đi gần như thế thế cho nên hắn có thể tin tưởng nghe thấy đạo đối phương thân thượng trên phát ra nhàn nhạt hỏa rượt mùi xem ra đối phương hơn phân nửa thường xuyên tiến hành sống động s xa kích lô tâm ảnh vậy t i ề m hành đến bên kia hai người đứng ở thang máy trước cửa tự đợi đến cửa thang máy mở trong nháy mắt đó hai cái thủ vệ tựa hồ đối với nữ bạch lĩnh rất là quen thuộc nhưng vẫn là một bên chào hỏi một bên kiểm tra một chút giấy thông hành này mới khiến nàng quá khứ đi qua hai người vội vàng đi theo tựu tại cửa thang máy mở ra một cái chớp mắt gian hai người một tả một hữu cùng một chỗ chen trúc đi vào nữ bạch lĩnh hiển nhiên không biết có hai người đi theo chính mình cùng nhau vào thang máy ôm phía trước cặp văn kiện trực tiếp đi vào tiêu bất ly cùng lô tâm ảnh đều dán chặt lấy thang máy v á c h tưởng miễn cho bị cái này nữ bạch l ĩ n h đ ụ ộ c phải mặc dù nhưng cái này nữ bạch l ĩ n h thoạt nhìn không có gì sức chiến đấu nhưng là trong thang máy bình thường đều lắp đặt có ca mạ g i ạ t vạn nhất bị phát hiện bạo lộ t i ể u không cách nào tránh khỏi hai người lại là trong thang máy không thể đi lên vậy sợ mặt quả thực là cũng bị người trong hũ bắt con b à b à tiết tấu a cũng may kia nữ bạch l ĩ n h cũng không có làm phạm vi lớn hoạt động đứng ở thang máy chính giữa ấn xuống một cái xuống phía dưới cái nút sau đó liền đem một bộ ống nghe điện thoại nhét vào lỗ thai một bên hử phía trước ca trở lên tiêu bất ly trước cũng không có chú ý nàng tướng mạo n à y hội cách gần đó mới phát hiện cái này nữ bạch lĩnh dĩ nhiên cũng làm là trước kia trong văn phòng nhìn qua kia tầm hình tượng trên người này thật đúng là xảo cô nàng này trường dài thập phần xinh đẹp đeo một bộ hắc không con mắt áo sơ mi trắng màu đen váy màu d a tất chân rất có vài phần chế phục hấp dẫn cảm giác một trận mùi thơm chuyển đến cũng không biết là mùi thơm của cơ thể còn là nước hoa tiêu bất ly nhìn thoáng qua lô tâm ảnh lại phát hiện trong tay đối phương nắm côn đao chùy thủ mũi n h ọ ly cách nữ bạch lĩnh tuyết trăng cái cổ chỉ có hơn mười cm xa hắn vội vàng làm cái bông l ò n g thủ thế lô tâm ảnh do dự xuống vẫn là đem đào thu vào dưới thang máy hàng thời gian rất lâu tiêu bất ly âm t h ầ m kế tính toán một cái dưới thang máy hàng thời gian cùng tốc độ trong nội tâm không khỏi trầm xuống cái này trụ sở dưới đất chính là rất sâu à, nếu như ở dưới mặt bị phát hiện lời nói muốn chạy đều chạy không được không liên quan sự vân lôi túng thiên còn là đội địa thuật tại đây xi、si、măng cốt thép chế tạo trong mật thất đều không thể phát huy bất cứ tác dụng gì a nghĩ tới đây hắn không khỏi một trận khẩn trương mình là không phải quá liều lĩnh lỗ mãng nhìn thoáng qua lô tâm ảnh đối phương lại sắc mặt rất bình tĩnh đinh cửa thang máy đột nhiên mở ra nữ bạch linh thao xuống trên lỗ hai mv ba ống nghe điện thoại cất bước đi ra ngoài đi ra ngoài trong nháy mắt hai người vậy theo đi ra ngoài mắt thấy nữ bạch lính thân ảnh biến mất tại cuối hành lang hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hiện tại chúng ta đi nào đương nhiên là đi tìm l ô tỉ lô tâm ảnh thanh âm thập phần kiên định tiêu bất ly đối với hắn ngược lại là có chút bội phục vì một nữ nhân có thể quên cả sống chết đến nước này ít nhất hắn bây giờ là làm không được vậy có thể là chính mình còn không có hưởng qua tình yêu tư vị a tiêu bất ly trong nội tâm thẩm nghĩ phía trước đi theo lô tâm ảnh hướng phía hành lang bên kia đi đến hành lang rất lâu hai bên có không ít gian phòng mỗi một cánh cửa trên mặt đều có đánh số theo một t r ă n h một đến một m ư ờ i chín cũng không biết trong đó cụ thể là đang làm gì tiêu bất ly v ô sợ lô tâm ảnh bà vai lô tâm ảnh lại lắc đầu ý tứ đại khái là không cần gì cả chú ý đi đến một nửa về sau có một cánh cửa lại mở ra tiêu bất ly hướng trong đó ngắm vài lần thoạt nhìn lại như là một văn phòng một loại địa phương hai cái mặc áo khoác trắng ra hỏa đàng tại như một người báo cáo công tác kia người lại là cái mặc quân trang trung niên nam tử cũng không phải thông thường ngày bình thường gặp qua những kia c o n trang mà là một loại màu đen chế p h ụ tựa hồ là đặc thù nào đó tổ chức đặc thù chế p h ụ tiêu bất ly nghe xong vài câu mơ hồ nghe được truyền tôn môn thiếu khuyết linh kiện các loại đối thoại thanh sau lưng có người lôi kéo tay háo của hắn phía trước không rời trở lại xem xét lại là lô tâm ảnh ý bảo hắn tranh thủ thời gian theo kịp đi theo lô tâm ảnh một đường tiềm hành ước chừng có mười phút bộ dáng trong lúc cũng gặp phải nhiều cái người hai người đều chú ý né qua rốt cục phía trước xuất hiện một cái ngã tư đường phân biệt thông hướng phương hướng bất đồng trái phải hai con đường đều có rất lâu cự l y hành lang hai bên đồng d ạ n g có rất nhiều gian phòng mà ở chính phía trước lại là một cái trầm trọng cửa kim loại có một bộ an bảo vệ hệ thống thoạt nhìn rất giống điệp chiến trong phim ảnh gặp quan loại lô tâm ảnh đi đến kia cửa kim loại trước mặt đem một cái t h ẻ tại thân phận nghiệm chứng khí thượng trên bơi một chút một cái cơ sạn giọng nữ lập tức vang lên hoan nghênh đi vào c h á c tuyệt khoa học kỹ thuật ố lì p h i ệ u tiên sinh thỉnh đưa vào ngài mật mã lô tâm ảnh gõ nhiều ân p í m giọng nữ lại một lần nữa vang lên đồng thời một ngón tay vân nghiệm chứng khí lại bắn đi ra mật mã chính xác thỉnh đem tay của ngươi phóng ở phía trên lô tâm ảnh sớm có chuẩn bị từ phía sau trong ba lô móc ra một cái mượn tay người khác đặt ở trên mặt g i ọ t nước g i ọ t nước đô đô một trận văng lên cửa kim loại đ ỗ n g nhiên mở ra hai người vội vàng đi vào này hội nếu là có người đi tới nhìn thấy khẳng định phải không xong cũng may trong lúc này tựa hồ g ắ t cổng xâm nghiêm cơ bản nhìn không tới người nào bất quá nhìn theo kia cửa kim loại đóng cửa hai người còn là sở trường thở ra một hơi lô tâm ảnh chỉ chỉ phía trước con đường kia kia trong chính là ta cần ngươi hỗ trợ địa phương trong lúc này có một loại vô hình kết giới căn bản không cách nào tiến vào ta đoán ngô tỉ nhất định tựu tại mặt ngươi ngươi chỉ phải giúp ta bị xua tan kết giới là đến nơi ta đi vào tìm ngô tỉ ngươi tựu ở chỗ này chở là đến nơi tiêu bất ly vượt mức quy định bước nhất bộ quả nhiên bị một cổ vô hình phản khiển trách chi lực cho đ ỉ n h cổ lực lượng này có điểm giống đồng cấp nam trầm g ặ p thời gian loại lực trường bất quá càng thêm mạnh mẽ tiêu bất ly vươn tay ra dùng sức đẩy giống như theo như đến một cổ vô hình tưởng nhiều nhất đẩy mạnh đi vài cm tựu đẩy bất động ngươi xác định đây là pháp thuật hiệu quả lô tâm mạnh nói đương nhiên xác định nếu như là khoa học kỹ thuật trang bị lời nói những t i ê u từ nơi này thông qua nhân thân thượng trên nhất định sẽ có phá giải trang bị ta sớm cho chúng đến tiêu bất ly nhẹ gật đầu đem khu ma quyền trượng chạy thoát đi ra đây là hắn lần đầu tiên tại trong hiện thực sử dụng học cắp lợi ba đặc lý như vậy dùng sức vung lên theo tinh thần lực gây ra một cổ bạch sắc quang mang lập tức bắn đi ra tựa hồ là nhận được kích thích một cổ nhàn nhạt từ sắc quang mang tại trước mắt lăng không hiện hiện như một đạo màn sáng đồng dạng chặn đi tới lộ tuyến tiêu bất ly trong nội tâm xích chặt như thế có điểm giống lúc trước trò chơi trong cái sơn động kia nhập khẩu l á chăn a bạch quang không ngừng cọ rửa phía trước màu tím màn sáng dần dần màn sáng biến mất không thấy tốt lắm xin mời lô tâm ảnh cảm kích nhẹ gật đầu ta chỉ biết không nhìn là ngươi nói xong cũng muốn đi đến bên trong sông tiêu bất ly đột nhiên nhàn n h ạ t hỏi ngươi sẽ không sợ ta sớm đi sao lô tâm ảnh bay người lại xem rất dương quang cười cười ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy tiêu bất ly tất chúng âm thầm trận trắng mắt trong lòng tự n ủ ngươi thẳng ngãi này là ở t ế đoái chen nhau đổi tiền mặt khinh thường ta a bất quá lao tử có thể không để mình bị đẩy vòng vòng người có một giờ thời gian đến lúc đó vô luận n g ư y i là phủ định xuất hiện ta đều sẽ lập tức rời đi hắn nói hết sức nghiêm túc lô tâm ảnh lúc này mới đoan chính thái độ chăm chú nhẹ gật đầu hơi cúi thân biến mất tại phía trước trong bóng tối tiêu bất ly ngồi xuống thừa dịp này hội công phu trước khôi phục thoáng cái chân nguyên giá trị a hắn ngồi còn không có có mấy phút sau lưng đột nhiên vang lên một tia báo động trước vội vàng lại một lần nữa tiến nhập phù quang đạp ảnh trạng thái vọt đến một bên cửa kim loại bỗng nhiên mở ra hai người từ bên ngoài đi vào một cái là trước kia gặp qua cái kia nữ bạch lĩnh cái khác lại làm cho tiêu bất ly trong mắt hàn mang loại lên không phải tần thị nguyệt còn có thể là ai tần thị nguyệt mặc một thân màu đen chế phục nhìn ra được nàng tại đây trong căn cứ địa vị không thấp kia nữ bạch lĩnh nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau của nàng trong tay còn ôm phía trước kia trồng chất văn kiện lúc này đây thí nghiệm nhất thiết thành công thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm tiêu bất ly nghe được tần thị nguyệt nói ra Trưng 79, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. chứng kiến tần thị nguyệt thân ảnh tiêu bất ly lại lập tức khẽ giật mình thuộc về rằng hắn cũng không phải một cái yêu mến bảo căn vấn đề người mặc dù đối với tại cái này trò chơi sau lưng chỗ bởi vậy bí mật cũng là thập phần hiếu kỳ nhưng là hắn một mực đều minh bạch lòng hiếu kỳ hại chết m è o đạo lý cho nên chỉ cần có thể theo trong trò chơi lấy được được chỗ tốt biết nói sao dạng tránh cho tử vong vậy hắn thì đối chân tướng rốt cuộc lại như thế nào không sao cả chính là đối cái này trò chơi tiếp xúc càng lâu hắn tự phát hiện mình càng thì không cách nào tiếp tục bình tĩnh đi xuống vô luận là lý bảo thành cùng hạ tá duy nở tợ cờ hóa còn là lưu tinh trước khi chết một câu kia không nên bảo trò chơi hay sống cũng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc càng ngày càng nặng đây cũng là hắn vì cái gì biết rõ đạo nguy hiểm còn đi theo lô tâm ảnh chạy đến nơi đây đến nguyên nhân có lẽ chính hắn còn không rõ ràng lắm nhưng là trong tiềm thức hắn đối cái trò chơi này sau l ư n g ẩn tàng bí mật đã không thể chờ đợi được muốn tìm tòi đến tột cùng nay sẽ thấy tần thị nguyện thân ảnh trong ngày thường bị đẻ nén hiếu kỳ lập tức lại xông ra có lẽ nàng sẽ biết những thứ gì tiêu bất ly trong nội tâm thẩm nghĩ theo tần thị nguyện bố trí lần kê hành động đến xem nàng đối trò chơi minh bạch tuyệt đối không ít thậm chí khả năng còn tại độc cô hàn phía trên chính tự hỏi về sau t i ê u tần thì n g u y ệ t đã trực tiếp theo kết giới thượng trên đi qua kết giới không có sinh ra bất luận cái gì trở ngại tần thì n g u y ệ t tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n tiêu bất ly lập tức hiểu rõ này kết giới hiển nhiên đối với bọn họ là không có hiệu quả hẳn là là có thêm đặc thù nào đó phân biệt rõ cơ chế tiêu bất ly một chút trần trờ công phu tần thì n g u y ệ t thân ảnh đã biến mất tại hành lang trong bóng tối tiêu bất ly cắn răng một cái mạnh đi theo hôn ám hành lang chỉ có khẩn cấp đèn kia nhàn nhạt l a n quang hơi chút có thể công nhận ra phía trước con đường tiêu bất ly chạy nhanh chóng trong chớp mắt đuổi theo tần thì nguyện cùng cái kia nữ bách lĩnh hai người thân ảnh lại là lóe lên biến mất tại lóe lên cửa kim loại đằng sau tiêu bất ly hơi nghiêng thân chui quá khứ đi qua cửa kim loại tại sau lưng bỗng nhiên đóng cửa tiêu bất ly vừa hướng chính mình vọt tới cảm thấy không nói gì một bên đánh giá chung quanh m à hoàn cảnh trong lúc này rõ ràng cho thấy một cái cùng loại ngắm cảnh đài đồng dạng địa phương trước mắt là cự đại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bị kim loại rào chắn phân cách thành từng khối từng khối mỗi cách hơn mười thước t i ể u có một súng vắt vai đạn lên n ò n g binh sĩ thủ vệ phía trước di ám thị lấy phía dưới tình huống tại rơi xuống đất thủy tinh phía dưới là một căn phòng thật lớn có điểm cùng loại cổ phiếu giao dịch thị trường hoặc như là cục hàng không trung tâm chỉ huy mấy trăm máy tính bị phân cách thành mười cái một mình khu vực mỗi cái khu vực trong đều ngồi đầy người những kia người mặc vận động phục chính chơi lấy trò chơi nhìn theo màn hình quang ảnh biến ả o không phải tuyệt đối tử vong lĩnh vực còn là cái gì lại có nhiều như vậy ngoặt ra tiêu bất ly thoáng cái bị c h ấ n trụ so sánh giới coi như là kỳ lân phòng làm việc vậy chỉ có thể coi là là tiểu đà tiểu nháo tân thi nguyệt tiểu đứng ở bên cạnh nàng nhìn qua ngắm cảnh giới đài mặt trò chơi đại sành cái kia nữ bạch lĩnh đã không thấy đoán chừng là đi làm sự đi rất đúng ổ sộ k h h vậy a xác thực rất đồ sộ thanh âm kia hơi có vẻ trung tính hết sức quen thuộc tiêu bất ly vừa quen người quả nhiên tia người dĩ nhiên là ngộ mẫn nhi nàng vậy mặc màu đen chế phục quân hàm lại là thượng úy tóc như cũ chắt thành đôi ngựa thoạt nhìn cùng lúc trước cái kia nàng không có gì khác nhau muốn nói thực có cái gì khác nhau thì phải là nàng thoạt nhìn trở nên nghiêm túc rất nhiều âm trầm rất nhiều về cánh cửa kia ta cần hướng ngươi tiến hành báo cáo l ô mẫn nhi đang muốn nói tiếp tần thì nguyệt lại khoát tay c h ặ n lại ngăn lại nàng đến phòng làm việc của ta trong đến đây đi hai người liền theo ngắm cảnh đài hơi nghiêng đi đến cánh cửa kia chẳng lẽ là thì không chi môn tiêu bất ly trong nội tâm một ngã cái vội vàng đi theo sau một lát hai người đi vào một cái văn phòng tiêu bất ly khe khẽ không một tiếng động đi vào theo co lại trong góc nghe hai người đối thoại cánh cửa kia lắp đặt tiến hành thế nào trong trò chơi đã lắp đặt hoàn thành nhưng là trong hiện thực còn không có hoàn thành cứ chủ giàn giáo đã lắp đặt xong nhưng là hoạch tâm tài liệu thủy t r u n g không có có thể tìm tới phù hợp vật thay thế Nô mẫn nhi nghiêm trang báo cáo phía trước tình huống tân thi nguyệt nhịu nhữ mày chẳng lẽ những k i a khoa học gia cung cấp ly tử máy phát không thể làm năng lượng kích hoạt sao h i ệ n nhiên là không thể truyền thống môn kích hoạt năng lượng tựa hồ cùng chúng ta ngày bình thường nhận thức năng lượng có chỗ khác nhau ta thử mấy lần đều không có thành công tân thi nguyệt thở dài chẳng lẽ đúng là vẫn còn không cách nào hoàn thành sao nói như vậy chúng ta bước tiếp theo kế hoạch tự khó khăn tướng quân sẽ rất không cao hứng n ô mẫn nhi muốn nói lại thôi thần t h i nguyệt nhạy cảm phát hiện đối phương thần sắc biến hóa ngươi có nghi vấn nếu có t i ể u hỏi xuất hiện đi hiện tại ngươi là người của chúng ta có một số việc ta là có thể nói cho ngươi các ngươi đến cùng muốn từ trò chơi trong đạt được vật gì đó n ô mẫn nhi vấn đề lại làm cho tiêu bất ly thất vọng hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương hội hỏi cái trò chơi này là từ đâu đến nhi hễ vât thín thín hết thảy n a y thật đúng là cái không rõ ràng đáp án bất quá cũng có thể nhìn ra được này cái tổ chức t o à n tính ngữ không nhỏ tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ ngô mẫn nhi lại tựa hồ như đã h i ể u tần thì nguyện ý tứ nhẹ gật đầu ta không có những vấn đề khác như vậy ngươi đi xuống đi ta sẽ tiếp tục làm cho khoa học g i a nghĩ biện pháp tìm được khắc vật thay thế nhìn theo ngô mẫn nhi phải đi tiêu bất ly nhưng có chút khó xử đứng dậy mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào là tìm ngô mẫn nhi ngả bài còn là kèm hai bên tần thì nguyện hỏi thăm minh bạch hiện nay ổn thỏa nhất lựa chọn còn là nhanh chóng rời đi nơi đây tại đây trong mỗi nhiều ngốc một giây đồng hồ đều hội trở nên càng thêm nguy hiểm nhưng là đáp án không có làm cho t i n tướng trước hắn lại thì như thế nào có thể thả xuống được rời đi、nhi? mắt thấy ngô mẫn nhi ly khai tiêu bất ly cắn r ă n g một cái trong lòng tự nhủ liều mạng này hội chỉ có thể nhìn ngô mẫn nhi có hay không c ó thể dựa vào hắn vừa nghĩ một bên đuổi theo lại ở đâu còn có ngô mẫn nhi bong dáng đi nhanh như vậy tiêu bất ly vội vàng đuổi theo trên đường đi có không ít thủ vệ cùng tuần tra binh sĩ hắn không thể không thả chậm cước bộ đi đến một cái trong hành lang về sau cũng đã nhìn không thấy ngô mẫn nhi chính mở mịt công phu bên t a i đột nhiên vang lên một tiếng xì xào bà tán uy ngươi như thế vậy theo vào được ta không phải cho ngươi ở bên ngoài chờ sao tiêu bất ly nhìn thoáng qua trong góc một đoàn âm ảnh ta là theo trần ngô mẫn nhi tới n ô tỷ người đã gặp nàng ở đâu lô tâm ảnh thanh âm thần kỳ kích động tiêu bất ly nói người nói nhỏ chút mới vừa rồi bị mấy người lính ngăn cản một chút theo ném bất quá ta xác định t i ể u tại phụ cận nào đó cái gian phòng trong vậy chúng ta chia nhau tìm mười phút tại đây trong hiệp lô tâm ảnh nói xong không cho giải thích xoay người rời đi tiêu bất ly thầm mắng một câu trơ mắt nhìn theo lô tâm ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy hắn trong lòng tự nhủ tìm tìm a đến lúc này nghĩ nửa đường bỏ cuộc đã không có khả năng c đi vào. Đi vào tất cả mọi người nghe chỉ huy của ta cánh tả bọc đánh không cần cẩn thân bắn cho ta hắn nha tiêu bất ly cẩn cẩn rực rực vượt qua thủy tinh tường trước mắt lại là một phòng máy vi tính tổng cộng hơn năm mươi máy tính bất quá chỉ có hơn ba mươi người cá nhân vào máy này những người này không hề nghi ngờ đều là tuyệt đối tử vong lĩnh vực ngoạn ra hắn quan sát thoáng cái này những người này màn hình lại n g o à i ý muốn phát hiện này những người này lại thuần một sắc đều là võ tướng một nhóm người chính tạo thành đội ngũ tại g i ã ngoại cùng ma tộc khai chiến mỗi người đều mang theo số lượng không đợi kỵ binh nở bờ cờ tăng thêm ngoạn ra chừng hai ba trăm người này hội chính vây quanh k i a m ộ t chi chừng bốn năm trăm người ma tộc bộ đội không ngừng vòng quanh quyển một bên cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách một bên đều cắt thành cùng tiên hướng phía ma tộc vào tới là kim long quân đoàn kỵ binh tiêu bất ly lập tức liền phát hiện bọn họ chỗ chiến đấu địa điểm đúng là cựu long thành phụ cận một chỗ giải đất bình nguyên tiêu bất ly trước kia đi qua kia t r ò n không thể tưởng được ma tộc đã đánh gần như vậy cũng không biết cựu long thành có thể hay không bảo vệ cho nghĩ tới đây hắn liền cẩn thận quan sát chiến đấu muốn xem xem này những người này trình độ như thế nào khoan hay nói này những người này trang bị thoạt nhìn bình thường nhưng là phối hợp lại hết sức c ắ n ý hơn nữa chiến thuật vận dụng cực kỳ cao siêu cái trò chơi này trong võ tướng đồng dạng có thể sử dụng cung tiễn thậm chí còn có mấy võ tướng độc hưu chính là cùng tiễn kỹ năng này hội này bang tử võ tướng ngoạn ra một bên đâu quyển một bên bắn tên những kia ma tộc số lượng tuy nhiên rất nhiều thực sự làm gì được bọn họ không được mắt thấy ma tộc trận hình dần dần trở nên hôn l o ạ n lên k i u chỉ huy lại bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh mới nhất ban cả đội tương thức công kích nhị ban chuẩn bị đánh đợt thứ hai tam ban bốn ban tiếp tục tập kích quẻ dối đừng cho bọn họ trọng c h ỉ n h trận hình a tiêu bất ly nghe xong lập tức xứng sở nhất ban nhị ban đây là quân đội biên chế a chẳng lẽ này những người này đều là do binh hắn đánh ra liếc trước mắt này một ít n o ạ n g a quả nhiên có như vậy chút ý tứ cả đám đều thể trạng bư hãn bất quá cái này cũng nói do không cái gì dù sao trò chơi này chơi lâu thể trạng khẳng định ưu hãn nhưng là bọn hắn kia quân nhân thức tư thế ngồi lại như thế vậy giấu không lấn át được theo một đạo kỵ binh tường tổ kiến hoàn thành n à y một ít người mặc trọng giáp kỵ binh cùng một chỗ phát khởi công kích tại phía sau bọn họ đạo thứ hai kỵ binh tường đang tại trùng tân tổ thành vây một tiếng kỵ binh tường một đầu rót vào ma tộc trận hình thượng trên trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ tiếng kêu vang lên thành một mảnh một cái võ tướng xông quá manh l i ệ điểm thoáng cái xông nào vào ma tộc trong vòng đây một cái chớp mắt gian t r u n g quanh vài chục kiện vũ khí đồng loạt bổ tới trong chớp mắt cựu cho duy trì treo trung đội trưởng ta treo thỉnh cầu rời khỏi chiến đấu k h ô n g chế cái kia võ tướng loạn ra mặt â m trầm b u n g xuống bàn phím theo trên chỗ ngồi đứng lên sông phía trước một bên đang tại chỉ huy chiến đấu trung niên hán tử nói ra cho phép thối lui thỉnh đến hậu bị bộ đưa tin không có chút nào phàn nàn kia chết trận binh sĩ chỉ là kính một cái trào theo nghi thức quân đội liền yên lặng hướng phía bên ngoài đi đến trong màn hình chiến đấu còn đang tiếp tục chương tám mươi hoàng tước tại sao kỵ binh không ngừng tạo thành mới trận tuyến mười mấy người hoặc hai mươi mấy người xếp thành một loạt hướng phía ma tộc s ô n g tới mà đi phản phục đánh sâu vào hạng dưới ma tộc trận hình rốt cục hỏng mất tăng h a n giã mất đi trận hình ma tộc tại kỵ binh phản phục xung phong liều chết hạng dưới căn bản không cách nào tổ chức l ư u hiệu chống cự công kích mang vào đánh bay đánh lui hiệu quả không ngừng đem ma tộc đụng bay ra ngoài sau đó bị sau đó mà đến kỵ binh thu hoạch bị tiêu diệt từng bộ phận cứ số lượng thượng trên giữ lấy ưu thế thân thể thực lực cũng đều cường qua nhân tộc kỵ binh nhưng là mỗi cái ma tộc trong chiến đấu lại thường, thường muốn đối mặt đồng thời công tới hơn mười kiện vũ khí kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết không lớn hội công phu bốn năm trăm ma tộc đại quân đã bị chém giết mang vào mà ngoạn gia bên này lại gần kề tổn thất ba cái ngoạn gia còn có bốn mươi năm mươi cái nở tờ cờ kỵ binh mà thôi song phương thương v ò n g tranh lệnh có thể cũng coi là vô cùng cách xa tranh lệnh rốt cục cuối cùng một cái ma tộc vậy ngã xuống phòng máy vi tính trong nhớ tới một trận tiếng hoan hô ha ha ha ha quá tuyệt vời rốt cục đánh thắng cái này trong thời gian ngắn binh chạm sẽ không lại đã bị uy hiếp chỉ huy chiến đấu cái kia trung đội trưởng đứng dậy sông phía trước những người khác nói ra ta muốn đem cái này tin tức tốt báo cáo nhanh cho tướng quân Phó tướng r r u n g đội t ở trưởng trưởng n người tiếp tục dẫn mọi người phòng ngự trong lúc này, mặt khác đem số thương vong chỉnh trên sung xuống. Bên hiển nhiên là phó trung đội trưởng người đáp ứng, trung ngoài. g ư tiếp mọi đi lại kia đội cái kia、trung、đội trưởng tiểu đi tục mặt ta mặt t phó đáp lúc khác chữ cho đem làm ra, ra lý là quay đầu số bộ quân nói như vậy cái trụ sở này trong l á o đại là cái tướng quân tiêu bất ly lập tức bởi vậy mà giật mình chẳng lẽ là quân đội sao kia trung đội trưởng ly khai những kia kỵ binh phân tán phía trước góp nhạc tuân gia trang bị vật phẩm sau đó liền một lần nữa tập kết lên tại trong bóng đêm hướng phía cựu long thành phương hướng hành quân mà đi tiêu bất ly nhìn theo này những người này trò chơi hình ảnh nhìn theo bọn họ đội ngũ trình tề nhưng trong lòng trầm tư nay loại thuần một s á t chức nghiệp tổ hợp hắn vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì đã bị dị vãng chơi đùa những trò chơi kia ảnh hưởng đang gầy dựng đội ngũ về sau thường thường là chức nghiệp chủng loại càng nhiều càng tốt năng lực càng toàn diện càng tốt nhưng là rất hiển nhiên n à y bang tử người thường ra hỏa cũng không cho là như vậy có lẽ bọn họ trước kia căn bản không có chơi đùa nhiều ít vong du hay hoặc là bọn họ cách khác lối tác dù sao toàn bộ trong đội ngũ trừ võ tướng còn là võ tướng một cái khác chức nghiệp đều không có bất quá chỉ một chức nghiệp cũng có chỉ một chức nghiệp chỗ tốt ít nhất tinh khiết võ tướng tạo thành đội ngũ lại phối hợp thêm nở cờ kỵ binh tại tính cơ động thượng trên có thể hoàn b ả o ma t ộ c quân đội đúng là dựa vào này loại lực cơ động bọn họ mới có thể dùng thiếu đánh nhiều lấy yếu thắng mạnh thuần một sắc võ tướng tạo thành đội ngũ thậm chí có như thế lực lượng cường đại này thật sự có chút vượt quá tiêu bất ly dự kiến tiêu bất ly thiết suy nghĩ một chút nếu có khác chức nghiệp sẽ xuất hiện nếu như đổi thành một đội do các loại bất đồng chức nghiệp ngoạn r a tạo thành đội ngũ cho dù có nở tờ cờ trợ r ú t chỉ sợ cũng rất khó thủ t h ắ n g a tiêu bất ly nghĩ càng nhiều nếu như là hắn và thủ hạ của hắn tại giải đất bình nguyên gặp được như vậy một c h i địch nhân quân đội phỏng chừng hơn phân nửa muốn đả thương vong thảm trọng a thậm chí rất có thể toàn quân hủy diệt trừ hướng hắn như vậy có được chạy trốn năng lực người dùng hắn hiện tại vốn có binh lực đối mặt cường đại ma t ổ n quân đoàn căn bản không có đối kháng khả năng nghĩ tới đây hắn không khỏi đối trước nhìn qua cảm thấy thật sâu rung động xem ra chính mình từ nay về sau không thể quá mức cực hạn tại dĩ vãng trò chơi đã trải qua nhất thiết bung ra tư duy lớn mật tư tưởng tiêu bất ly vừa nghĩ một bên lui ra ngoài kia đội tuần tra binh sĩ đã đi xa l ô tâm ảnh vậy từ đối diện trong phòng đi ra hai người đụng một cái đầu đều lắc đầu trong đó đều là ngọn gia một thủy võ tướng thoạt nhìn đều là do binh tiêu bất ly nói ra chính mình phát hiện l ô tâm ảnh nói ta kia phòng cũng là bất quá là một thủy khu ma sư đang tại tổ đội xoạt quỷ ta cái đi quả thực dọa chết người kim sắc vong linh bột t bị bảy tám cái khu ma sư một trận kim quang l o ạ n chiếu hai ba cái đã bị làm cho chết ta còn theo không biết khu ma sư nhiều dưới tình huống lợi hại như vậy n ì này lũ ra hỏa h o à n quân sự hóa quản lý thật đúng là đủ biến thái tiêu bất ly nhẹ gật đầu dĩ vang những trò chơi kia vì chiếu c ô cân đối tính mỗi cái chức nghiệp tại trong đội ngũ đều có từng người tác dụng cùng vị trí này chủ yếu là vì để tránh cho nào đó chức nghiệp trở thành ít lưu ý chức nghiệp không có người đi chơi nhưng là tại cái trò chơi này lộ ra nhưng không cần lo lắng này một ít mỗi cái chức nghiệp tại đặc biệt dưới tình huống đều có thể phát huy cự đại uy lực mà ngoạn gia phải đối mặt địch nhân cũng sẽ không giống bình thường trò chơi trong như vậy đại đồng tiểu dị bất đồng quái vật năng lực thường thường có phía trước cự đại sai biệt dưới loại tình huống này chỉ một chức nghiệp tạo thành đội ngũ đôi khi ngược lại càng có ưu thế tỉ như đối phó vong linh nếu như khác chức nghiệp ngoạn gia ở đây hiển nhiên vậy không giúp đỡ được cái gì ngược lại khả năng sẽ bị vong linh p h ụ thể mà cho khu ma sư thêm phiền nhưng là do khu ma sư tạo thành đội ngũ t i ể u không giống với lúc trước giết vong linh quả thực theo chém món ăn cắt dưa bình thường không biết bọn họ là như thế chuyển nhiều như vậy khu ma sư lô tâm ảnh nói hẳn là là ngô tỷ quan hệ a ngô tỷ nắm giữ lấy đại lượng chức nghiệp tình báo rất nhiều chức nghiệp như thế nào chuyên trách nàng đều là thập phần minh bạch bất quá có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy ngoạn gia nay cái tổ chức thực lực thật đúng là không thể khinh thường nhi cùng kỳ lân phòng làm việc bất đồng chính là bọn họ cũng không dùng dấu giếm trò chơi chân tướng vậy không cần sợ hãi thương vong n à y một ít binh lính hy sinh tinh thần hiển nhiên không phải bình thường ngoạn gia có thể so sánh hơn nữa tổ chức tính cũng càng hảo vừa rồi từ mấy cái ngoạn gia nếu như đổi phòng làm việc trong kia vẫn không thể khắc hô chu lên a chính là vừa rồi từ ba người kia lại thập p h ầ n bình tĩnh biết rõ đạo tử vong còn một điểm phản ứng đều không có chỉ có thể nói cái trụ sở này người tràn đầy tín nhiệm tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua cánh cửa kia n à y hội hắn đột nhiên chú ý tới cánh cửa kia trên mặt có một kỵ sĩ đồng dạng đồ án tại những thứ khác trên cửa cũng có cùng loại hình người đồ án tạo hình khác nhau hẳn là đều là bất đồng chức nghiệp đội ngũ tiêu chí tiêu bất ly đếm có cùng loại đồ án gian phòng khoảng chừng tám cái nhiều nếu như mỗi cái gian phòng trong mười mấy người đến tính lời nói này cái tổ chức ít nhất cũng có hơn một trăm người cao đoan ngoạn ra đây chính là một cổ không thể khinh thường lực lượng hơn nữa bên ngoài còn có hai ba trăm ngọn da tiêu bất ly kế tính toán một cái không khỏi một trận kinh nghi bất định tiêu bất ly suy đoán bên ngoài những kia ngọn da phỏng chừng hơn phân nửa còn ở vào người mới kỳ một khi thực lực đề cao đến trình độ nhất định cũng sẽ bị chuyển rời đến trong lúc này tạo thành cùng một cái chức nghiệp đội ngũ có thể là bọn hắn là từ đâu lấy được nhiều như vậy tài khoản nghi tiêu bất ly nghĩ thầm trong tay hắn cái kia kim loại vòng tròn căn cứ hắn tính ra tối đa cũng có thể cung ứng cho ba mươi trái phải n g ọ ạ n da sử dụng cho này ba bốn trăm người n g o n da cung cấp tài khoản này được có bao nhiêu vòng tròn a này cái tổ chức thế lực được đến cỡ nào cường đại a tiêu bất ly đối lô tâm ảnh nói ra chính mình lo lắng lô tâm ảnh lại lắc đầu không cần lo cho những thứ này chúng ta tiếp tục đi vào bên trong tranh thủ thời gian tìm được ngô tỷ là đứng đắn tiêu bất ly nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế hơn nữa nếu như có thể tìm được ngô mẫn nhi lời nói không thể nói trước có thể theo nàng trong miệng biết rõ cái trụ sở này chân tướng tựu i tại tiêu bất ly cùng lô tâm ảnh khắp nơi tìm ngô mẫn nhi về sau chạm s a n g dầu bên ngoài bãi đỗ xe một cỗ màu đen len rộ vỡ chậm rãi lái vào tiền đến tại bãi đỗ xe chính giữa ngừng lại cửa ra, xe mở k đột nhiên t lỗ hai của hắn thoáng cái bị dựng lên trong cổ họng phát ra uy hiếp giống như tiếng gầm mục quang gắt gao chằm chằm phía trước bên cạnh một cỗ hãn mã xa xe v i ệ n giã là bọn hắn lái xe sao vương lôi ở một bên hỏi lâm bác phong không có trả lời lại nếp nếp miệng lộ ra răng trắng như tuyết là bọn hắn lái xe sao vương lôi tăng thêm ngữ khí lại hỏi cái khác lúc này đây lâm bắc phong rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại vâng ngay không ta là nói là được chiếc xe này thượng trên chẳng đầy người kia n g i ngươi có thể nghe một cái bọn họ đi đâu sao không cần nghe thấy nghiêm trọng thanh â m theo phía sau hai người chuyển đến vương lôi vội vàng hồi q u á t h â n thứ tại phía sau hắn nghiêm trọng chính nhìn trong bóng đêm này t ỏ a tọa lạc tại bóng cây trong tối như mực đại lâu bọn họ chính là chỗ đó ta có thể cảm giác được đến nghiêm trọng thập phần chăm chú nói chúng ta đi thôi nghiêm trọng vung tay lên lâm bắc phong liền không thể chờ đợi được liền xông ra ngoài điện lam cũng gấp bệ bộn đ u ổ i kịm nghiêm trọng cùng vương lôi đi tại mặt sau cùng vương lôi có chút lo lắng nói lao đại cái kia phong tử hắn giống như có điểm không đúng động sẽ không phải là lại phát bệnh à. bây giờ không phải là lo lắng cái này về sau chỉ cần có thể thu phục lúc này đây hành động trở lại tổ chức sau hắn thì có cứu có cứu ngươi biết như thế giúp hắn nghiêm trọng nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta không biết bất quá lao đại nên biết nếu không hắn chơi lâu như vậy trò chơi không có lý do còn có thể bình yên vô sự tại sao lại theo trò chơi nhắc lên quan hệ chẳng lẽ có ý nói ngươi là trò chơi kia có vấn đề vương lôi sau khi hỏi xong lại lập tức cảm thấy suy đoán của mình rất có đạo lý lâm b á c phong tại trong trò chơi là yêu thuật sư có thể biến thành lang yêu mà hắn tại trong hiện thực chỗ xuất hiện biến hóa tựa hồ vậy theo lang yêu một ít đặc thù thập phần tương tự nghiêm trọng nhẹ gật đầu nếu như ta đoán không lầm lời nói chúng ta tại đạt được năng lực đồng thời còn sẽ phải chịu trong trò chơi năng lực ảnh hưởng tỉ như lâm b á c phong chính là nhận được yêu thuật sư chỗ tôn kính thượng cổ chi thần si vư ảnh hưởng như vậy ta nghi ta là hoán lôi sư ta nghề nghiệp này không có thờ phụng thần chi a ta lại sẽ phải chịu ảnh hưởng gì n g h m trọng lắc đầu cái này ta cũng không biết bất quá cái này ảnh hưởng chưa hẳn tựu i nhất định là đến từ thần chi có lẽ lao đại biết rõ bị hắn vừa nói như vậy vương lôi vậy trở nên lo lắng đ ộ i v à n g lên hai người nói chuyện trong chớp mắt bốn người tựu i đi tới công nghiệp viên bên ngoài vương lôi nhìn theo công nghiệp viên hùng vĩ quy mô cùng to lớn đ ạ i lâu kỳ quái nói không đúng à, này một ít người làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy kinh doanh nâng khổng lồn như vậy căn cứ này rất không có khả năng a chứng tám mươi mốt ly hôn chứng thật là khả năng không lớn một thanh em đột nhiên tại nhiều người sau lưng v a n lên bởi vì này hội tính là ở vào lâm chiến trạng thái nhiều mọi người thập phần c ẩ n c ẩ n rực rực nghe thấy một tiếng hô lập tức lắp bắp kinh hãi đồng loạt để phòng hồi quá thân khứ đen kịt trong bóng đêm độc cô hàn thân ảnh phảng phất cùng hắc cám tan ra làm một thể chính xuyên qua rừng cây chậm rãi đã đi tới hắn mặc màu đen tây trang hai tay cắm ở trong túi láo thoạt nhìn tựa hồ có chút không lớn đồng dạng lão lão đại sao ngươi lại tới đây vương lôi gặp lập tức có chút khẩn trương như thế không cao hứng nhìn thấy ta sao độc cô hàn nói đi tới nhiều người bên cạnh nhìn q u a xa xa kia tòa cự đại kiến trúc như vậy địa phương xác thực không giống như là thanh long tổ kia bang phản đồ đủ khả năng kinh doanh lên bất quá bọn hắn đúng là trong đó không phải sao gặp nhiều người nhẹ gật đầu độc cô hàn nói kia chẳng phải được bắt lấy bọn họ đem có thể theo sự thật cùng trò chơi chuyển trang bị kia ngoạn ý gì đó được sau đó ta thì có thể làm cho các ngươi trở lại trong tổ chức các ngươi gì vãng sở tác sở vì vậy đem tìm được tha thứ nghiêm trọng nghe song vẫn không khỏi được những nhữ mày t r ư ớ c hắn thật sự theo độc cô hàn nhắc tới qua suy đoán của mình có lẽ tiêu bất ly có được nào đó phương pháp có thể đem trò chơi trong gì đó lấy tới trong hiện thực nhưng là vậy chỉ là suy đoán mà là mà thực sự không xác định là bảo vật còn là kỹ năng chính là này hội độc cô h à n lại tựa h ầ như đoán chắc tiêu bất ly khẳng định có năng lực như vậy hơn nữa còn là dựa vào nào đó bảo vật đ ạ thành t cái này làm cho hắn có chút kỳ quái cái này độc cô h à n là quá tự tin còn là quá chắc hẳn phải vậy nghi là vâng đúng có phải có như vậy một thứ gì chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi cái kia tiêu bất ly vậy có thể là nắm giữ nào đó chế tạo kỹ năng tại trong hiện thực chính mình rèn trang bị cũng nói không nhất định nghi nghiêm trọng giải thích nói đ ộ c cô hàn lại cười cười ha ha điểm này ngươi có thể yên tâm trong tay hắn khẳng định có một kiện có thể đem trong trò chơi vật phẩm truyền t ô n g đến trong hiện thực bảo vật hơn nữa hẳn là là một việc tiếp thân vật phẩm vừa hộ mệnh giới chỉ cái gì đến mức nguyên nhân ngươi cũng không cần phải hỏi chỉ muốn đi làm là đến nơi nói xong đ ộ c cô hàn nhìn lâm bắp phong liếc người sau chính bốn chân c h ạ m đất ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất đưa thật dài đầu lưỡi giữ lại chảy nước miếng hắn ly hồn chứng xem nâng a đã rất nghiêm trọng nếu như các ngươi nếu không nghĩ biện pháp lời nói hắn t i u hết thuốc chữa hơn nữa dùng các ngươi chơi lâu như vậy trò chơi xem ra các ngươi ly hồn chứng tùy thời vậy đều có thể phát tác ly hồn chứng vương lôi kích động kêu lên không có sai chính là ly hồn chứng đây là một loại thời gian dài chơi cái trò chơi này từ nay về sau rất có thể sẽ phạm chứng bệnh đặc thù là hội trở nên càng lúc càng giống trong trò chơi nhân vật nay không hề chỉ là chỉ bề ngoại thượng trên biến hóa mà là đang ở sâu trong nội tâm tinh thần của ngươi cùng tư duy hình thức đều hội chịu ảnh hưởng thoặc nhìn có điểm giống tinh thần phất liệt nhưng trên thực tế muốn đáng sợ nhiều bởi vì tinh thần phân liệt chỗ xuất hiện nhân cách thứ hai trên thực tế ý nguyên cùng thuộc tại một cái linh hồn phục tùng tại cùng một cái ý chí bất quá là tiềm thức cùng chủ thể ý thức khác biệt quá lớn làm cho xung đột nhưng là ly hồn chứng chỗ sinh ra nhân cách thứ hai lại là trực tiếp đến từ vô hình chi lực ảnh hưởng căn bản không có biện pháp tiêu trừ sớm muộn gì có một ngày loại lực lượng này hội hại chết ngươi hoặc là trực tiếp chiếm cứ nhục thể của ngươi thay thế ngươi độc cô hàn càng là nói kỹ càng vương lôi cùng điện làm sắc mặt lại càng là khó coi loại chuyện này nghe cũng không lớn rượu Bết bắt nghiêm h chính là, theo h ấ t bác n là, lâm o p biến ó ó a ra, thượng, trên, xem ra, độc cô Hàn n xem đọc cô cũng không n giả. g h i trọng lại nhàn nhạt, nhạt hỏi nói như vậy ngươi biết như thế nào trị liệu này loại chứng bệnh chúng ta nên làm như thế nào ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi biết sao chờ các ngươi đem ta muốn gì đó nắm bắt tới tay sau ta tự nhiên sẽ giúp ngươi môn bọn giải quyết cái vấn đề khó khăn này các ngươi cũng có thể trở lại trong tổ chức nghiêm trọng nhữ nhữ mày chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời này nói thì có điểm không lớn k h á c h khí bất quá đang mang trọng đại nghiêm trọng cũng không thể qua loa cho xong n h ư n ế u như đối phương không có trị liệu năng lực của h ắ n như vậy còn không bằng lưu lại kia kiện có thể tới hướng cùng trò chơi cùng sự thật bảo vật nghi nói không chừng ngược lại có thể tìm tới cái biện pháp gì cũng nói không nhất định nghi độc cô hàn lại nói biệt đừng nhìn các ngươi chính là phản bội qua ta mà ta nhưng lại chưa bao giờ phản bội qua các ngươi cho nên tại chúng ta này nhiều trong đám người tương đối mà nói còn là lời của ta càng có thể tin một ít tốt lắm ta liền không nói thêm lời đến cùng nên như thế nào đi làm ngươi mình lựa chọn a nếu như các ngươi không động thủ vậy không quan hệ ta tự nhiên hội phái những người khác Bất quá đ ế nghiêm lúc đó n n h ư là k ô n còn n g g các ư ơ chuyện、gì. Độc cô chờ tức của các Hàn khoát như thân ảnh tay vậy nói liền tin ngươi. Nói xong n gì. đột i áo, ta tốt n biến tự ấ trọng không thấy, hiện nhiên vừa mới xuất hiện vậy chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Nghiêm xuất một t vậy mới cái vừa mà là ảo nhìn những người khác liếc chuyện cho tới bây giờ chúng ta nhất thiết liều mạng nhiều mọi người lộ ra ngưng trọng biểu lộ đều gật đầu nghiêm trọng lại đưa ánh mắt nhìn về phía vương lôi vương lôi lúc này đây ngươi nhất thiết xuất ra toàn bộ lực lượng đến chúng ta có thể tất cả đều nhờ vào ngươi đáng chết con chó kia lại trở về tiềm hành tại căn cứ hành lang trong đi ở phía trước lô tâm ảnh đột nhiên nói ra rất xa tiêu chứng kiến một đội tuần tra binh sĩ chính nắm cầu hướng bên này đi tới con chó kia nhi không ngừng trên mặt đất ngửi ngửi tựa hầu nghe thấy được cái gì khả nghi mùi chúng ta bị phát hiện lô tâm ảnh có chút kinh nghi bất định nói tiêu bất l y híp mắt bàn tính toán một cái lắc đầu còn không có bất quá cũng mau tranh thủ thời gian rời đi cái thông đạo này hai người xoay người bỏ chạy bất quá chạy không bao xa bên kia thực sự có tuần tra binh nắm cầu đi tới bết mắt nhất chính là cái thông đạo này chùi lùi không có một người nào không có một cái nào lối rẽ muốn tránh đều không phát trốn cái này có thể không xong ẩn thân tuy nhiên có thể ẩn thân nhưng lại không cách nào che giấu mùi độn địa thuật lại cầm chúng quanh si mang thổ địa mặt không có biện pháp chẳng lẽ cái này muốn đấu võ tiêu bất ly trong nội tâm thầm tiêu không ổn tại đây trong đấu võ t i ê u tính bọn họ toàn thân là thiết lại có thể đánh mấy cây đinh xử lý này nhiều tuần tra binh không khó khó được là từ này trôn sâu ở lòng đất căn cứ g i ế t đi ra ngoài cái trụ sở này trong khẳng định hiện đầy phòng ngự cơ chế tự tính có thể ẩn thân vậy không có chút nào năm chắc có thể rời đi hắn hướng phía t r u n g quanh nhìn nhìn m ụ c quang ngắm đến đỉnh đầu về sau đột nhiên trong nội tâm vừa động trước kia xem qua trong phim ảnh kiểu đoạn lại hiện hiện tại trong đầu đơn à như thế đem cái này đã quên đi thiến thông gió đường ống cựu tại hai người đỉnh đầu vị trí vách tường chỗ phòng ban vừa vặn có một qua cửa đường ống nhập khẩu nay loại tu kiến dưới mặt đất căn cứ đối thông gió yêu cầu tất nhiên là cực cao nếu không nhiều người như vậy dưới mặt đất nghẹn vậy nhịn chết kia thông gió đường ống cựu tại trên tường bị một cái cựa chấp tre phía trước tiêu bất ly làm cái ước lựa tay lô tâm ảnh giấm phải tay của hắn t h o n g cái nhảy đi lên nhẹ nhàng treo trên tường đẩy ra cửa chớp liền chui đi vào tiêu bất ly một cái hạn địa bạt thông v ậ y nhảy đi lên trở lại đóng ký cửa chớp cuối cùng là ở bị phát hiện trước nút vào nam sấp phía trước cửa sổ không có qua hơn mười thước kia hai đội tuần tra binh t i ệ u đi tới song phương đụng một cái đầu tựa hồ cũng cảm thấy không đúng trong lúc nhất thời cũng không có rời đi ngược lại nói vài câu sau một tổ giữ lại một cái khác tổ hướng phía bên kia đi đến xem ra bọn họ trong thời gian ngắn là không sẽ rời đi n à y những người này hẳn là chỉ là sinh nghi mà thôi nếu không đã sớm cả căn cứ đại quy mô tìm tòi bất qua dù vậy Cái tiêu r ụ sở này cảnh g ớ i thái trạng tăng khẳng định vậy sẽ l n một cấp bậc, vô l ậ n người trở nên càng thêm khó khăn. là điều mọi Tiêu tra tìm trở thêm hãy khó bất ly người này lớn nhất chỗ tốt đó là có thể đủ tự chế mặc dù tốt quan tâm không có được thỏa mãn nhưng là cảm nhận được khả năng gặp được nguy hiểm hắn còn là sáng suốt lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang chúng ta nhất thiết lui lại tiêu bất ly quay người lại đối phía trước sau lưng lô tâm ảnh tiếng cười nói lô tâm ảnh lại lắc đầu không được không có tìm được nô tỷ ta không đi dựa vào người này thật đúng là si tình một mảnh a tiêu bất ly nhung a y vậy ngươi tựu c h ầ m c h ầ m tìm đi ta nhưng không phục b ồ i tiêu bất ly nói n g ạ n h xanh xanh theo lô tâm ảnh bên cạnh chen trúc quá khứ đi qua cũng may này thông gió đường ống làm cực kỳ rộng rãi cũng không phải một hồi tạp chủ này thông gió đường ống bốn vách tường đều thập phần làm bóng loáng chừng một mét vông độ cao đứng lên thật cũng không lao lực tiêu bất ly bỏ phía trước bỏ phía trước đã đến một cái ngã ba đường trong lòng tự nhủ này thông gió đường ống vậy phiền thoái như vậy hắn tùy tiện tìm một cái liền c h u i đi vào cũng không trông nom lô tâm ảnh tại sau lưng nhỏ giọng la lên lô tâm ảnh cũng không dám lớn tiếng hô thanh âm nhỏ theo chuột giống như h ồ hai tiếng gặp tiêu bất ly không có phản ứng cũng không dám lại tiếp tục hô trong đầu buồn bực một trận b ỏ theo đi lên tại đường ống bỏ lên chừng hơn mười phút dù sao nhìn thấy hướng lên thông đạo t i ể u trên lên đi bỏ phía trước bỏ lên trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng tiêu bất ly trong lòng tự nhủ rốt cục chấm dứt cũng không biết chui vào nào nằm sấp phía trước cửa chấp khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại đã thấy một trận đèn đốt sáng trưng phản g phất là một cái cự đại công trường rất nhiều thi công nhân viên đang tại đi tới đi lui công trường chung quanh đứng không ít mang dùng súng minh sĩ nguyên một đám súng vắt vai đã lên nòng vũ trang đến tận rằng trên đầu đều mang theo mặt nạ có loại hollywood phim ảnh trong cảm giác còn có mấy người mặc áo khoác trắng khoa học g i a chính cầm bản vẽ khắc khẩu phía trước cái gì tại công trường chính giữa đứng ngưỡng một tòa hư hư thực thực đã hoàn công kiến trúc phản phất một cái cự đại hình tròn c n g vòm tiêu bất ly gặp lập tức chấn động chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thì không chi môn cái này công trường có một cái thập phần rộng rãi bê tông mặt đất thông đạo đại khái là dùng để vận chuyển kiến trúc tài liệu tại thông đạo nhập khẩu bên cạnh còn ngừng lại vài cỗ xe xe tải theo công nghiệp viên ngoại mặt giống như đúc tiêu bất ly trong nội tâm lập tức t ư ợ n g trên tâm tim như vậy xem ra lời nói cái lối đi này nhất định là trực tiếp đi thông ngoại giới nếu không không có khả năng đem cái này đ ạ i chính là xe tải chạy đến dưới nền đất nếu như theo thông đạo một mực đi ra ngoài lời nói không thể nói trước có thể đi ra ngoài nghĩ tới đây hắn không khỏi trong nội t â m một rộng hắn chính cân nhắc phía trước muốn thế nào mới có thể khe khe không một tiếng động chui đi ra sau đó theo thông đạo rời đi sau lưng lô tâm ảnh lại nói ta văn g ươi giúp ta tìm được ngô tỷ lại đi a tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua lô tâm ảnh lại từ phía sau chui đi lên nằm sấp ở bên cạnh hắn cùng một chỗ hướng phía bên ngoài nhìn lại tiêu r ư n g n Bình Lính. h t i bất ly thở dài ta nói tiểu tử ngươi cũng quá si tình à, nữ nhân à, thượng trên nào vẫn không thể tìm được dùng ngươi hiện tại năng lực tìm nhiều xinh đẹp nữ nhân còn không dễ dàng huống hồ theo ta được biết ngô mẫn nhi căn bản là không thích ngươi nhiều lắm là vậy ngươi làm bằng hữu thôi lô tâm ảnh trong mắt hiện lên một tia tức giận bất quá vẫn là lắc đầu ngươi không hiểu được đôi khi có ít người là có thể cho ngươi tình nguyện hơi bị trả giá sinh mệnh tiêu bất ly nhẹ gật đầu có lẽ a bất quá ngô mẫn nhi với ta mà nói có thể không phải người kia tiêu bất ly nói xong lại hướng phía bên ngoài quan sát mấy cái khoa học ra tựa hồ khắc khẩu ra rồi kết quả hắn một người trong đi đến một bàn đài điều khiển trước mặt cầm lấy m ị p rổ phổn hô lên lần thứ sáu thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu trò chơi số liệu thực thể hóa trang bị sắp khởi động tất cả mọi người rút lui đến ba mươi thước bên ngoài nói xong đối phía trước kia đài dụng cụ loay hoay một trận chờ người chung quanh đều rất xa tránh ra mạnh thôi động một cây cần điều khiển một trận long long thanh lập tức vang vọng cả căn cứ đỉnh đầu dùng để chiếu sáng ngọn đèn một trận lúc sáng lúc tối kia phiến cự đại cổng vòng t ư ợ n g trên kéo dài đi ra rất nhiều tiểu tham dò mạnh tách ra trói mắt b ạ c quang xoay quanh phía trước tạo thành một cái toàn qua trạm gì đó những binh lính kia tất cả đều cảnh giới nhìn qua cánh cửa kia nguyên một đám thương đều g ơ lên tiêu bất ly âm thầm sợ hãi than một phen nhìn nhìn người c h u n g quanh mục quang đều bị cánh cửa kia hấp dẫn trong nội tâm lập tức vui vẻ cẩn cẩn rực rực đẩy ra kia phiến cửa chớp tiểu chui ra ngoài lô tâm ảnh vậy theo đi ra hai người theo bên tường đi một đoạn ngăn đường tại một c ố tạp phía sau xe núp vào tiêu bất ly nói tốt lắm hiện tại ta phải đi còn ngươi lô tâm ảnh thoạt nhìn có chút do dự cùng lúc hắn vậy biết mình lưu lại thành công hy vọng không lớn về phương diện khác nhưng vẫn là không nỡ buông tha cho một cơ hội này đang do dự gian đột nhiên oanh một tiếng trong đại s ả n h ngọn đèn thoăn cái thầm xuống tới qua một cái loe loe lại phát sáng lên tiêu bất ly cùng lô tâm ảnh đều bị lại càng hoảng sợ vội vàng hướng phía kia đài trang bị phương hướng nhìn lại kia bạch quan g cũng đã biến mất kia đài điều khiển dụng cụ mạo hiểm khói trắng thoạt nhìn đã hư mất bộ dáng nói như vậy lại thất bại hai cái mặc chế phục nữ nhân theo bên cạnh một cái phòng quan sát trong đi ra hắn một người trong đới những kia khoa học gia nói ra cứ thanh em bình tĩnh nhưng là chỉ là theo nàng kia t r ư ơ n g â m t r ầ m trên mặt đã có thể nhìn ra bất mãn ta của nàng mấy cái áo khoác trắng thở mạnh cũng không dám thở gấp cả đám đều túi đầu giống như lần l ư ợ t huấn học sinh tiểu học cái này nữ nhân đúng là tần thị nguyệt tiêu bất ly thầm nghĩ người nữ nhân thần bí này thật là có khí thế ai trước kia như thế không có phát hiện lô tâm ảnh lại là vui vẻ n ô tỉ kia hai nữ nhân một cái là tần thị nguyệt cái khác không phải ngô mẫn nhi còn có thể là ai rốt cuộc tìm được lô tâm ảnh vừa nghĩ một bên đã nghĩ muốn lao ra đầu đột nhiên bị một cái gì đó cái đứng n g n g lập tức toàn thân lạnh như băng cứng tại này trong. tiêu ạ nảy trong. t i bất ly vừa muốn nói chút gì đó chợt phát hiện lô tâm ảnh thân thể thoang cái cứng lại rồi tiêu bất ly vận dụng nâng toàn thị chi nhãn hương phía trước nhìn lại một cái mơ hồ hình người dần dần hiện hiện trong t â m mắt kia là một mặc màu đen bó sát người chiến đấu phục binh sĩ trên người hắn chiến đấu phục thoạt nhìn rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác có điểm giống cô đảo nguy cơ trong diễn viên kia một kiện nạp mệ chiến đấu phục binh lính trên đỉnh đầu đeo một đầu mũ giáp mũ giáp bị mắt da chính phát ra nhàn nhạc hồng sắc ánh huy quang tựa hồ là nào đó nhiệt năng thành như dụng cụ nguy rồi tiêu bất ly trong nội tâm lạnh lẽo quả nhiên vẫn bị phát hiện lại có thể g ầ n thân chẳng lẽ cũng là ngọn ra cơ hồ là bản năng tiêu bất ly bay lên chính là m ộ t cước chính đá vào kia nòng s ú n g thượng trên nòng s ú n g thượng trên giơ lên trong n g á y mắt viện h ệ u liên tiếp viên đạn phá không thanh em vang lên đối phương vũ khí lại là an gắn ống h a g thanh bất quá thanh em tuy nhiên rất nhỏ nhưng viên đạn đâm vào sắt lá thân xe thượng trên thanh em lại thần kỳ văng dội đương đương đương liên tiếp ba tiếng tiêu bất ly lập tức â m thầm kêu khổ liêu mạng kia người bị đá mực cước lập tức hiện lộ ra thân hình đồng thời tiêu bất ly vậy bại lộ hắn mạnh b ư c ra rút kiếm liên tiếp công kích phong như mưa to gió lớn cùng phong kiếm pháp điên c u ồ n g thi triển bởi vì trên tay không có vũ khí c ậ n chiến kiếm người chỉ có thể cầm lấy trong tay cách đâm súng trường đón đỡ bị tiêu bất ly một kiếm liền người đeo súng chém thành hai nửa tại giải quyết tên địch nhân này t r u n g quanh binh sĩ đã hướng bên này chạy đến t r u n g quanh trừ địch nhân còn là địch nhân thật có thể nói là là tuyệt đ ị a bất quá càng là nguy cơ tiêu bất ly ngược lại càng là tỉnh táo trong sát na hắn đem tình huống trước mắt nghiêm trình lý lập tức nghĩ ra một cái biện pháp một cái không phải biện pháp biện pháp bắt lấy tần thị nguyện hắn g ố n g lên một tiếng lần nữa mở ra phủ quang đạp ảnh một thả người hướng phía tần thì nguyệt tự nhào tới liên tiếp viên đạn theo phía sau hắn tự đ u ổ i theo hiển nhiên loại có thể khám phá ẩn thân hiệu quả ư u linh binh lính cũng không chỉ một cái liên tiếp hai thương xuất tại trên người của hắn cũng may đều bị linh năng hộ thuẫn ngăn cản xuống tới lại làm cho hắn hiện lộ ở đằng kia một ít binh lính bình thường trước mặt cũng may hắn đã vọt tới trước mặt mấy người lính đang muốn dơ thương ngăn trở tiêu bất ly một cái áo nghĩa tiêu g i a o du long kiếm vũ trực tiếp theo bên này rết bên kia này mấy người lính liền cảm thấy trước mắt quang ảnh l o ạ lên sau một khắc nguyên một đám nắm b i t hầu té xuống tiêu bất ly một chiêu xử xong ly cách tần thi nguyện đã không đến mười mét xa trong c h ư ớ c mắt đã vọt tới tần thi nguyện trước mặt tần thi nguyện thoạt nhìn còn thập phần chấn định một bên móc súng lục ra một bên lui về phía sau bên cạnh ngô mẫn nhi lại đón chào trong tay làm ảo thuật bình thường xuất hiện hai thanh truy thủ không đợi nàng công kích một cái bóng đen làm mất đi tiêu bất ly bên cạnh thoang cái chui r a đ ỉ n h đi lên đinh đinh đang đang một trận binh khí va chạm thanh âm lô tâm ảnh cùng ngô mẫn nhi cùng sai mà phân ngô mẫn nhi chứng kiến lô tâm ảnh tướng mạo lập tức tất thần là ngươi lại nhìn thoáng qua tiêu bất ly đột nhiên giống như minh bạch cái gì t i ê u tại lô tâm ảnh ngăn chặn ngô mẫn nhi về sau tiêu bất ly dĩ nhiên vọt tới tần thi n g u y ệ t trước mặt tần thi n g u y ệ t trước mặt bang bang vài thường tiêu bất ly căn bản là không t r á n h n ẽ ỉ vào linh năng hộ thuẫn hộ thể một hơi vọt tới trước mặt của nàng một kiếm b ư ớ c tại trên cổ của nàng t i ê u tần thi n g u y ệ t cười khổ một tiếng rất thức thời b u ô n g xuống súng lục trong tay tiêu bất ly bắt lấy bờ vai của nàng đem nàng viện đến trước người chắn sau đó xông lại những binh lính kia vào phía trang phục cùng trước nhìn qua cái kia giống như lúc tiêu bất ly trong nội tâm càng phát ra giật mình xem ra này cái tổ chức đã đem trong trò chơi năng lực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật tiến hành rồi kết hợp hòa mỹ có được cách đâm xuống trường ẩn thân năng lực nhiệt năng thành như dụng cụ chờ năng lực trang bị ư u linh binh lính đây tuyệt đối là vô cùng cường hãn bộ đội a nếu như dùng đến trên chiến trường phòng trừng thần không biết quỷ không hay t i ể u có thể đánh bại địch nhân hảo trong tay đã bắt được tần thị nguyệt đối phương sợ ném chuột vỡ bình trong lúc nhất thời nên cũng không dám động thủ sự tình như thế thuận lợi ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn hắn vốn cho là tần thị nguyệt nhất định sẽ tiến vào trò chơi thu hoạch lực lượng trông coi như vậy một độ tốt lại có nhiều người như vậy thay nàng làm công hơn phân nửa hội có được thập phần lực lượng cường đại tối thiểu nhất cũng sẽ không so với lúc trước độc cô hàn kem a hắn nguyên bản đã làm tốt một phen khổ chiến chuẩn bị nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương tự hồ gần k ề chỉ là người thường mà thôi căn bản không có làm cái gì phản kháng người gần ẩn làm đau linh năng hộ thuẫn bền dù sao vẫn là quá ít thần thi nguyệt cuối cùng hai thương kỳ thật đã xuất tại trên người của hắn bất quá ỷ vào l o n g lân áo giáp bảo vệ hắn mới không có bị thương bất quá đau đớn nhưng là khó tránh khỏi lô tâm ảnh này hội vẫy trốn được phía sau của hắn những binh lính kia dơ thương từ chung quanh túi xông tới bị vài chục trích họng nằm lấy cảm giác kia thật đúng là không phải bình thường kích thích tiêu bất ly vội vàng dùng một cái linh năng khôi phục khôi phục một ít hộ thuẫn biên độ bất quá vẫn là rất không có đáy gần như vậy tự ly như nếu như đối phương mạo hiểm nổ súng lời nói còn thật là dễ dàng đánh trúng hắn bởi vậy tiêu bất ly một bên đệ thấp thân hình tận lực tránh ở tần thi nguyệt sau lưng một bên giống lớn nói đều lùi cho ta sau trở lên trước ta sẽ giết nàng n à y một cuốn họng thật đúng là hào sử cái này tần thi nguyệt tại này trong tổ chức rõ ràng địa vị không thấp những binh lính kia đã bị uy hiếp lập tức không hề tiến lên người không chạy thoát được đâu tần thì nguyệt ngược lại một chút cũng không sợ hãi ngược lại thản nhiên nói nếu như ta là người ta tự bỏ vũ khí xuống chỉ cần ký kết một phần khế ước chúng ta vẫn là có thể thả ngươi một con đường sống lần trước lời nói của ta còn không có quá thời hạn giống như ngươi vậy có tiềm lực người đúng là chúng ta cần có câm miệng tiêu bất ly dùng sức lặp một chút tần thì nguyệt lập tức phát ra một tiếng thống khổ r i ê n gì nhưng không có dừng lại vô dụng tuy nhiên bọn họ sẽ không đả thương hại ta nhưng là vậy tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi cái trụ sở này bí mật càng tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài cho nên nếu như ngươi là định dùng ta tới làm rời đi tấm mục như vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng bọn họ sẽ không chút lưu tình nổ súng đem ngươi cùng ta cùng một chỗ đánh thành c á i sản g ngươi hộ thân năng lực tựa hồ không sai bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể ngạnh kháng tự động vũ khí tập h ò a sao tiêu bất ly nhìn theo những binh lính kia bọn họ cả đám đều ánh mắt lạnh như băng r h ì m súng cánh tay không chút sức mẹ theo bên cạnh chứng minh rồi tần thì nguyệt lời nói hắn đương nhiên ngăn cản không được tự động vũ khí tập hỏa linh năng hộ thuẫn chống đỡ chết thì có thể ngăn hạ dưới ba người h như i u t đối phía trước tiêu bất ly thật sự là bông lòng chậm rãi hướng về sau tối lui nô mẫn nhi do dự xuống trở lại đối những binh lính kia nói các ngươi thủ tại chỗ này ta tới ứng phó bọn họ nói xong chính mình lại theo tới những binh lính kia trong một cái đội trưởng lập tức khó xử nói chính là ta là thượng úy trong lúc này do ta phụ trách tuân thủ mệnh lệnh của ngươi trung úy các hạng nô mẫn nhi lạnh mặt nói đội trưởng kia rốt cục vẫn gật đầu là vâng đúng trưởng quan chương tám mươi ba linh hồn khế ước tuy nhiên đáp ứng bất quá hiển nhưng cái này đội trưởng cũng không tín nhiệm nô mẫn nhi hắn đưa mắt nhìn nô mẫn nhi đi theo vào kia phòng quan sát lập tức t i ê u hạ đạt mệnh lệnh nhiều điều một ít bóng dáng bộ đội cho ta đem trong lúc này toàn bộ phong tỏa đứng dậy còn m u ố n thông chi tướng quân tiêu bất l i một hơi thối đến bên trong mặt phòng quan sát cái này phòng quan sát tứ phía phong kín thập phần chắc chắn chỉ có một cái thủy mật cửa khoang làm xuất khẩu đại khái là vì vạn nhất bên ngoài thí nghiệm phát sinh nổ mạnh hảo bảo vệ an toàn a này hội lại tiện nghi tiêu bất ly tiêu bất ly đang muốn đóng lại cửa sắt n ô mẫn nhi lại theo đi lên hắn do dự thoáng cái còn là nghiêng đi thân đi đem nàng thả tiền đến trở tay đóng phong kín khoang thuyền cửa sắt trong nội tâm nhiều ít nhẹ nhàng thở ra bất quá bây giờ còn không phải b u ô n g lòng về sau những binh lính kia sẽ chờ ở bên ngoài chỉ cần vừa ra cái này môn cửa còn là chỉ còn đường chết hiện trong tay hắn duy nhất dựa chính là tần t h ị nguyện nhưng là quỷ biết rõ cái này tần thì nguyện tại này trong tổ chức rốt cuộc là địa vị gì cũng không chỉ có không tiêu h thể hay không, qua không ể có bất ly trong p lòng quan á tự c á nhủ ò n g u sẽ không phải là trong truyền thuyết long tổ a tuy nhiên suy nghĩ một chút có điểm quỷ dị nhưng cũng không phải là không thể được ca thông qua máy giám thị hắn có thể chứng kiến nhiều đội binh sĩ chính ở chung quanh cảnh giới bố phòng số lượng càng ngày càng nhiều hơn nữa có không ít đều mặc đặc chế chiến đấu phục trừ bình thường binh sĩ cùng t r ư ớ c gặp được qua loại có thể ẩn thân đu linh binh lính còn xuất hiện một loại người mặc trọng hình chống đạn chiến đấu phục một tay khiêng thêm giày đích phòng ngừa bạo lực thuẫn một tay mang theo dài hơn một thước dài hơn gậy điện binh sĩ này những người này phỏng chừng đều là tại trong trò chơi đã lấy được cận chiến hình chức nghiệp năng lực n g ra còn có mấy người mặc mê màu phục bắn tỉa tay bên người đều đi theo cảnh k u y ể n đoán chừng là thợ săn hình m à t ra tiêu bất ly nhìn theo càng ngày càng nhiều đặc thù binh lính ra đầu một trận run lên cái này sự tỉnh thật đúng là đại điều xin lỗi tiêu ca đều là ta làm phiền hà ngươi lô tâm ảnh trong miệng nói ra mục quang lại chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nô g mẫn nhi trên mặt nào có một chút thật có l ỗ i bộ dáng dựa vào lúc này nói này một ít có m a u dùng à. tranh thủ thời gian với ngươi kêu nô g tỷ cáo biệt ta một sẽ ra ngoài bị đánh thành cái sảng nhưng là không còn cơ hội lô tâm ảnh trở lại nhìn thoáng qua nô mẫn nhi nô mẫn nhi lại thở dài sao ngươi lại tới đây ta ta là tới cứu ngươi lô tâm ảnh kích động có chút cả l ă m lô mẫn nhi lắc đầu vô dụng ta đã ký linh hồn khế ước nếu như đi bọn hắn tại cái gì địa phương cũng có thể giết chết ta nếu không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội một mực đợi ở chỗ này sao tiêu bất ly tức giận nói nhìn a trước ta nói cái gì tới không nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp cứu ngươi rời đi lô tâm ảnh vừa nói một bên mạnh v ọ t tới tần thì n g u y ệ t trước mặt nói đến cùng muốn thế nào mới có thể để cho n ô tỷ rời đi nhất định có biện pháp giải trừ khế ước đúng hay không tần thì nguyện trong mắt lập lòe tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đột nhiên mê người cười cười ngươi nói không sai thật là có một biện pháp có thể cởi bỏ khế ước là vâng đúng sao làm như thế nào ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi lô tâm ảnh mạnh đem truy thủ chống đỡ tại tần thì nguyệt nơi cổ họng lạnh lùng nói có tin là ta giết ngươi hay không tín như thế không tin bị ép người sự tình gì đều có thể làm ra được chẳng qua nếu như ngươi giết ta các ngươi cũng muốn cho ta t r h n cùng nói như vậy ngươi tự vĩnh viễn vậy không thấy được ngươi ngô tỉ, tỉ ta tin tưởng ngươi là sẽ không ngu như vậy lô tâm ảnh bị nẹn nói không ra lời h ừ ngươi nói không sai ta là không dám giết ngươi bất quá ta có thể bơi hoa mặt của ngươi hắn t r ụ y thủ tại tần thi nguyện trắng loãng nhắn nhủi trên gương mặt k hoa tay múa chân phía trước tần thi nguyện không có chút nào động dùng không sao cả cùng lắm thì tỉ lại trang điểm dung nhan ngươi lô tâm ảnh lại một lần kinh ngạc ta đây sẽ đem ngươi t r ò n g mắt nóc ra tần thi nguyện nói ta đánh cuộc kia vừa động rất đau ngươi có thể thử một lần có lẽ thật có thể đủ để cho ta khuất phục à bất quá ngươi nên nắm chắc hảo lực đạo tần thi nguyện chỉ chỉ chính mình một đôi con mắt nói bởi vì ngươi chỉ có hai lần cơ hội tần t h i nguyệt thanh âm không có chút nào bối rối thật giống như đàm luận cũng không phải sắp sửa phát sinh ở nàng trên người mình sự tình đồng dạng đối mặt này loại thủy r ộ i không vào mọi mẩy s ắ p lô tâm ảnh lại vậy không cách nào hắn tự nhiên không có khả năng thật sự đi đào trong mắt nếu như thất bại vậy một điểm thỏa hiệp dư âm cũng không có hắn xin giúp đỡ giống như nhìn về phía tiêu bất ly tiêu bất ly lại tựa hộp như một mực đang suy tư cái gì tiêu ca ngươi nói làm sao bây giờ a lô tâm ảnh đáng thương hỏi tiêu bất ly không có phản ứng đến hắn hắn thật sự là có một biện pháp nhưng là biện pháp này thật sự có điểm không quá tín nhiệm nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không có ý định làm bất quá bề ngoài hiện tại đã không có khác lựa chọn có lẽ có thể thử xuống các ngươi đang tại kiến tạo lục giới chi môn hắn đột nhiên hỏi tần thi nguyệt t ự hồ có chút kỳ quái vấn đề của hắn bất quá vẫn gật đầu không có sai nhưng là của các ngươi lục giới chi môn không cách nào bình thường vận chuyển tần thi nguyệt lại nhẹ gật đầu không có sai nói như vậy ngươi cũng nghe được tiêu bất ly nhẹ gật đầu đúng vậy à như vậy là bởi vì không có, có thích hợp khu động hạch tâm sao tân thi nguyện t b ả n n ă giận c dữ nói tình đề huống trước mắt tạo thành một cái nghị viện nhất thiết có lục giới chi môn mới có thể đem trò chơi trong năng lượng hạch tâm vận đi ra chính là nhất thiết có năng lượng hạch tâm mới có thể kiến tạo lục giới chi môn quả thực chính là khó giải nan đề nói xong hoặc như là lầm bầm lầu bầu giống như nói rất kỳ quái lúc trước lý kiến là như thế kiến tạo lên tiêu bất ly nói ta biết rõ hơn nữa ta cũng có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi tần thị nguyệt nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng trong lòng tự nhủ quả thế trước tiêu bất ly đặt câu hỏi về sau nàng tự loáng thoáng có loại cảm giác này bất quá nhiều ít còn có chút khó có thể tin nhưng l à n này hội nghe tiêu bất ly nhiều như vậy lập tức còn là kinh ngạc lên bất quá nhìn theo tiêu bất ly chăm chú biểu lộ nàng lại cảm giác đối phương cũng không phải tại nói dối khoe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười tần thi n g u y ệ t nói chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào ngươi giúp chúng ta đem năng lượng hạch tâm vận đi ra ta thả ba người các người nô mẫn nhi linh hồn khế ước ta cũng cho ngươi giải trừ rơi tiêu bất ly nhẹ gật đầu ý kiến hay bất quá vấn đề duy nhất là chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng lời hứa của ngươi nghi tần thi n g u y ệ t đang muốn phát động chính mình ba t ứ c không nát miệng lưỡi nô mẫn nhi lại đột nhiên ở một bên lạnh lùng nói ra làm cho nàng vậy ký kết một phần linh hồn khế ước tần thi n g u y ệ t nghe xong trong mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối tiêu bất ly nhìn chằm chằm vào tần thi nguyện biểu lộ lập tức khai quật tâm lý đối phương biến hóa làm cho nàng vậy ký kết một phần linh hồn khế ước nếu như nàng không cách nào hoàn thành ước định linh hồn của nàng t i ể u hội thủy t r u n g nắm giữ ở khế ước người trong tay vậy hay là tại trong tay của ngươi như vậy nàng cũng không dám đổi ý bởi vì chỉ cần nắm giữ linh hồn của nàng khế ước ngươi tùy thời cũng có thể giết chết nàng ý kiến hay tiêu bất ly nói nhìn về phía tần thị n g u y ệ n như vậy ngươi cảm thấy như thế nào chỉ sợ ta không thể cho ngươi s á t thực trả lời thuyết phục phải biết rằng ta cũng không phải cái trụ sở này chính là trường không giả ta có thể cho ngươi s á c thực trả lời thuyết phục ta đáp ứng điều kiện của ngươi một thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên nhiều mọi người giật mình trở lại nhìn lại quản chế khí màn hình này hội lại cắt đến cái khác hình ảnh một cái một thân màu đen quân phục lão nhân t r á n h mục quang sáng ngời chú thị trong phòng bốn người tiêu bất ly đánh giá liếc kia người tuy nhiên chỉ có thể nhìn đến nửa người trên nhưng là tiêu bất ly dĩ nhiên nhìn ra người này không tầm thường tướng mạ huy nghiêm biểu lộ lạnh lùng tuy nhiên tuổi trên năm mươi tóc trắng nho nhỏ dĩ nhiên cẩn thận tỉ mỉ thoạt nhìn rất có một loại lão quân nhân khí độ hắn là ai tần thị nguyệt do dự xuống không biết nên không nên nói ra lão nhân kia cũng đã mở miệm tự giới thiệu mình ta gọi là hoác q u a n hùng tổ long thủ lĩnh ngươi cũng có thể bảo ta h o á c tướng quân tiêu bất ly lập tức xứng sở t ổ long không phải long tổ sao long tổ đó là cái gì h o c quan g hùng hiển nhiên có chút không biết do vì cái gì tiêu bất ly sẽ có câu hỏi như thế tiêu bất ly xấu hổ lắc đầu không có gì ta tùy tiện nói nói mà thôi hắn trong lòng tự nhủ cũng không thể nói cho đối phương biết sự tình a nói như vậy ngươi nghe được chúng ta đối thoại hắn đối cái này h o á c tướng quân ngược lại không có như thế sợ hãi đi thẳng vào vấn đề hỏi không có sai ta nghe được nhất thanh n h ị sở hơn nữa đối với đề nghị của ngươi vậy thập phần đồng ý tần thi n g u y ệ t thượng tá cùng bọn họ ký kết khế ước ca vì nghiệp lớn đây không phải là t h ư ờ n g đáng giá trả giá một cái giá lớn ta sẽ cho người đem khế ước đưa qua tần thi n g u y ệ t nghe xong lại lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc chính là không có gì chính là quân nhân nhất thiết phục tùng mệnh lệnh vì mục tiêu cuối cùng của chúng ta tất yếu hy sinh là không thể tránh được tần thi n g u y ệ t mắt lộ ra một tia tuyệt vọng t h ầ n sắc n à y tia tuyệt vọng làm cho tiêu bất ly có chút kỳ quái linh hồn khế ước t ự u đáng sợ như vậy sao tần thi nguyện đột nhiên cắn ra một cái được rồi để cho chúng ta đến ký kết khế ước a hoác quang hùng gặp tần thi nguyện đáp ứng rồi lập tức nhẹ nhàng thở ra bộ dáng lại nói trừ khê ước bên ngoài muốn đem năng lượng hạch tâm vận đi ra người còn nhu cầu muốn cái gì cứ cùng ta sách tiêu bất ly nghĩ nghĩ trong đầu linh quang nói lên nói cần gì đó có thể nhiều ta cho ngươi một phần danh sách ngươi đem trên mặt gì đó đều cho ta trở tới đây a chương tám mươi b ố bên hai thì t h ả o nói nhỏ ngươi xác định những thứ này ngươi cần lô tâm ảnh xem trên mặt đất một cái trướng đồng cùng một máy tính thoạt nhìn thập phần n g h i hoặc không có sai này một ít chính là ta cần có tiêu bất ly thập phần chăm chú nhẹ gật đầu nói ra tốt lắm đây là kia phần khế ước tân thi nguyện mặt lệnh đem một mở quyển trục ném cho tiêu bất ly tiêu bất ly nhìn nhìn kia quyển trục thoạt nhìn thập phần kỳ lạ trên mặt văn tự đều là huyết hồng s á c làm cho người ta một loại thập phần cảm giác khác thường hán c h ư n g cầu nhìn ngô mẫn nhi liếc người sau khẽ gật đầu không có sai đây là linh hồn khế ước ngô mẫn nhi nói ra nay cái tổ chức trong có rất nhiều người kể cả khoa học gia đều ký kết phần này khế ước ta thấy tận mắt biết qua phần này khế ước uy lực chỉ cần điều kiện phù hợp khế ước tự hội có hiệu quả vô luận trên mặt ghi cái gì chính là hình thức đáng sợ tao nộ đều sẽ như thực phản ứng tại ký kết phần này khế ước trên thân người kiếm giữ khế ước người cũng có thể hương ký kết khế ước người hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì đối phương không có bất kỳ phản kháng dư âm nay thật đúng là thuận tiện tiêu bất ly nghĩ thầm hắn nhìn một lần khế ước nội dung khế ước nội dung rất đơn giản tiêu bất ly cần đem năng lượng hạch tâm theo trò chơi trong lấy ra giao cho tổ long làm trao đổi tổ long nhất thiết phóng thích tiêu bất ly và ba người dù tần thì nguyện linh hồn vì thế trước n h ư tần thì nguyện không cách nào làm được nàng chỗ hứa hẹn Tắc、tần t thị nguyệt chi linh hồn về khế ước ký tên người tiêu bất ly tất cả mặc kệ làm tiêu bất ly nhẹ gật đầu phần này khế ước ghi ngược lại minh s ắ c vô cùng hắn nhìn kỹ hai lần lúc này mới ký vào tên của mình như vậy t i ể u thử xem xem đi trước cho ta cười một cái tần thị nguyệt nhưng vẫn là mặt lạnh lỗ mẫn nhi giải thích nói nhất thiết gây ra điều kiện mới có thể bắt đầu hữu hiệu hiện tại đối phương còn không có vi ước cho nên phần này khế ước còn chưa có bắt đầu có hiệu lực tiêu bất ly trong lòng tự nhủ thì ra là thế nhìn theo lệnh lùng tần thị nguyệt ngược lại là có hơi thất vọng một hội sau khi rời khỏi chỉ sợ cũng không còn có cơ hội cho cái này băng sơn mỹ nhân hạ đạt cái gì chỉ lệ n h bất quá các ngươi còn là thiếu chút gì đó à làm thành ý ta cảm thấy được các ngươi hẳn là trước tiên đem nô mẫn nhi khế ước giao cho chúng ta có thể hoặc tướng quân nói ra tựa hồ đã sớm có chuẩn bị cửa mở ra sau lại là một mở quyển trục bị đưa tiền đến nô mẫn nhi một bà mạnh hơn kia q u y ể n trục nhìn kỹ mấy lần trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một kia nhẹ nhàng thở ra biểu lộ móc ra một cái cái bật lửa trực tiếp đem quyển trục h o đốt theo lên hỏa diễm dần dần thôn vệ quần t r ụ trên mặt những k i a nguyên bản tản ra hồng sắc quang mang văn tự thoáng c a i tất cả đều mở đi xuống dưới chúc mừng ngươi tiêu bất ly nói ra c ả m ơn nô mẫn nhi thập phần cảm kích nói tiêu bất ly lại lắc đầu muốn đa tạ ngươi vị t i ê n lô tiểu ca a nếu không hắn ta tà tại không đến nhi g nô mẫn nhi ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lô tâm ảnh nhẹ gật đầu để cho chúng ta mau chóng xong xuôi đây hết thẻ a truyền thống năng lượng hạch o tâm quá trình cũng không khó tiêu bất ly tại trong trướng đồng mở ra máy tính đăng nhập trò chơi hắn lỏ dịn về sau nhân vật lại còn tại đẳng tia cái sơn trong địa hạ thành trong bởi vì đổi thời gian tiêu bất ly dứt khoát trực tiếp một cái truyền thống phủ đưa hắn truyền đưa đến huyền hư cung trong đó sau đó vận dụng khởi vân lôi túng thiên bay đến cựu long thành ta đến cửa thành hiện tại làm cho người của các ngươi mang thứ đó cho ta đi tiêu bất ly tại trong trướng bồng lớn tiếng nói tần thị nguyện sông phía trước quản chế khí trên màn hình hoác tướng quân nhẹ gật đầu không lớn hội công phu tiêu bất ly t i u chứng kiến cựu long thành trong đó đi ra nhiều n g ọ n gia này một ít n g ọ n gia cùng là cùng một cái công hội công hội danh tự đúng là gọi tổ long năng lượng hạch tâm rất nhanh tự giao dịch đến tiêu bất ly trên tay tiêu bất ly cáo từ rời đi tìm cái mỗi cái người núi hoang, đem năng lượng hạch tâm theo r o n g giới c ỉ đồng đ thời m t r n giới đó súng ống chuyển r ờ đến trong này trò chơi trong bao, lúc bao, m thối trò khỏi lui ra chỉ ơ i giới Đem theo tâm năng lượng hoạch h c trong không gian lấy đi ra xem lấy trong tay năng lượng hạch tâm tiêu bất ly tâm tình rất là phức tạp nói thực ra hắn cũng không cảm giác mình làm là một việc cử chỉ sáng suốt có thể muốn gặp cái này gọi tổ lòng tổ chức thần bí một khi đã lấy được truyền tống môn kỹ thuật như vậy bọn họ theo trong trò chơi đạt được lực lượng đem trở nên gấp mấy lần tăng lên hơn nữa bọn họ tại trong hiện thực vốn có thực lực vô luận là trong hiện thực chánh p ụ các nước còn là trong trò chơi các đại công hội chỉ sợ đều muốn không cách nào tại cùng bọn họ đối kháng nếu như cái này hoác tướng quân là cái g i ã tâm gia lời nói nói không chừng hội lợi dụng cái trò chơi này thống trị thế giới cái gì bất quá này hội hắn cũng không có khác lựa chọn vì ngăn cản g i ã tâm gia chinh phục thế giới mà hy sinh tánh mạng của mình tiêu bất ly cũng không có cao như vậy đích giác ngộ hơn nữa coi như là g i ã tâm gia đó cũng là người trung quốc g i ã tâm gia nếu như cái này hoác tướng quân thật có thể đủ chinh phục thế giới hoặc là làm ra những chuyện tương tự lời nói hắn cảm thấy thật cũng không là một chuyện xấu cho nên tuy nhiên làm giao dịch này làm cho hắn có điểm bất an nhưng là này loại bất an cũng không có ngăn cản hành động của hắn tiêu bất ly đẩy ra trướng đồng đi ra làm tiêu bất ly đem tản ra bạch sắc ánh huỳnh quang năng lượng hoạch tâm lấy lúc đi ra tần thị nguyệt thoáng cái giật mình mở to hai mắt ngươi làm như thế nào tiêu bất ly lắc đầu cái này ngươi cũng không cần quản để cho chúng ta hoàn thành giao dịch ra khi hắn bốn người đi ra về sau bên ngoài binh sĩ như c ũ đề phòng cái kiệt hoác tướng quân nhưng không có hiện t h ầ n chỉ là tại một máy tính trên màn hình hiện lộ ra nửa người trên nhìn theo tiêu bất ly trong tay bạch sắc năng lượng hạch tâm trong mắt của hắn lập tức lộ ra cuồng nhiệt thần thái nói như vậy đây là kia năng lượng hạch tâm khu động lục giới chi môn nhu yếu phẩm ha ha thoạt nhìn cùng trong trò chơi ngược lại không có gì lưỡng dạng a hiện tại bắt nó cho ta đi tiêu bất ly hừ lạnh một tiếng nói hắc ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ngốc sao để cho chúng ta rời đi ta cho ngươi thêm nếu không ta liền một cái trưởng tâm lôi bảo hắn hoặc tướng quân thần s ắ c uy nghiêm không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta ta nói chuyện tự nhất định giữ lời hơn nữa đừng quên tần thượng ta còn tại trong tay của các ngươi nhi trái lại nếu như ta tha các ngươi rời đi các ngươi trực tiếp chạy làm sao bây giờ tiêu bất ly nhìn tần t h í nguyễn liếc cảm thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý quan trọng nhất là hắn vậy không có nắm chắc nếu như vạch mặt lời nói mình có thể không hủy diệt cái này năng lượng hay tâm do dự xuống hắn còn là quyết định thỏa hiệp làm cho binh lính của ngươi t ả n ra lưu lại không cao hơn mười người những người khác rời đi ta liền mang thứ đó cho ngươi mười người quá ít ta biết do năng lực của ngươi mười người có thể lưu không được ngươi như vậy à ta chỉ để lại hai mươi người những người khác rời đi loại khi này coi trọng lại làm cho tiêu bất ly có chút rợ khóc rợ cười bất quá không thể không nói có thể bị người như thế coi trọng hay để cho người rất sướng được rồi hai mươi người từ hai mươi người bất quá trong đó chí ít có một nửa chỉ có thể là binh lính bình thường có thể máy tính trong màn hình h o ắ c tướng quân ra lệnh một tiếng trong đại s ả n h binh sĩ lập tức bỏ chạy hơn phân nửa kia h o ắ c tướng quân hướng phía chung quanh những người khác nhẹ gật đầu chờ những binh lính kia đều đi xa tiêu bất ly lúc này mới đem tảng đá đưa tới một nhà khoa học run dày hai tay nhận lấy hòn đá kia lập tức phóng tới một cái dương trong mang đi、Ui. lời hứa của ngươi nghi cho ngươi người đem cửa mở ra hoặc tướng quân nhìn tiêu bất ly liếc lại nhìn thoáng qua tiêu bất ly sau lưng tần thị nguyệt trên mặt lại lộ ra một t i ê u tiết hận biểu lộ này biểu lộ làm cho tiêu bất ly cảm thấy có điểm rất không thích hợp uy nhanh lên hạ lệnh a tiêu bất ly nói ra những binh lính kiệt nhưng vẫn là súng vắt vai đã lên nòng canh giữ ở kia trong một chút cũng không để cho mở ý tứ thật xin lỗi chỉ sợ ta không thể tha các ngươi rời đi kia hoặc tướng quân cuối cùng mở miệng bất quá mới mở miệng nói lời khiến cho tiêu bất ly lắp bắp kinh hãi tuy nhiên hắn cũng có chỗ lo lắng nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương nói trở mặt liền trở mặt cái gì ngươi tính toán đổi ý sao ngươi sẽ không sợ ta giết nàng tiêu bất ly chỉ chỉ tần thị nguyện người sau trên mặt một mảnh lộ vẻ sầu thảm vì mục tiêu của chúng ta một ít hy sinh là tất yếu tại ta đặt thành mục tiêu của chúng ta sau ngươi sẽ bị hậu nhân chỗ ghi khác chữ khác vào đồ vật tại trong lịch sử sau một câu đối tượng lại là tần thị nguyện tần thị nguyện lộ vẻ sầu thảm cười cười ngươi rốt cục vẫn là có ý định hy sinh ta sao không phải ta muốn hy sinh ngươi mà là chính ngươi hy sinh chính ngươi vừa rồi ta cho ngươi ký kết khế ước về sau ngươi cũng đã biết rõ ta sẽ như vậy làm không phải sao tần thi nguyệt nhẹ gật đầu phát ra thở dài một tiếng nhắm mắt lại giống như có lẽ đã nhận mệnh bộ dáng hoác tướng quân vung tay lên t r u n g quanh binh sĩ tự x u ố n g tới một lần cuối cùng cơ hội đầu hàng đi ta sẽ lưu ngươi một mạng cái này hoác tướng quân như thế này mà h u n g á c quả nhiên không hổ là làm cho âm mưu đại nhân vật phản diện tiêu bất ly nhìn theo trong tay kia trương linh hồn khế ước chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng tần thi nguyệt mạng nhỏ tự hội giao cho tại trong tay của hắn bất quá kia lại có làm được cái gì n h i chính mình còn là sẽ chết ta như vậy rốt cuộc muốn không cần đầu hàng nhi trên mặt của hắn không có chút nào kinh hoàng nhưng trong lòng tại bay nhanh tự hỏi chính là vô luận hắn như thế thiết tưởng đô tượng không bán ra thân phương pháp chẳng lẽ dược g i a o đợi ở chỗ này sao hắn không khỏi một trận lo nghĩ đột nhiên vang lên bên thai một cái thì t h ả o tự nói giống như thanh âm không nên gấp gáp tiêu bất ly ngươi còn có cơ hội hắn sửng sốt một chút còn tưởng rằng là lô tâm ảnh tại cùng hắn nói chuyện trở lại nhìn thoáng qua đối phương lô tâm ảnh vẫn đứng ở ngô mẫn nhi bên cạnh mục quang thần sắp dừng ở nàng không phải lô tâm ảnh đang nói chuyện vậy là ai hắn còn chưa kịp cẩn thận lo lắng vấn đề này đột nhiên doanh một tiếng cả căn cứ khung đỉnh đều đi theo run dày lên cho đại s ả n h chiếu sáng ngọn đèn lúc sáng lúc tối thiểm vài cái hoác tướng quân giật mình hướng chung quanh nhìn nhìn chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì tướng quân trụ sở của chúng ta chính lọt vào từ năng vũ khí công kích ẩm ấm, ấm long lại là một trận tiếng sấm lúc này đây rõ ràng cực kỳ tiếng sấm phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoàng cự thú d í c gạo xuyên thấu dày đặc thổ đất tầng từ đỉnh đậu t ư ợ n g trên một mực truyền lại xuống tới ngọn đèn mạnh lõi lên tại siêu cao điện áp dưới áp lực thịt một tiếng bạo chết trong đại s ả n h lập tức đen kịt một mảnh cơ hội tới chương tám mươi lăm ta là lôi thần cơ hội tới kia thì thào nói nhỏ thanh thập phần đột ngột vang lên lúc này đây tiêu bất ly rốt cục nghe rõ ràng thanh âm kia cũng không phải tới tự thân sau cũng không phải đến từ bên cạnh mà là đến từ trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong thật giống như hắn lầm bầm lầu bầu cho mình nghe giống như. giống lầm lầu bầm bầu không có thời gian đi thi lo kia rốt c u ộ c là chuyện gì xảy ra bắt lấy kia hắc á cá một m cái t r ớ c mắt gian tiêu bất ly mạnh vượt mức quy định phóng đi đi theo ta hắn một phát bắt được ngăn tại hắn phía trước tần thị nguyện trở tay đưa tay lôi ném đi ra ngoài bên hai lập tức vang lên một mảnh tiếng súng tiếp theo là một tiếng nổ mạnh tiêu bất ly không dám có chút dừng lại hắn đã sớm theo dõi một cỗ hãn mã việt ra xa một hơi v ọ t tới tần thi nguyệt rất nghe lời tựa hồ là linh hồn khế ước nổi lên tác dụng hay hoặc giả là bởi vì nguyên nhân khác tóm lại tần thi nguyệt theo sát tại phía sau của hắn cùng hắn cùng một chỗ nhảy lên xe việt ra trong tiêu bất ly vậy không biết mình tại sao phải mang theo cái này nữ nhân cùng đi đại khái còn là muốn theo trên người của đối phương tìm được một điểm tin tức a mà lô tâm ảnh cùng n ô mẫn như vậy nhảy tiến đến tiến trong xe tựu kéo lên xe môn cửa đi mau a sau lưng lô tâm ảnh mánh đập bờ vai của hắn tiêu bất ly một n h ấ n ga hướng phía xuất khẩu tựu vào tới khẩn cấp nguồn điện khởi động một trận điện tử ghép thanh â m trong đại s ả n h văng lên trong đại s ả n h ngọn đèn lại lần nữa phát sáng lên khoái nhanh đuổi đi lên đừng cho bọn họ còn sống rời đi phát hiện người chạy hoác tướng quân hồn hiền nói lập tức có thật nhiều binh lính tiến vào vài cỗ xe xe việt giã đuổi theo mấy người lính nô đầu ra dùng trong tay súng tự động một trận bắn phá sau lưng lập tức nhớ tới giày đặc tiếng súng sợ tới mức trong xe nhiều người cùng một chỗ nằm sấp xuống tới chỉ có tần thì nguyệt dù bận vận ung dung ngồi ở chỗ kia không có chút nào kinh hoàng này hầm m ở rõ ràng có chống đạn hiệu quả viên đạn binh binh bằng bằng một trận l o ạ n hưởng x ư n g sở là không có xuyên tấu h bất quá tiêu bất ly còn là cùng nhấn ga một hơi chạy ra khỏi thật xa này đều dưới mặt đất đường hầm thập phần rộng rãi thẳng đường không có bất kỳ c h ư n g ngại tiêu bất ly một bên cùng nhấn ga một bên đánh m ở đèn xe phía trước trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo phong kín cửa sắt tiêu bất ly trong lòng tự nhủ không xong cái này có thể xong đời tiêu bất ly mạnh một tá tay lái chi c á t một tiếng chói hai phanh lại thanh â m xe việt giãn g ạ n h xanh xanh vượt qua phía trước ngừng lại tiêu bất ly nhảy xuống xe t i ể u rút ra bảo kiếm chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vỡ một cái lỗ hổng bất quá nhìn cửa sắt trầm trọng chất liệu tiêu bất ly trong nội tâm nhiều ít có chút không có đáy trước mắt hắn phá giáp hiệu quả mạnh nhất đúng là huyền băng c h ả m bình thường mỏng thép tấm thật đúng là không nói chơi chính là trước mắt này đạo cửa sắt chính là ngăn chở bọn họ ta tới mở đường tiêu bất ly trầm giọng nói ra sau lưng ba người lập tức tiếp theo hãn mã xa làm trứng lại c ầ m hãn mã xa trong súng ống cùng trước mặt đuổi theo truy binh đối bắn lên huyền băng trảm một đạo sắc bén kiếm khí chạm ở đằng kia trên cửa sắt lập tức đem cửa sắt chém ra một đạo thiện vấn bất quá ly cách phá vỡ lại còn có rất lớn một khoảng cách nghi tiêu bất ly lại là một cái huyền băng trảm hai đạo thiện vấn giao nhau phía trước tạo thành một cái ít đồ án cửa sắt lại còn không có phá vỡ thoạt nhìn ngươi giống như gặp được phiền toái rồi sao tân thi nguyện ở bên cạnh nhìn có chút hả hê nói trong tay mp năm nhưng vẫn là hướng phía đối diện truy binh không ngừng p ụ t lên phía trước viên đạn thoạt nhìn linh hồn khế quả nhiên rất có tác、dụng. tiêu bất ly hừ lạnh một tiếng đột nhiên mạnh một kiếm đâm ra nhất tự điện q u a n g kiếm ở giữa kia ít đồ án giao lộ truyền điện giật phách một thanh â m vang lên đã tại cực thấp nhiệt độ hạ dưới trở nên như gốm s ứ đồng dạng yếu ớt cửa sắt lập tức hướng phía bên kia bạo liệt ra ngạnh xanh xanh bị h oanh mở một cái lỗ hổng này lỗ hổng chỉ có rộng hơn một thước hãn mã xa nhất định là mở không qua bất quá người đến là mới có thể chen t r ú c quá khứ đi qua tiêu bất ly vừa đến một tiếng r ắ t lấy phía trước tần thì nguyện tự ném tới lô tâm ảnh cùng ngô mẫn nhi sau đó vậy theo đi ra tiêu bất ly cuối cùng một cái chui quá khứ đi qua sau lưng liên tiếp đã trúng hai thường khá tốt có linh năng hộ thuận phòng hộ không có bị bắn trúng bốn người vừa lộ đầu s ư ở n g xuất ở tại bọn họ đối diện đang đứng nghiêm trọng điện lam lâm bắc phong ba người tại phía sau bọn họ còn đứng phía trước một loạt hơn m ộ ư ơ i người màu đen chiến đấu phục binh sĩ trong đó hai cái binh lính đang tại hướng trên cửa sắt lắp đặt một xem bọn hắn xuất hiện lập tức tất cả đều thất thần hơn m ộ ư ơ i cây đồng loạt nhắm ngay bọn họ đây là cái gì tình huống chẳng lẽ bọn họ v ậ y đầu nhập vào tổ long không đúng bọn họ là đến công kích cái trụ sở này chứng kiến trên cửa sắt tiêu bất ly lập tức phản h n g tới nghiêm trọng nhưng không có lập tức hạ lệnh nổ súng hắn còn phải làm cho tinh t ư ở n g tiêu bất ly rốt cuộc là dùng cái biện pháp gì đem trò chơi trong trang bị chuyển rời đến trong hiện thực đến nghi đang muốn mở miệng tốn hai câu lời kịch tiêu bất ly lại sông hắn hô các ngươi cuối cùng đến nhanh lên bọn họ muốn đuổi theo tới bọn họ sau lưng cửa sắt đột nhiên lại lại tăng lên mười mấy tên binh lính tại cửa sắt đằng sau đã trận địa sẵn sàng đón quân địch này một ít binh lính đều là tinh n g u y ệ n phía trước một loạt thuần một sắc phòng n g ừ bạo lực thuẫn vệ giả mặc trọng hình chống đạn hộ giáp cầm trong tay tăng thêm phòng ngừa bạo lực cái thuẫn xưng cử hành gậy điện coi như người người m ộ tuy nhiên không biết thực lực của đối phương nhưng là nghiêm trọng dĩ nhiên nhìn ra không đúng bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ gặp nạn không chút do dự nghiêm trọng vung mạnh lên tay là vâng đúng tiêu bất ly người nổ súng còn đối với trên mặt binh đuổi theo đội trưởng vậy mạnh vung tay lên là vâng đúng người xâm nhập đồng bạn nổ súng tiếng súng lập tức hướng thành một mảnh t i ê còn đối với mặt bên kia chính là một thủy cường hóa chiến sĩ phía trước phòng ngừa bạo lực thuấn vệ giả dùng trong tay cái thuấn đem viên đạn đều ngăn tuy nhiên viên đạn lực đánh vào rất mạnh nhưng là lực lượng của bọn hắn vô cùng tương đại lại chút nào không có lôi bước mà phía sau bọn họ bắn tỉa tay cùng ú linh binh lính tắt viên đạn như mưa thương pháp như thần trong chớp mắt bên này hơn m ộ ư ơ i người người tựu i ngã xuống hơn phân nửa nghiêm trọng dựa vào niệm lực nạnh xanh xanh đem trước mặt bay tới viên đạn ngăn cản xuống tới nhưng là mỗi ngăn cản cái khác tinh thần lực của hắn tựu i đã bị cái khác c cá áp bách mắt thấy thủ hạ k h o á i nhanh chết sạch đầu góc của hắn lại bắt đầu đau nhói cắn răng một cái mạnh làm nổ trên cửa sắt k i a đạo cửa sắt đã bị lên tới đỉnh đầu trong vách tường này một tạc lập tức đem những k i a truy binh trên đỉnh đầu bê tông vách tường tạc sụt xuống giam rác bê tông hòn đá rơi xuống một mảng lớn dưới mặt đất truy binh lập tức một trận hỗn loạn thừa dịp cái này công ph nghiêm trọng cùng điện lam vậy lựa chọn đi nhưng là cái kia lâm bắc phong tại đã trúng v à i thường sau tựa hồ vắng đầu đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy cuồng giã thét dài thanh âm thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên dài da đen kịt bóng loáng da lông t ứ chi biến thành sắc bén mạnh mẽ cái b ư ớ t đầu xương cốt biến hình lại biến thành một cái phảng phất lang nhân bình thường sinh vật trong mắt bày đ ặ t hưởng quang hướng phía những binh lính kia tựu i nhào tới lần này lập tức hấp dẫn đại lượng hỏa lực trong chấp mắt t i ự u đã trúng hơn mười thương nhưng lần à y lâm bắc phong biến thân mà thành lang nhân quả nhiên là cường hát khẩn toàn thân phú huyết lại quả thực là không ngã một hơi vọt tới một cái phòng ngừa bạo lực binh lính trước mặt một trào tử bắt x u ố n g dưới t h u á t kích vây một tiếng cự đại phòng ngừa bạo lực cái thuẫn hồ hắn vẻ mặt sức lực đánh phía dưới lâm bắc phong lập tức một cái lảo đ ả o kia phòng ngừa bạo lực binh lính cũng bị đánh bay đi ra ngoài nhưng là sau đó t ự u lại có vài tên lính đồng loạt đỉnh đi lên năm sáu căn gậy điện đều xuất hiện toàn bộ truy tại lâm bắc phong thân thượng trên lâm bắc phong thân thượng trên giam giác một trận hỏa hoa hứa ra mặc dù tại biến thân sau vô cùng cường hãn trong một cao áp hỏa lực hạ dưới hắn còn là toàn thân run dày vài giây đồng hồ bốc khói lên té xuống bất động nghiêm trọng cũng không biết sau lưng nga xuống đất chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đến lâm bắc phong không có đuổi theo hắn dĩ nhiên phát giác được sự t ì n h c u n g ổn nhìn theo tiêu bất ly bọn người ở tại phía trước một nhảy điên cùng chạy trong lòng của hắn lập tức minh bạch tới dựa vào lúc này đây khẳng định lại là bị tính kế vừa nghĩ tới chính mình tại tay của đối phương giới liên tục kinh ngạc hắn tựu i trận thầm hỏa nhưng là hiện tại có thể không phải đấu võ về sau trong căn cứ đuổi theo ra đến những binh lính kia quả thật cưng hãn nhất thiết tranh thủ thời gian rời đi nghĩ tới đây hắn trốn nhanh hơn vui mừng rót cục đoàn người tất cả đều chạy ra khỏi đường hầm làm tiêu bất ly lại một lần nữa chứng kiến bầu trời đ ê m về sau nguyên bản đầy sao điểm điểm sáng sủa bầu trời đ ê m cũng đã mây đen nắp đỉnh cách đó không xa một tòa điện tháp trượng trên vương lôi chính cơ pháp trượng đối phía trước bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài lôi vân tại khống chế của hắn hạ bản xoáy thành một cái dòng nước xoáy đồng dạng cự l ố c bão từng đạo k i a chấp chính không ngừng hướng phía kia chắc tuyệt khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật đại lâu anh cứ căn cứ đại lâu đã nhóm lên đại hỏa cũng may tiêu bất ly bọn họ cách này đại lâu đã rất xa nhưng vẫn là xem thập phần tin tưởng c cho ta rầm rầm rầm a h a ha ha vương lôi tóc hai bù sù giống như liên cuồng một đạo thiểm điện đột nhiên tại bên cạnh của hắn nổ vang lôi điện tại tháp sát tượng trên như ngân xà loại bốn phía b ư ớ c đi nhiều người lại càng hoảng sợ nhất t ể hướng lui về phía sau đi vương lôi lại tựa hồ như không có chút cảm giác nào như cũ theo gió vũ đạo phía trước đáng chết phong b ả o muốn mất đi không chế nghiêm trọng trong mắt một trận ngưng trọng mau dừng lại đến vương lôi mau dừng lại người muốn không kiểm soát làm sao có thể không khống chế được ta là lôi thần a có không có cho các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta lôi đình và ạ quân một cái chớp mắt gian không biết có bao nhiêu đạo thiểm điện cùng một chỗ oanh rơi xuống cả bầu trời đều bị thiểm thành trắng loá một mảnh này hơn mười đạo tia chớp căn bản không có cụ thể mục tiêu ở chung quanh lộn xộn l u n g tung oanh hạ dưới bốn phía lập tức hỏa diễm nổi lên bốn phía giống như địa ngục bình thường đáng chết người này vậy điên rồi sao nghiêm trọng con mắt đột nhiên biến thành đen kịt nhắn sắc hắn hướng phía tháp cao thượng trên mạnh thân thủ tìm tòi hư không nắm chặn kia vương lôi lập tức như là bị người méo ở hết hầu cổ họng nuốt nói không ra lời tại đ trên bụng lấy cổ đi dạo hai vòng rốt cục hai mắt k h ẽ đảo t i ể u rất xuống nghiêm trọng cấp vội vươn tay một nắm kia vương lôi rơi xuống s u xu thế lập tức hơi bị dừng một chút điện lam vội vàng đi lên tiếp được vương lôi kia vương lôi ung dung tỉnh lại trong mắt rồi lại trở nên thanh tịnh lên ta như thế xuống chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g bảy mươi ba dã thú trực giác bình một tiếng t r ư ơ n g mưu thân thể cường tráng bị ném trên sàn nhà vương chó chết đặt mông ngồi dưới đất t h ở nặng khí thô tuy nhiên tại trong trò chơi hắn cũng đem lực lượng sức chịu đựng hai cái thuộc tính đề cao không ít so về người bình thường trong hiện thực mà nói ít nhất phải mạnh gấp đôi có khi còn hơn nhưng hắn dù sao cũng là pháp hệ chức nghiệp lực lượng cùng sức chịu đựng cũng không phải chủ yếu thuộc tính dù thế nào cường trắng cũng có hạ độ cho nên tổng thể mà nói so với cái kêu b i u h ắ n cận chiến nghiệp chính là không sai bịt lắm hơn nữa sức nặng trương b i u mười phần c h ứ n g hai trăm cân đoạn đường này nhưng làm hắn mệt m ỏ i nửa chết rồi nghe được b ị c h thanh âm lâm bác phong một mực quận rút trong góc lại đột nhiên mở mắt ánh mắt của hắn rơi tại thi thể trên đất sau đó dùng một loại đùa dỡn khàn giọng hành hạ thanh âm nói ra nghe thấy được mùi người chết nói như vậy các ngươi cho ta bữa ăn khuya trở về sao hắn nhìn qua thi thể trên đất liếm liếm m ở môi trong mắt thần thái giống như da thú xem hắn biểu lộ vương lôi cảm thấy không hiểu một hồi đáng ghét đó là trương biu cái này xuất sinh chẳng lẽ ngươi cả thi thể h u y n h đệ của mình cũng muốn ăn sao nói xong đưa tay một cái trưởng tâm lôi bổ đi qua nghiêm trọng lại đ ỗ n g nhiên bắt được cổ tay của hắn xong hắn lắc đầu trương biu h u y n h đệ trong mắt lâm b ắ t phong hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên thanh tịnh trương biu chết sao làm sao có thể hắn nhìn thi thể trên đất bỗng nhiên hét t h ẳ n một tiếng trương b i ê u như thế nào chết rồi ai làm ai làm năm người trong tổ kỳ lân quan hệ hắn và trương b i ê u vô cùng thân nhau phản ứng này sẽ cũng là đại thần kỳ nghiêm trọng đi tới trước mặt của hắn đứng ở nơi đó quan sát lấy hắn ta không biết n g ư ờ i rốt cuộc là chúng cái gì ta chẳng qua nếu như ngươi vẫn còn là lâm bắc phong ngươi còn muốn vì trương b i ê u báo thù thì x ố p lại tinh thần cho ta tìm được người kia vương lôi thất thanh nói không nên l ã o đại tên này rõ ràng cũng đã điên rồi sao có thể thả nghiêm trọng lắc đầu hắn hắn cũng không có điên huống hồ hiện tại chúng ta thiếu đi một người tiêu bất ly lại có giúp đỡ muốn giết chết hắn càng khó hơn phải phải bốn người mới nắm chắc đầy đủ ứng hồ năng lực lâm bắc phong có thể giúp chúng ta tìm được hắn vương lôi chất vấn ngươi nói lâm bắc phong không có điên vậy hắn hiện tại đây là cái gì tình huống nghiêm trọng hít hơi ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết vương lôi thấy hắn không muốn nói lại cũng không có biện pháp gì lão đại à muốn nói chúng ta coi như bông tha đi độc cô cũng không phải người tốt lành gì cùng lắm thì không quay trở lại tổ chức bọn hắn còn có thể phái người đổi giết chúng ta hay sao nghiêm trọng lại lại lắc đầu nhìn vương lôi trào phúng ngươi hy vọng biến thành giống như lâm bắc phong vậy ngươi liền đi, đi tôi ta sẽ không ngăn trở ngươi biến thành giống như lâm bắc phong có ý tứ gì vương lôi sửng sốt một hồi cũng không có ly khai cho dù hắn đoán không ra hàm nghĩa trong lời nói nghiêm trọng nhưng hắn cảm thấy căn nguyên sự tình không đơn giản trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ b i ế n a nghiêm trọng ngồi t r ồ m h ồ n xuống nhìn xem lâm bắc phong vì bắt lấy tên kia bây giờ ta chỉ có thể thả ngươi nhưng ta cảnh cáo ngươi không nên làm chuyện ngu ngốc nếu không ngươi là đồng đội của ta cũng sẽ đ ộ n t ủ lâm bắc phong gật đầu nhẹ lại lắc đầu ta tận l ư c a nghiêm trọng không hài lòng lắm đáp án này bất quá vẫn gật đầu điện lam nói cho hắn trải vớt một chút đi ngồi lên một cái ghế trên cổ bọc một điều khăn mặt lâm bác phong nhìn trong gương hái hùng kiếp vía trùy thủ điện làm trên đỉnh đầu của hắn đi lên bay múa điện la một m bên gọt lấy tóc và râu rĩa một bên không đếm sỉa tới mà hỏi lại nói ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra là chuyện gì xảy ra hả lâm bác phong lại cười khổ lắc đầu ta không biết nói thực ra tự chính mình không biết rốt cuộc là làm sao nữa trong mắt của hắn lộ ra một k i a mờ mịt ta chỉ nhớ rõ hình như có thanh âm đang hô h á n không ngừng tên của ta đôi khi thanh âm kia rõ ràng cực kỳ hết sức quen thuộc giống như ta đã từng nghe được vô số lần đáp lại qua đồng dạng đôi khi ta cảm thấy được chính mình biến thành một người khác hoặc một cái đồ vật khác b ư ớ c bách ta tuân theo triệu hoán thanh âm kia hắn ngẩng đầu nhìn về phía điện lam ta là bị bệnh sao điện lam cùng lâm bắc phong đối mặt không biết vì cái gì một khắc này nàng biết do không nói dối nếu như ngươi thật sự khát vọng nghe theo triệu hoán thanh âm kia vậy hay đi đi nhưng trước tiên giúp chúng ta tìm được ra hỏa giết chương y ê u giá t h ú trực giác của ngươi vẫn còn sao nàng hỏi Giá thú trực giác là năng lực đặc biệt của lâm bắc Phong trong biệt chơi, thú trực trò một hắn lực đặc của Bắc là Lâm là yêu thuật sư. một cái có thể sử dụng yêu t ộ c pháp thuật hiếm thấy năng lực bất quá học tập loại pháp thuật này không phải là không có tác dụng phụ lông trên người hắn giống như trở nên nhiều hơn thời điểm trong trò chơi còn bình thường bây giờ nhìn lại tác dụng phụ đã rõ ràng hơn nghe thanh em đối thoại bên ngoài trong toilet nghiêm trọng nhìn qua trong gương chính mình một nửa một nửa tóc trắng trong nội tâm hiện lên một tia bất an hắn biết loại biến hóa này cũng không phải tạm thời thậm chí còn không có chân chính hoàn toàn sớm muộn cũng giống nhân vật trong trò chơi tới lúc đó thì không cách nào vãn hồi rồi phải trở lại tổ chức lao đại biết do đối kháng loại biến hóa này phải trở về thời điểm nghiêm trọng đi ra toilet lâm bắc phong đã cạo xong dầu rìa có vẻ tinh thần tốt hơn không ít ít nhất cũng giống như người bình thường cho hắn đổ vật nghiêm trọng nói điện lam từ một cái túi móc ra một áo sơ mi còn một nửa tay áo cái này lưu lại trong phòng tiêu bất ghi nhìn lâm bắc phong nhận y phục nghiêm trọng lạnh lùng nói ghi nhớ mùi của nó trong óc của ngươi bởi vì nó mang bọn ta tìm được đường về nhà nghiêm trọng nói xong từ trong túi tiền móc ra mấy con xúc sắc bằng xương như vậy để cho chúng ta nhìn xem tên kia hiện tại đào tẩu phương hướng nào đi ạ hắn lầm bầm lầu bầu ném mạnh con xúc sắc bằng xương ra ngoài r ố t cục trốn rồi tiêu bất ly ngồi ở trong xe, đông nhiên tinh thần hạ thấp, hắn không sử dụng vân lôi túng thiên trận chiến vừa rồi hao phí chân nguyên quá nhiều để tránh lâm vào k h ố n cảnh trừ khi chân nguyên khôi phục mát nếu không hắn cũng không định sử dụng lần nữa mấy tên kia chắc có lẽ không đuổi theo t i à, hắn nghĩ hắn chạy nhanh ra thành nhỏ để tránh tiền váy mang đến cho cô tiểu bang tiêu bất ly quyết định tận lực tách xa nơi này một tí đi về hướng phía bắc nhìn kính chiếu hậu một người đi một chiếc xe máy honda màu đen từ phía sau nhanh chóng đuổi theo tiêu bất ly trong nội tâm dùng mình chẳng lẽ không đông tha sao bất quá chỉ có một người Ta vâng mơ mơ màng màng xa xa kịch liệt tiếng nổ mạnh so về tiếng sấm còn muốn đinh thai nhức góc cả mặt đất đều theo trần run dậy một trận một tiếng này nổ mạnh vậy cắt đức vương lôi vấn đề mọi người đồng loạt hướng phía tiếng nổ mạnh chuyển đến phương hướng nhìn lại lập tức cả đám đều lộ ra giật mình thân xác xa xa chính dâng lên một cổ suối phun đồng dạng hỏa diễm mây hình ấm tại đây đen kịt trong bóng đêm thần kỳ bắt mắt mây hình ấm tiêu tàn sau liệt diễm nhưng mà cũ thiêu đốt lên đem bầu trời đêm đều ánh đỏ bên tiêu bất ly phản ứng đầu t i ê n tới ta kháo các ngươi lại đem c h ạ m xăng dầu cho nổ vừa rồi vương lôi kia một cái đại chiêu đ ê m không biết chiêu hạ nhiều ít đạo thiểm điện hiển nhiên là có một đạo thiểm điện đánh c h ú n g c h ạ m xăng dầu kết quả dẫn phát rồi nổ mạnh ta đem trạm xăng dầu cho nổ làm sao có thể ta vừa rồi rõ ràng vương lôi g ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua bên cạch tháp sát tựa hồ nhớ ra cái gì đó s ắ p mặt đột nhiên thoang cái trở nên trắng bệnh thì thào tự nói nói là vâng đúng cái thanh â m kia hắn một câu nói kia nói cấp thấp căn bản mỗi người nghe được đừng động nhiều như vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian lúc này rời đi thôi à lô tâm ảnh lo lắng đề nghị nói một bên khẩn trương hướng phía xuất khẩu nhìn lại truy binh tùy thời cũng có thể đã đến song phương cùng liếc mắt nhìn nhau một cái mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm song phương này hội khó được nhanh chóng đặt thành nhất trí một chữ chạy lo lắng đến đối phương có được đại lượng cỗ xe hai nhóm người đều rất có an ý không có hướng đường cái bên kia đi một à l cái là n vương lôi cái khác xác thực tần thị nguyện tần thị nguyện tuy nhiên đêm thủ qua một ít quân sự huấn luyện nhưng rốt cuộc là cái nữ nhân thể chất không có mạnh như vậy vượt qua miễn cưỡng đi theo tiêu bất ly bọn họ chạy xa như vậy đã mệt mỏi không được hết lần này tới lần khác nàng bị quản chế tại khế ớt c t t h u ố c lại không có biện pháp ngừng chỉ có thể cắn răng kiên trì nay hội thở gấp lợi hại nghiêm trọng bọn người tự nhiên là nhận ra tần thị nguyệt nay hội chú ý tới lập tức kỳ quái ổn định tần quản lý ngươi như thế cũng ở nơi đây tần thị nguyệt vẻ mặt lạnh lùng một điểm không có trả lời hắn vấn đề ý tứ bất quá nghiêm trọng này hội đã xem x ả ra chuyện không đúng đến nhìn theo tần thị nguyệt thân thượng trên chế phục cùng khó chịu biểu lộ lại kết hợp trước tang nộ hãn đại khái minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì mục quang lại bên này bốn người thân đi lên trở lại quét mắt một lần cuối cùng đã rơi vào tiêu bất ly thân thượng trên càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác lập tức trong mắt hiện lên một t i ê u tàn khốc hôn đản người tính toán ta một tiếng hô song phương lập tức lại dương cung bạt kiếm lên như thế muốn đánh c ũ n g sao tùy thời phụ bồi tiêu bất ly mạnh mẽ rút kiếm ra khỏi vỏ tản ra um tùm hàn ý mùi kiếm lại dưới ánh trắng phát ra lạnh lùng hào quang nghiêm trọng lại không có chút nào ý sợ hãi ta chính có ý đó lão đại ta cảm thấy được đây không phải cái ý kiến hay a vương lôi vừa nói một bên lôi kéo nghiêm trọng vào áo hắn vừa rồi triệu hoán cựu thiên thần lôi đã đã tiêu hao hết pháp lực tiêu hao tinh thần nay hội liền những cái trưởng tâm lôi đều phóng xuất nếu đánh nhau gì bề bộn cũng giúp không được nhưng lại rất dễ dàng trở thành tập h ò a mục tiêu hơn nữa hắn phát hiện lâm bắc phong không tại h i ệ n nhiên vậy treo hiện tại ba đánh bốn cạnh mình còn phế đi một cái thấy thế nào cũng không giống là có thể thắng bộ dáng còn đối với phương thoạt nhìn tuy nhiên cũng rất chật vật nhưng lại như cũ có năng lực chiến đấu hắn cũng không biết tần thị nguyện nội tình còn một vị đối phương nói như thế nào vậy khẳng định rất mạnh nghiêm trọng suy nghĩ một chút cũng không khỏi được thở dài sự tình thật đúng là không được t ố t mở đấu võ lời nói nói do chiếm không đến tiện nghi bất quá muốn cho hắn nuốt xuống cơn tức này hắn thực sự như thế vậy nối không trôi tiêu bất ly nhìn hắn một cái cũng không có tính toán nhân cơ hội tiến công tổ long truy binh còn không biết lúc nào sẽ đuổi theo có thể không đánh hay là không đánh hảo không đánh lời nói chúng ta tựu lại thấy nói xong đang định rời đi bên hai bỗng nhiên lại nhớ tới cái kia thì thảo tự nói thanh â m ngươi tính toán cứ như vậy rời đi ngươi hẳn là nhân cơ hội xử lý bọn họ Sật. Tiêu bất thầm một tâm thuật. Toàn thị trí trừ lại hiệu cái hiệu câu, chung quanh quả, quả, chung quanh ly là hướng phía nhìn nhãn Không không nhãn. không phương mắng cũng Còn song gì có có. có thật giống như vừa mới phát sinh chỉ là ảo giác các ngươi nghe được cái gì thanh â m sao không có a lô tâm ảnh cùng lô mẫn mà đều lắc đầu thần thị nguyệt vậy lắc đầu trong mắt lại hiện lên một tia nhìn có chút hạ hê cười lạnh vương lôi lại vui vẻ nói ngươi cũng nghe đến kỳ quái thanh â m tiêu bất ly kỳ quái nhìn hắn một cái ngươi có ý tứ gì vương lôi nói ngươi phải ly hồn c h ứ n g a thoạt nhìn lại tựa hồ như thật cao hứng bộ dáng hắn vậy xác thực thật cao hứng đôi khi người chính là chỗ này sao kỳ quái làm không hề may mắn sự tình phát sinh ở trên người mình thích hợp hội cảm giác rất không sướng rất khó chịu tự oán tự b u ồ n bã nhưng là nếu như chuyện này vậy phát sinh ở trên thân người khác hướng để trong lòng t i ể u hội dễ chịu rất nhiều n à y hội vương lôi chính là chỗ này sao một cái trong nội tâm ly h ồ n chứng đó là cái gì tiêu bất ly kỳ quái hỏi vương lôi đang muốn giải thích nghiêm trọng lại hừ một tiếng đưa hắn lời nói chắn trở về tiêu bất ly đang muốn tiếp tục truy vấn ánh mắt của hắn đột nhiên đã rơi vào phía trước trong bóng tối kia trong một bóng người chính chậm rãi đã đi tới có người đến l ô tâm ảnh cảnh g i i nói song ư ơ n g lập tức đều để phóng lên chờ bóng người kia trở nên tinh tường lên thích hợp tiêu bất ly lập tức vô ý thức lui về phía sau n g â u nhiên một bước độc cô hàn tiêu bất ly nhìn thấy người kia l ắ c bắp kinh hãi kia người không phải độc cô hàn còn có thể là ai mặc tây trang d à y d a đứng dậy giống nhau lúc trước bị giết chết về sau bộ dáng bất quá trên mặt biểu lộ có thể thiếu vài phần cồn u vọng tự đại thoạt nhìn có điểm yêu trong yêu khí cảm giác ngô mẫn nhi cùng lô tâm ảnh cũng đều lộ ra giật mình biểu lộ nhất là ngô mẫn nhi lúc trước nàng chính là tự tay một đao đem độc cô hàn đâm xuyên qua trái tim lập tức cả kinh kêu lên ngươi lại không chết rất thất vọng thật không đ ộ c cô hàn vừa nói một lần đi tới nghiêm trọng bên cạnh chứng kiến đ ộ c cô hàn xuất hiện nghiêm trọng bên này khí thế lập tức đề cao một ít n ô mẫn nhi kêu một cái mới nói chính là chính là ta tự tay tự tay giết ta ha ha chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi không biết cái trò chơi này trong có rất nhiều thần kỳ pháp thuật kỹ năng còn có trang bị pháp bảo sao những vật này trong thậm chí có thể khiến người tử mà sống lại ta vừa mới t i ệ u chen t r ú c có một kiện có thể cho ta miễn ở tử vong bảo v ậ n đến mức vật kia là cái gì ta liền không thể trả lời ta không cần như phản đồ giải thích cái gì nay tự hồ là cái giải thích bất quá tiêu bất ly vô luận như thế nào còn là cảm thấy có điểm rất không thích hợp lúc trước nhưng hắn là tận mắt thấy độc cô hàn bị chặt thành mười bảy mười tám khối bất quá hắn cũng không có quá mức khẩn trương nếu như nói lúc trước hắn sợ hãi độc cô hàn lời nói hiện tại với hắn mà nói độc cô hàn đã không phải là cái gì khó mà đối kháng tồn tại ngươi muốn làm gì báo thù sao nếu như là lời nói chỉ sợ ngươi phải thất vọng ta đã không phải là lúc trước cái k i a ta độc cô hàn lắc đầu ta cũng không phải lúc trước cái k i a độc cô hàn hắn khẽ cười nói tiếu dung thoạt nhìn mang theo một tia tà khí bất cần đời trong giọng nói lại tựa hồn như có khác chỗ chỉ ngươi có ý tứ gì không có ý gì chuyện đã qua khiến cho hắn đi qua đi hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn nhu cầu muốn tìm ngươi hợp tác không cần nói nhảm nhiều lời l ã o đại của chúng ta muốn gặp ngươi các ngươi lão đại tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ ta sẽ đi mới có quỷ n h i đây không phải là d ê vào miệng còn sao hắn mặc dù đối với chính mình bảo vệ t á n h mạng năng lực rất tự tin nhưng còn không có tự tin đến loại trình độ ta không có hứng thú độc cô hàn cười cười lão đại của chúng ta nói ngươi sẽ nói như vậy hắn còn nói nếu như ngươi nói như vậy lời nói như vậy hắn muốn hỏi ngươi một vấn đề chẳng lẽ ngươi không muốn biết cái trò chơi này lai lịch sao trò chơi lai lịch lão đại của các ngươi biết rõ đương nhiên độc cô hàn đắc ý nói lão đại của chúng ta chính là bên trong láo ngoạn gian nhi g nay thật đúng là một cái kinh người hấp dẫn nhi cho tới nay cái trò chơi này bí mật đều thật sâu làm phức tạp phía trước hắn nhất là làm cái thanh â m kia xuất hiện thích hợp ly hồn t r ứ n g nghe rất không ổn bộ dáng tiêu bất ly nhìn thoáng qua những người khác các ngươi nói như thế nào lô tâm ảnh nhìn theo n ô mất nhi ta không có ý kiến đọc Mẫn Nhi nói, ta cũng rất muốn cô trò chơi h này bí mật, bất quá ta k n g hàn n mình mệnh đi đánh cuộc. Vận mệnh của ta không hề ta không trong hề lòng b tay Tiêu của chính mình đã quá lâu.、Tiêu、bất Ly nhẹ gật đắc ầ u nếu chuẩn muốn lời này ngược lại lỗi, lời sai, xin tin ngươi, ngươi nói, rời đi. này ngược không không nào như không chúng Hàn có có cách khác Độc cô thù ta ta ta từ tìm trả bất bị đ dĩ thở dài được rồi lão đại cũng đã nói ngươi rất có thể sẽ nói như vậy bất quá hắn cũng nói nếu như ngươi nói như vậy khiến cho ta đem cái này cho ngươi nói xong từ trong túi tiền móc ra một cái thẻ tựu ném tới tiêu bất ly tiếp nhận tạm phiến nhìn nhìn trên mặt lại là một chuyến con số hai nghìn chín bảy chín ba g một trăm ba tám hắn gây ra một lúc nói đây là cái gì lão đại của chúng ta cờ cờ số a ngươi sau khi trở về nhớ rõ thêm hắn h à o hữu tiêu bất ly chương tám mươi bảy không thể lý giải tồn tại chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ ly khai nhìn theo bốn người bóng lưng biến mất tại trong bóng đêm nghiêm trọng có chút không cam lòng ổn định nếu không còn có thể như thế nào các ngươi vừa rồi không có chiếu lời của ta đưa bọn họ chế phục còn đem ta phái cho các ngươi người tống hết độc cô hàn chừng nghiêm trọng và ba người liếc nghiêm trọng lập tức nói không ra lời độc cô hẳn lại cũng không có lại tiếp tục chào p h ư n g hắn thuận miệng nói đi theo ta thượng trên đi đâu a lao đại điển lam ở một bên hỏi nghe đ ư ợ c xưng hô thế này đưa lưng về phía ba người độc cô hàn khoe miệng lộ ra mỉm cười ngựa khí lại như cũ lạnh nhạt nói đương nhiên là đi thấy các ngươi chính thức lao đại rồi chính thức lao đại lao đại ngươi nói sẽ không phải là người kia a vậy người kia cái kia nghe nói nắm giữ lấy mấy đại công hội truyền thuyết cấp nhân vật kỳ lân phòng làm việc chính là trường khống giả kỳ lân tổ mọi người hạng nhất là biết rất ít thậm chí liền danh tự đều không rõ lắm nhưng là từ một ít v ư ợ n g mao lân giác thu thập đến tin tức đến xem thực lực của người này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng rất khó tưởng tượng tại trước mặt bọn họ diêu võ dương oai huy phong bắt diện độc cô hẳn tại người kia trước mặt cũng muốn biết vâng lời theo chuột thấy m è o đồng dạng du thuật nay hội nghe nói muốn đi gặp người kia ba người cũng khó khăn miễn hơi khẩn trương lên chẳng lẽ ngươi không nghĩ chữa bệnh sao độc cô hẳn nói nhìn vương lôi liếp vương lôi vội vàng tội nghiệp nhẹ gật đầu nghiêm trọng cùng điển làm nghe xong vậy lập tức dùng mình tuy nhiên hai người còn không có phát bệnh nhưng là từ lâm bắc phong cùng vương lôi biểu hiện không khó nhìn gian này gộ thịt ly hồn chứng chỗ đáng sợ cho nên hai người vậy lập tức đi theo gật đầu ba người đi theo độc cô hàn hướng phía phía trước đi đến một giờ từ nay về sau theo một trận kịch liệt mê mội tại sáng chói bạch quang dần dần tiêu tán sau bốn người dần dần thấy rõ trước mắt hoàn cảnh nơi này là một gian tầng hầm ẩm, dưới chân đá cẩm thạch trên mặt đất vẽ phía trước một cái kỳ dị p h ù văn pháp trận căn cứ vừa mới kinh nghiệm đến xem hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết truyền tống trận mặc dù là tại trong trò chơi c h u y ể n tống trận cũng là cực kỳ hiếm thấy hơn nữa bình thường chỉ có thể c h u y ể n tống đến cố định mục đích nhưng là cái c h u y ể n tống trận này nhưng lại làm cho bọn họ theo g i ã ngoại trực tiếp c h u y ể n tống đến nơi này không thể không nói là làm cho người ta giật mình không nhỏ nghiêm trọng còn không có theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại độc cô hàn đã kêu gọi ba người hướng phía tầng hầm ngầm bên ngoài đi đến ra tầng hầm ngầm bên ngoài xác thực một tòa có phía trước phồn hoa cảnh đêm thành thị kỳ quái chính là trước mắt nhiều đèn nghe ông tiêu chí bài đều là anh văn chẳng lẽ trong lúc này đã không phải là trung quốc n g i ê m trọng trong nội tâm không khỏi nghĩ đến vài cỗ xe l i mù xỉn t i ệ u ngừng ở bên ngoài bãi đỗ xe mỗi một chiếc xe trong đều xứng một cái lái xe chứng kiến độc cô hàn g đi tới lập tức có một chiếc xe mở ra cửa xe lái xe lại là một mặc áo sơ mi trắng đồ tây đen đầu bóng l ư ợ n g lao hắc hơn nửa đêm vậy mang theo kính dâm đeo màu đen già cái bao tay một bộ men in bờ lách đồng dạng cách gắn m ặ c đi tổng bộ độc cô hàn g tựa hồ nhận thức k ê u người thẳng tiếp nhận chỉ lệnh sau đó ngồi ở tay lái phụ trên vị trí ba người đi theo lên xe nhìn theo xe hơi tại thành thị trong dòng xe cộ chạy xuyên toa phía trước trong nội tâm đều có chút khẩn trương trong lúc này tuyệt đối không phải trung quốc nghiêm trọng rất nhanh xác nhận điểm này trên xe chạy xe hình có rất nhiều đều là chưa thấy qua theo trong cửa sổ xe có thể chứng kiến người điều khiển phần lớn là bệnh nhân nghiêm trọng suy đoán trong lúc này có thể là mỹ quốc vậy có thể là canada nhưng là trên thời gian tựa hồ lại có một ít không giống hắn cũng không rõ lắm thế giới các m ú i giờ thời gian sai biệt chỗ vậy không có biện pháp tính toán ra trong lúc này rốt cuộc là địa phương nào nhưng trong lúc này không phải trung quốc lại thời gian nhất định nghĩ đến chính mình không giải thích được lại ra nước ngoài nghiêm trọng tựu i một trận dỡ khóc dở Trở lại n đây tuyệt đối là hắn gặp qua nhất to lớn một tòa cao úc cùng tòa cao úc so với kỳ lân phòng làm việc trước kia chỗ này tòa cao úc thật giống như một tòa nơi ở lâu khách sạn mặc dù là tại trong bóng đêm trong cao ố c vậy khắp nơi đều đèn sáng người đến người đi thập phân bận rộn khắp nơi đều là nhân viên công tác cùng thành phần tri thức đi tới đi lui b ệ n h nhân người da đen người da vàng cái dạng gì đều có nghiêm trọng thậm chí chứng kiến một cái ấn độ nữ nhân ở gửi điện trả lời lời nói một ngụm ấn thức anh ngự thập phần cổ quái vừa đi nghiêm trọng còn một bên chú ý thoang cái những k i a máy tính màn hình hình ảnh rất nhiều đường cong đồ tiêu t h u ậ t nhìn này tựa hồ là một nhà cơ quan tài chính đi theo độc cô hàn một đường đi qua mọi người đều hướng phía độc cô hàn gật đầu trào nhìn ra được độc cô hàn tại này nhà công ty địa vị còn là rất cao đi vào thang máy trước Cửa thang máy t lên, lên siêu, siêu càng là i một c á bay lên nghiêm trọng trong nội tâm lại càng là khẩn trương hắn đã từng vô số lần thiết tượng qua cùng người kia gặp thời gian tình cảnh lại vô luận như thế nào vậy thật không ngờ hội lại như thế này một loại tình hình đinh một tiếng cắt đứt nghiêm trọng suy nghĩ Theo cửa thang máy dần dần mở ra, hán tâm, tim, vậy căng thẳng lên, trước mắt thức một thôi, hán hôn hành hành chờ nghi. đen Vào lao vào, cửa căng cái cuối có cửa. các Độc cô hàn nói ra, cũng chưa ra, lang, lang ra, dần dần lên, lên môn, nguyên máy mở ám màu vậy đi đại lại nói đi đi lẽ Hàn ba người đi tại vào, theo thang máy môn, cửa, tại sau môn, máy liền ư n đóng cửa, không còn có bất luận g có cửa, c bất á gì đường người lui. l i Ba hướng phía kia màu đen môn cửa đi tới phảng phất là cảm ứng bọn hàn đến làm ba người đi tới cửa trước thích hợp môn cửa không tiếng động mở ra trong đó thức một cái hội khách phòng đồng dạng địa phương hai cái đồ tây đen đầu bóng lưỡng bồi bàn đứng ở cửa ra vào màu da một đen một trắng một vàng cũng không biết là cố ý còn là vô ý hắn một người trong b ồ i bàn ý bảo ba người ngồi xuống chờ một lát cái khác tắt đi vào trong đó đi thông báo sau một lát k i a người đi ra vẫy vây tay ý bảo ba người đi vào và ba người đi đến trong đó về sau liền chứng kiến một cái lão người đang đứng tại cự cử đại cửa sổ sát đất phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ đầy sao điểm điểm bóng đêm trầm tư phía trước cái gì chứng kiến trước mắt cái k i a tóc trắng xóa lao nhân nghiêm trọng không khỏi lắp bắp kinh hãi hắn một mực cho là lão đại hội là một xã hội đen lao đại đồng dạng nhân vật hay hoặc giả là một cái tràn đầy cảm giác thần bí giáo chủ thức nhân vật thậm chí khả năng thức một nữ nhân nhưng là hắn lại không nghĩ rằng trước mắt lao đại thoạt nhìn đã như thế tuổi già lao nhân kia trở lại xem bọn hắn liếc nói như vậy các ngươi chính là nhiều đ à o binh khẩu khí mặc dù không nghiêm khắc rồi lại không giận tự uy tự nhiên mà vậy sinh ra một cổ cảm giác c áp bách vương lôi lập tức lại càng hoảng sợ sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh nghiêm trọng vô ý thức đã nghị muốn ngưng tụ tinh thần lực tới đối kháng nhưng là lão nhân kia chỉ là dùng dư quăng nhìn hắn một、cái. nghiêm trọng trong nội tâm liền phát thông một tiếng cứ mặt ngoài bất động thanh sắc trong nội tâm dĩ nhiên phiên giang đào hải tinh thần lực lại hoàn toàn không cách nào n g ư n g tụ thật giống như quay mắt về phía cơn sóng gió động trời trời h nhỏ một loại thám thiết cảm giác vô lực làm cho hắn căn bản không hứng nổi chống cự ý niệm trong đầu đ i ề n lam lại quật cường ngẩng lên đầu không có chút nào lùi bước nhưng là không ngừng run dày tay phải lại bại lộ nội tâm của nàng kinh hoàng lão nhân kia xoay người sang chỗ khác không hề xem ba người áp lực vô hình lập tức tiêu tán thật giống như chưa bao giờ thành từng có ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra lại nghe lão nhân kia nói ra Ta có thể có là ý giải ngươi tại sao phải các như sao vậy l m nếu như khái đổi đại là ta vâng ậ nhận y nguyện quyết biết làm giống nhau lựa chọn à, bất giống giải ngươi phải nghiêm ngươi tiếp tha thứ, các vẫn đang sẽ phải chịu trừng phạt, trọng, ta làm lựa lý là là Mặc cũng không nghĩa đang không nhau chọn vẫn phán chịu khắc A, sao. quá quá quá có các cứ các c ý sẽ sẽ dù u hỏi, h ư n là lại Là, thanh âm tại lại mang theo một tia không thể trái tuy không nghịch nghiêm. mang kia vâng âm đúng lão nghiêm trọng trần trờ một chút không biết nên như thế nào xưng hô đối phương các ngươi có thể bảo ta sẽ lớn lên người rất nhanh các ngươi liền đem chính thức gia nhập ta cơ hội là vâng đúng hội trưởng ta tiếp nhận ngươi phán quyết nghiêm trọng thập phần thành khẩn nói sau khi nói xong lão nhân kia bỗng nhiên nói căn cứ trước tình báo ngươi là bốn người như thế thiếu một cái chết một cái ta đoán hắn là ly hồn chứng phạm nghiêm trọng ảm đạm nói đem chuyện đã trải qua đại khái nói một lần lão nhân kia nhẹ gật đầu cũng nên là lúc sau yêu thuật sư là tương đối dễ dàng xuất hiện bệnh trạng vương lôi nghe xong lập tức lộ ra một tia hy vọng thần sắc nói như vậy sẽ lớn lên người ngài biết nói sao trị liệu cái này bị bệnh lão nhân nhẹ gật đầu bất quá nhất định phải bệnh trạng xuất hiện sau mới có thể bắt đầu trị liệu vương lôi vội vàng nhấc tay nói ta xuất hiện ta xuất hiện l ã o nhân kia hồi quá thân lai mục q u a n g nhấp nháy nhìn theo hắn đột nhiên tìm vào tay không hề báo hiệu tay phải trực tiếp không vào lồng ngực của hắn giống như đâm vào một đoàn giang hồ không có chút nào máu tươi phun tung tóe đi ra nhưng là tay của hắn thật là không vào vương lôi trong cơ thể ba người tất cả đều lắp bắp kinh hãi điện lam vô ý thức muốn đi móc đao nghiêm trọng lại mạnh đè xuống bờ vai của nàng hay nói dỡn nha đầu kia thực muốn động thủ kia đã có thể xong đời vương lôi trên mặt lộ da thống khổ cùng khiếp sợ đan vào thân sắc đột nhiên lộ da vô cùng dữ tợn biểu lộ tràn ngập tả khí chính là nói ra nếu như ta đi hắ l ã o nhân kia lộ ra một tia cười lạnh ngươi giết không được hắn chính như ngươi giết không được ta đi ra cho ta à. hắn mạnh mẽ kéo ngạnh xanh xanh đem một cái hơi mở bóng người theo vương lôi trong cơ thể tốn đi ra tia trắng loa bóng dáng thô xem xét cùng vương lôi có phân tương tự nhưng là trên không trung huyền p h ù một hồi liền dần dần co rút lại ngưng tụ biến thành một đoàn bóng rổ lớn nhỏ khối không khí đồng dạng gì đó mơ hồ hiện lộ ra nhất trương giữ tợn gương mặt một bên r y r ủ i lấy một bên g à o rú không. không ngươi không thể như vậy làm ngu xuẩn nhân loại ngươi căn bản không biết đang tại cùng sinh sao chính là hình thức tồn tại liên hệ bóng người kia điên quân quát chỉnh cái gian phòng trong đều là kia tiếng hô hồi ầm chấn đ ắ c nghiêm trọng và ba người một trận đầu váng mắt hoa lao nhân khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh ta sớm chỉ biết ngươi là ai nói xong trên tay đột nhiên bắn ra ra một đoàn bạch sắc tinh khiết h ỏ a diễm k i a khối không khí thượng trên mặt người phát ra một tiếng chói thai t h é t lên tại trong ngọn lửa tan thành mây khói vương lôi quỳ trên mặt đất thống khổ ho khan phía trước cảm ơn cảm ơn hội trưởng đại nhân hắn mặc khí thô nói ra lao nhân kia lại lắc đầu không cần cám ơn ta vấn đề này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu nhi đầu tiên t i ự u gần nhất cập nhật không còn chút sức lực nào như độc giả tỏ vẻ xin lỗi bởi vì công tác quan hệ không thể bảo trì ổn định cập nhật còn luôn vi phạm ưng thuận hứa hẹn thật sự là xin lỗi mấy ngày hôm trước trải qua đại thư phản phục tự định giá cuối cùng nhất quyết định từ đi hiện hữu công tác là một cái chức nghiệp viết lách nói thực ra làm ra quyết định này còn thật là có áp lực dù sao viết lách công việc này không đủ ổn định người trong nhà cũng không quá duy trì bất quá này dù sao cũng là ta yêu thích có thể tìm tới một phần mình thích công tác có thể không dễ dàng hơn nữa trần trừ là không viết ra được hào tác phẩm đến cho nên đại thư liều mạng hai ngày này giao tiếp một chút công tác hôm nay khởi coi như là chính thức tự do bắt đầu từ ngày mai cập nhật hẳn là t i ể u có thể bảo trì ổn định mỗi ngày ít nhất hai canh hy vọng độc giả có thể nhiều hơn đặt duy trì đại thư làm cho đại thư sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn buổi tối còn có một càng chương 88, m lực lượng thống trị thế giới trong bóng đêm bun ô ba hơn một giờ lại ngăn cản một chiếc ô tô đi ngang qua tiêu bất ly rốt cục có thể nghỉ một lát ô tô đang ngừng lại thị trấn nhỏ xa thành phố s vài chục km nơi này và hắn tới gần thị trấn nhỏ thành phố lớn đồng dạng có dấu vết phồn hoa thành thị cũng có của có cùng thanh thản ăn nhằn nông thôn, trên thị trấn có quán thị trọ tiểu đây i người tiêu tiền lái ế m đêm đến tận nửa đêm vẫn còn buôn bán, 4 người xuống xe, tiêu bất ly trả t cho lái xe, xe ly hào m m ấ người đi vào trong trước đi tiểu điếm Đây vào mắt. là một nhà nhà hàng rất có phong cách nhà giàu mới nổi lắp đặt vàng son lộng lây thiết bị mà lại mang theo vài phần t h c khí tuy phong cách không được tốt lắm nhưng cấp bậc rất không tệ mặc dù là buổi tối nhưng vẫn cung cấp đồ ăn trong căn cứ đủ loại đã trải qua tất cả mọi người đều đói bụng tiêu bất ly chọn một ít đồ ăn thừa dịp đồ ăn chưa mang lên hắn quay sang phía ngô mẫn nhi và lô tâm ảnh hỏi các ngươi về sau dự định làm gì Nô mẫn nhi c ư ờ i khổ một tiếng có thể làm gì t r ố n t h ô i ngươi cho rằng tổ long sẽ để yên chuyện này sao bên cạnh tần t h i nguyệt lạnh lùng nói bọn hắn không đem tinh lực đặt ở trên người của các ngươi ít nhất hiện tại sẽ không nàng nói chưa dứt lời Nô mẫn nhi lập tức khi không đánh đến đột nhiên móc ra trùy thủ một đao k ề trên cổ tần t h i n g u y ệ t hung hăng nói ta vẫn chưa cảm tạ ngươi chiếu cố trong khoảng thời gian này khá tốt đang trong phòng ngược lại thậm chí có thể gây nên rối loạn tần t h i n g u y ệ t bị trùy thủ k ề sát cổ trên mặt vẫn bất vi sở động ngươi có lẽ phải cám ơn ta nếu không có của ta mà nói thì ngươi sẽ càng thảm hại hơn đây đương nhiên không phải lý do duy nhất tuy nhiên tần thị nguyện tại quá khứ cùng hắn kết giao không nhiều nhưng cũng coi như nhận thức hắn ngược lại là cảm thấy nữ nhân này không tính là định nhân tối đa chỉ có thể nói là một đối thủ mà thôi h u hồ bây giờ rơi vào trong tay của hắn càng không thể giết cũng không biết là vì tần thì nguyệt s á t thực đã giúp nàng hay là tiêu bất ly nói có tác dụng n ô mẫn nhi oán hận thu vào truy thủ tiêu bất ly lắc đầu nữ nhân a luôn thay đổi cảm xúc hắn quay người nhìn về phía tần thì nguyệt ngươi nói bọn hắn sẽ không đem tinh lực đặt ở trên người chúng ta là có ý gì dưới sự k h ô n g chế khế ước tần thì nguyệt hiển nhiên không cách nào kháng cự hồi đáp thành thành thật thật bọn hắn có kế hoạch của mình vì thực hiện kế hoạch này một ít tân đoán cá nhân có thể xem nhẹ ngươi tuy nhiên âm bọn hắn một chút nhưng còn chưa đủ để bọn hắn dùng một cái giá lớn chậm chạp kế hoạch để đối phó ngươi tối đa là dùng mạng lưới tình báo bên ngoài chú ý ngươi một chút phải mấy cái sát thủ thử tiêu diệt ngươi mà thôi bất quá ta đoán chừng vậy cũng đủ ngươi chịu được tổ long rốt cuộc là tổ chức gì t ầ n thi n g u y ệ t lắc đầu ngươi sẽ không muốn biết ta đương nhiên muốn biết rõ được rồi nếu như ngươi thật sự muốn biết ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi cũng không nên hối hận à. mục đích cuối cùng nhất của tổ long là thống trị cái thế giới này tân thi nguyện nghiêm trọng nói tiêu bất ly nghe xong lập tức xúc động mất cười thống trị thế giới nghe có điểm giống tình tiết trong phim ảnh khoa học viễn tưởng có một tiến sĩ phát minh ra vũ khí cường đại sau đó muốn mượn nó thống trị thế giới biên cố sự vì cái gì lại không thể có điểm sáng ý hắn nhìn về phía tần thị nguyệt trên mặt tần thị nguyệt lại nghiêm túc thần kỳ hắn mới ý thức tới đối phương cũng không phải đang nói đùa tổ long thật sự muốn làm như vậy bọn hắn không phải não có vấn đề a tần thị nguyệt lại lắc đầu bọn hắn đương nhiên không có bệnh hơn nữa tổ chức có loại này mục tiêu cũng không phải bọn hắn một cái trên thế giới này tồn tại rất nhiều tổ chức cùng cá nhân Đều đã từng n g h ĩ tới thống trị thế、giới. thậm chí nếu có cơ hội, ta t giới, hội, gia chí chính phủ quốc nếu đoán có cơ u y ệ t đại đa số đều số sẽ k h ô n g bọn ỏ qua qua nhiều nhiều, Alexander cơ Thực cổ các vương hội như như, thành tư hãn, người trải đại, tư vậy. ví và tế rất rất đế ở dụ b hắn có có công thất thành bại, sau đều ó lại bại. thất v s a hành nhân vi biến cá t h à n h chức khác nhau, tổ n d ù g d a nghĩ h n a khẩu hiệu đủ kiểu, hiệu như, giáo, đủ đốc ví dụ như, cơ tới í n đồ đạo h 2N, bọn hắn đều ý đồ ý thống trị thế giới hoặc là giải phóng thế giới nhưng kỳ thật là giống nhau mục đích của bọn hắn là để cho thế giới tiếp nhận quan điểm của bọn hắn đương nhiên thống trị thế giới là mục đích cuối cùng nhất nhưng cũng không phải nhờ tê định có thể đ ạ thành t bọn hắn đang trong một quá trình truy cầu quyền thế và địa vị không ngừng đều là thống trị thế giới một bộ phận kế hoạch cũng là chỗ tốt thêm vào cho dù đã đến hôm nay mọi người cũng không có bưng tha cho ý nghĩ như vậy chỉ có điều theo phát triển thế giới độ khó để cao mà thôi tiêu bất ly gật đầu nhẹ n g h e ngược lại là rất giống như vậy một sự việc như vậy bọn hắn ý định dựa vào phương thức gì thống trị thế giới đương nhiên lợi dụng trò chơi này rồi Ta nhưng g i theo phá n、so、lực đặc thù tuy nhiên rất thần kỳ nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không phải là không có cách phá giải cho nên theo hắn dùng lực lượng trong trò chơi thống trị thế giới là không thể nào nhưng nghe được tần thị nguyệt nói hắn bỗng nhiên nghĩ đến có rất nhiều kỹ năng trong trò chơi thoạt nhìn rất không ngờ trong hiện thực lại không thể nghi ngờ là tồn tại người tiên giống với tâm linh không chế hắn đã từng tiếp xúc qua tư liệu trò chơi công ty cung cấp biết rõ tồn tại kỹ năng này ví dụ thông linh sư có kỹ năng cấp cao đoạt xá thuật liền có này công hiệu pháp thuật này cần một cỗ thi thể không có linh hồn mới có thể sử dụng đây đối với thông linh sư mà nói tự nhiên không là vấn đề chỉ cần giết chết linh hồn một người sau đó nguyên thần xuất hiếu cấp lấy thân thể đối phương có thể đạt thành hiệu quả tâm linh không chế nếu như một tổ chức có thể không chế tổng thống nước mỹ hoặc là hắn có được nhân vật quyền thế cường đại có thể hỗ trợ tổ chức muốn thống trị thế giới cũng không phải là không được chỉ có điều hành động này quá trình làm chắc chắn sẽ không được nhẹ nhõm theo ngươi nói như vậy tổ long này thật sự có khả năng thành công sao tân thi nguyệt gật đầu nhẹ đúng vậy cho nên lựa chọn ngươi bây giờ cũng rất có hạn rồi hoặc là ngươi lựa chọn đối kháng tổ long ngăn cản bọn hắn đạt thành một mục tiêu này bởi vì một khi bọn họ thành công ngươi không có chỗ ẩn thân ở cái thế giới này vô luận ngươi chạy đến đâu ở bên trong đều không thể tránh né truy sát của bọn hắn lựa chọn khác là đầu nhập vào bọn hắn nếu như bọn hắn thành công rồi ngươi không chừng cũng có thể thành đại nhân vật đạt được bên cạnh quyền lợi người không thể với tới nếu như ngươi muốn không đếm xỉa đến vậy cơ hồ là không có khả năng lại để cho tổ long ăn hết một cái thiệt thòi lớn như vậy lại biết được bí mật nhiều như vậy bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi tiêu bất ly cười cười ta cũng không phải lo lắng muốn đạt được năng lực tâm linh khống chế phải hoàn thành nhiệm vụ khó siêu cấp hoặc là giết chết bột ám kim cấp mới có thể rơi xuống coi như là dùng thực lực tổ long cũng khó có thể đạt thành a tần thi nguyện gật đầu nhẹ thay đổi trước kia đúng là như thế dù sao trong hiện thực dù thế nào cường đại cũng không có khả năng đưa đến trong trò chơi nhưng hiện tại không giống với lúc trước có lẽ ngươi còn không biết tổ long có được bối cảnh rất sâu có thể đạt được các loại vũ khí hạng nặng hiện tại bọn hắn đã có lục giới chi môn hoàn toàn có khả năng mang theo những vũ khí này đến trong trò chơi đánh buốt coi như là sinh vật tám kim cấp long tại đạn đạo đại pháo trước mặt người cảm thấy lại có bao nhiêu phần thắng bọn hắn muốn giết buốt làm rơi đồ hoàn toàn là chuyện dễ như t r ở bàn tay sự tình tiêu bất ly nghe xong lập tức cả kinh trong đầu hiện ra hình ảnh máy bay chiến đấu chiến đại chiến phi long bề ngoài giống như vẫn thật là không lý tưởng súng ngắn đều có thể có lực công kích ba mươi điểm Lực hơn nữa hắn đối với tác dụng lục giới tri môn thủy trung tồn tại hoài nghi nhất định người chơi trong trò chơi nhân vật còn dễ nói nếu như trong trò chơi người không có nhân vật đi vào cánh cửa kia sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống hắn cảm thấy sự tình tuyệt đối không có tần thì nguyện đơn giản như vậy các ngươi tại sao có thể có trò chơi tài khoản nhiều như vậy hắn mở miệng hỏi trên thực tế chúng ta tài khoản có được nhiều hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng trò chơi này sớm nhất chính là do tổ long phát hiện tiêu bất ly còn muốn hỏi lại lúc này phục vụ viên đem thức ăn bưng lên tiêu bất ly cùng lô tâm ảnh cũng không k h á c h khí dừng lại ăn so sánh tần thị nguyệt cùng ngô mẫn nhi muốn ăn được nhiều hơn nhất là tần thị nguyệt đại khái là tâm sự nặng nề không có gì khẩu vị tùy tiện ăn hơi có chút sẽ không ăn tiêu bất ly thấy thuận miệng nói ăn nhiều một chút ngươi cũng có thể đói bụng hắn vốn chỉ là thuận miệng lễ tiết vừa nói như vậy nào biết được tần thì nguyện nghe xong trên mặt rất không tình nguyện bộ dạng nhưng vẫn là cầm lấy chiếc đũa lại ăn một ngụm lần nữa để xuống chiếc đũa tiêu bất ly cảm thấy thú vị vậy đại khái là tác dụng linh hồn khế ước à nghĩ nghĩ nhân tiện nói lại hút chút nước cái này suốt uống rất ngon tần thì nguyện nghe xong cầm lấy máy móc uống một ngụm lại bông u xuống lại ăn bánh bánh rán này không tệ tần thì nguyện nhìn tiêu bất ly ánh mắt nhìn hắn xem phức tạp ngươi đến cùng muốn thế nào vừa nói một bên nhưng vẫn là đi lấy bánh rán kia chương tám mươi chín mướn phòng không có gì ta chỉ là sợ ngươi nói bụng đến tiêu bất ly thản như nói hắn nhưng thật ra là muốn xem xem cái này linh hồn khế ước lực lượng mạnh như thế nào lực khống chế đến cùng đến trình độ nào đương nhiên cũng có một tia trò đùa dai thành phần ở bên trong cái tia tần thì nguyện chỉ đành chịu đem bánh rán tách ra một ít khối nuốt vào đã hài lòng nàng trưng tiêu bất ly nói ra tiêu bất ly lắc đầu như vậy điểm như thế nào đủ ăn hắn nhìn nhìn thức ăn trên bàn bên trong có một bàn ruột g i à trước khi bưng lên thích hợp tần thì nguyện rõ ràng hiện lộ ra phản cảm thân s ắ c hắn liền chỉ, chỉ cái kia bàn ruột giả ăn điểm cái này a vật này ăn thật ngon ta không muốn ăn cái này t ầ n thi nguyệt lắc đầu nói an điểm a tiêu bất ly tiếp tục nói không t ầ n thi nguyệt chán ghét quay đầu đi chỗ khác xem ra cái này khế ước lực lượng cũng không phải tuyệt đúng đích mệnh lệnh không đủ minh sắc kiên quyết mà nói đối phương là khả di kháng cự như vậy nếu như là dùng minh sắc mệnh lệnh an nó đây là mệnh lệnh tiêu bất ly trầm giọng nói ra lúc này đây tần thi nguyệt rốt c ụ c không có biện pháp lại khống chế chính mình gian nan lại xoay đầu lại trước khi bị lưỡi dao sắc bén bức cái cổ cũng không có chút nào động dung tần t h i nguyệt này sẽ trong mắt lại lộ ra một kia sợ hai đến nàng nắm chiếc đũa cái tay kia run dày hướng phía cái kia bàn ruột ra với tới tay kia lại một phát bắt được lấy cổ tay nhìn ra được nàng tại cực độ d â y rồi lấy đang cùng nào đó vô hình nhìn không thấy lực lượng làm lấy đấu tranh thế nhưng mà khế ước lực lượng là không thể chống cự rốt cục trong tay nàng chiếc đũa hay là kẹp lấy một khối ruột giả run dày kẹp tiêu bất ly trong lòng tự nhủ xem ra thật đúng là có tác dụng a cái kia tần thì nguyệt lại bỗng nhiên lộ vẻ sầu thảm cười cười ta sớm phải biết sự tình sẽ biến thành như vậy n à n g mạnh m à vỗ tay phải đôi đũa trong tay lập tức đánh rơi trên mặt bàn tay trái bỗng nhiên run lên một thanh chỉ có cái bật lửa lớn nhỏ súng ngắn bỗng nhiên theo trong tay háo bắn đi ra xuất hiện ở trong tay nhắm ngay chính mình h u y ệ t thái dương muốn b ó c cỏ tiêu bất ly lại càng hoảng sợ không nên cái tiêu tần thì n g u y ệ t họng súng đối với h u y ệ t thái dương đỉnh cả bồi trên tay lại đơn giản chỉ cần khấu chừ không n ú c n í c h được cỏ súng hung hăng nhìn tiêu bất ly bỗng nhiên lại đem họng súng nhắm ngay tiêu bất ly đem súng đuông tiêu bất ly lại la lớn tần thì nguyện đem súng lục phóng thắt xuống lại đột nhiên bóp lấy cỏ súng viên đạn bắn về phía tiêu bất ly phần bụng bị linh năng hộ thuẫn ngăn cản x u ố n g d ư ớ i bên cạnh nô g mẫn nhi bay lên một cước đem tần thì nguyệt súng lục trong tay đá bay đi ra ngoài trở tay đem tần thì nguyệt theo như trên mặt đất tiêu bất ly thật đúng là có chút kinh hồn chưa định tuy nhiên cái kia viên đạn không có b ắ n trúng hắn nhưng là khoảng cách gần như vậy đã bị viên đạn uy hiếp hay là rất khủng bố một việc hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ có như thế kịch liệt phản ứng bất quá ngẫm lại chính mình có lẽ thật sự có điểm quá mức có ít người đối với đồ ăn đích thật là so sanh chú ý bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ít nhất hắn tần thị nguyệt phản ứng đến xem linh hồn khế ước mặc dù có hiệu nhưng có phải thế không hoàn toàn không cách nào đối kháng hạ đ ạ t chỉ lệnh phải kỹ càng minh xác nếu không sẽ xuất hiện vừa rồi loại tình huống đó hắn vừa nghĩ một lần ý bảo ngô mẫn nhi bung ra tần thị nguyệt ngô mẫn nhi gật đầu nhẹ bởi vì thiếu nợ tiêu bất ly một cái nhân tình nàng ngược lại cũng không nên nói cái gì b u ô n g tay ra đi cái k i a tần thị nguyệt lập tức quay người đứng lên thối lui đến góc tưởng đề phòng nhìn xem tiêu bất ly một lần đánh ra bốn phía trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng ta đến cùng đã làm cái gì có lỗi với người sự tỉnh cho n g ư ơ i như vậy cha tân ta liền chết đều không được sao được rồi không ăn sẽ không ăn a kích động như vậy làm gì gặp tần t h i nguyện còn là một bộ lạnh lùng như băng biểu lộ tiêu bất ly biết rõ việc này không để yên ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi chớ để ý về sau sẽ không tần t h i nguyện hư lạnh một tiếng tuy nhiên hay là t h ở phì phì nhưng là không có biện pháp ai bảo tay cầm nắm trong tay người ta đặt mông ngồi xuống không nói gì nữa trải qua như vậy một trường phong ba tiêu bất ly cũng không dám tại tùy tiện t r e o chọc tần thi nguyện rồi hắn còn ý định từ đối phương trên người làm cho một chút điểm tình báo vạn nhất tần thi nguyệt nghị không ra tìm không có người thời điểm tự sát đã có thể không ổn rồi hắn có thể không có biện pháp cả đời t r ố n g coi nàng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tiêu bất ly nghị nghĩ nhân tiện nói như vậy đi ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của ta cung cấp đủ nhiều tin tức chờ ta cảm thấy ngươi không hề lúc hữu dụng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai ngươi thấy thế nào tần thi nguyệt vốn là tuyệt vọng trong ánh mắt lập tức sinh ra một cổ thần thái đến người loại sinh vật này n h ư ợ c điểm lớn nhất kỳ thật cũng không phải tuyệt vọng mà là hy vọng chỉ cần có một tia hy vọng sẽ kiên trì tiêu bất ly thấy tần thi nguyệt phản ứng biết rõ biện pháp của mình đã có hiệu quả thời gian tựu nhất định vì một năm tốt rồi tại đây trong một năm ngươi muốn tận tâm tận lực cho ta hiệu lực chỉ cần ta cảm thấy được thỏa mãn một năm về sau ta tựu trả lại ngươi tự do theo tiêu bất ly một năm thời gian tuyệt đối đầy đủ đem tần thi nguyệt trong nội tâm bí mật đảo không còn một mạch rồi đến lúc đó nàng đi đâu cũng tựu không sao cả tần thi nguyệt rốt cục miễn cưỡng gật đầu nhẹ được rồi ta đáp ứng ngươi kỳ thật tiêu bất ly hứa hẹn cũng không tốn sức niệm nếu như đến lúc đó hắn muốn đổi ý tần thi nguyệt cũng không có cách bất quá có hứa hẹn tổng so không có tốt tần thi nguyệt lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào đối phương giữ lời hứa lên ok tần thi nguyệt tiêu bất ly liền hỏi ngô mẫn nhi nói các ngươi kế tiếp có tính toán gì không ngô mẫn nhi nói ta ý định ly khai một thời gian ngắn về sau lại liên hệ ngươi tổ long nhất định sẽ đuổi giết chúng ta nếu như phân tán mà nói mục tiêu sẽ tiểu một điểm tiêu bất ly gật đầu nhẹ như vậy chúng ta như vậy cáo bề i ta về sau trong trò chơi liên hệ ta tại hát sơn sơn mạch có một chỗ doanh trại ngươi có thể đi chỗ đó tìm ta nói xong bỗng nhiên lại nghĩ đến đối phương trước mắt vẫn còn cựu long thành ở bên trong a nếu lại online hơn phân nửa sẽ bị tại trong trò chơi đổi g i ế t liền hỏi ngươi còn có thể lại online sao l ô mẫn nhi lại gật đầu nhẹ không có vấn đề ta cùng cựu long thành thành chủ quan hệ phi thường tốt có hắn bảo hộ ra khỏi thành có lẽ không có vấn đề đến lúc đó ta đi tìm ngươi đi nói xong vừa đến lô tâm ảnh một tiếng liền hướng phía ngoài cửa đi đến lô tâm ảnh hướng phía tiêu bất ly cảm kích ông quyền tiêu ca đại ân không lời nào cảm tạ hết được lúc này đây ngươi giúp ta một cái vội vàng về sau có chuyện gì cứ việc phân phó nói xong vội, vội vàng vàng theo đi ra ngoài lỗ mẫn nhi đi g ọ gàng t u y ệ t không dây dưa dài dòng chỉ còn lại có tiêu bất ly cùng tần thị nguyệt vẫn còn nhà hàng trong bao gian tiêu bất ly nói ngươi nếu là ăn no rồi chúng ta t i u đi đặt phòng ở giữa nghỉ ngơi đi tần thị nguyệt gật đầu nhẹ tiêu bất ly kéo tần thị nguyệt cánh tay t i u đi vào hai người này sẽ thoạt nhìn giống như là nửa đem đi ra mướn phòng tình lữ cho mượn tiền ăn xin hỏi tiên sinh muốn mấy gian phòng tiêu bất ly nói ra một gian chương chín mươi người chơi ba mươi năm trước nhân viên phục vụ nhìn tần thị nguyệt một thân màu đen chế phục t h o t nhìn mặc dù có chút kỳ quái nhưng lại làm tần thị nguyệt có chút khí chất đặc biệt hòa mỹ tuy nhiên hắn ngày thường kiến thức không ít mị n ữ đến xem phòng nhưng như thế này lịch lệ cơ cực phẩm thật đúng là hiếm thấy hắn thầm nghĩ hai người này đại khái là đang chơi đ ồ đồng phục hấp dẫn à, trong nội tâm không khỏi một hồi cực kỳ hâm mộ trong lòng tự nhủ tên này ngược lại là tốt diễn phúc bất quá nghề nghiệp chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày lại làm cho hắn bất động thanh sắc chúng ta có xa hoa tình lữ phòng mỗi đêm vẹn vẹn cần tám trăm tám mươi tám khối không biết hai vị có hứng thú sao tiêu bất ly gật đầu nhẹ muốn gian phòng này a tám trăm tám mươi tám khối thật sự tiện nghi chưa nói tới bất quá cũng có thể tiếp nhận quan trọng nhất là tiêu bất ly có thể lo lắng lại để cho tần thị nguyệt một mình một phòng vừa nói một bên trả tiền hoàn toàn không thấy bên cạnh tần thị nguyệt có ánh mắt giết người đây là thẻ ra vào của các ngươi nhân viên phục vụ ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn tiêu bất ly vừa nói một bên đưa lượng trương thẻ ra vào cho tiêu bất ly hai người vào thang máy đẩy cửa vào phòng tiêu bất ly đánh giá xa hoa tình lữ phòng thoạt nhìn cũng không phải sai phòng tắm sân thượng có tủ lạnh máy tính tần thị nguyệt giống như có lẽ đã nhận mệnh rồi ngồi ở trên ghe salon dùng một loại ánh mắt để phòng nhìn tiêu bất ly yên tâm đi ta đối với ngươi cũng không có gì nghĩ cách tuy nhiên ngươi lớn lên coi như xinh đẹp đáng tiếc không là của ta đồ ăn tiêu bất ly thuận miệng nói ra t ậ n lực lại để cho tần t h ị n g u y ệ t buông thảm ộ t ít ngươi mệt mỏi thì đi ngủ đi ta đêm nay có một số việc muốn làm tần t h ị n g u y ệ t nhưng vẫn luôn bảo trì ánh mắt đề phòng tiêu bất ly nhún v a y yên tâm đi ta là nam nhân rất thân sĩ sẽ không đối với ngươi dùng sức mạnh đương nhiên ngươi cũng cho ta thành thật một chút nếu như phát sinh lần nữa trước khi chuyện như vậy ta sẽ không để ý cho ngươi một điểm nhỏ tiểu nhân trừng phạt ngươi minh bạch lý của ta sao cuối cùng câu nói kia có một tia thành phần uy hiếp ở bên trong về phần cái gọi trừng phạt là cái gì tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong cũng đã không cần nói cũng biết t ầ n thi nguyệt nhìn hắn p h ấ n hận ngươi không biết là làm như vậy có chút quá không đạo đức đến sao dùng chuyện như vậy uy hiếp một cái nữ tử nhỏ yếu tiêu bất ly hừ lạnh một tiếng ta tin tưởng nếu như ta rơi vào tay các ngươi các ngươi muốn ta làm một chuyện chỉ biết thêm nữa t ầ n thi nguyệt lập tức không nói gì nữa hiển nhiên tiêu bất ly nói không sai tiêu bất ly lại không có buông tha nàng cao thấp đánh giá nàng một phen hơn nữa ngươi như vậy còn gọi n h ư ợ c tiểu nữ tử ngươi thực không đang nói đùa a tần thì nguyện hừ lạnh một tiếng ta đi rửa mặt hy vọng ngươi nói lời giữ lời nói xong trực tiếp đi tới phía phòng tám n g h e trong phòng tám tiếng nước chạy hào hào tiêu bất ly thật đúng là có chút tâm viên ý mã thần thi nguyệt làm bị nữ chính cống hơn nữa là cái loại này rất dễ dàng làm cho người nghị sướng vai nữ hiện tại lại hoàn toàn bị hắn quản chế có thể nói là phóng tới thịt mỡ bên miệng muốn nói không có một tia tà niệm đó là không có khả năng bất quá hắn biết rõ cái gì là nhất chuyện gấp gấp tình hơn nữa tiêu bất ly cũng không phải cái loại này trông thấy tựu đi không đạo người đạo so sánh với nữ nhân hắn càng coi trọng chính là lực lượng trong tay cùng với bí mật trong trò chơi hắn vừa nghĩ một bên từ trong túi tiền móc ra tờ giấy tiêu phiến nhìn xem con số phía trên chầm tư thật lâu tiêu bất ly hay là quyết định hãy mau đem sự tình biết rõ ràng một bên đ a n g nhập cờ cờ tiêu bất ly đang tra tìm lan ở bên trong đưa vào dành tay cái k i a con số bên trong cờ đối phương ảnh chân dung là sáng danh tự cũng rất có cá tính gọi là vô danh lão nhân tiêu bất ly lựa chọn xin thêm hảo hữu tại xin trong tin tức điền vào tên của mình thời gian sau vô danh lão nhân tự xuất hiện ở trong danh sách hảo hữu của tiêu bất ly người tốt hắn gõ chữ nói ra vô danh lão nhân lại không có trả lời bởi tôi tốt tiêu bất ly lại gõ chữ nói cái kia vô danh lão nhân vẫn không trả lời người vẫn còn sao ta đương nhiên tại vô danh lão nhân để cho chúng ta tỉnh đi những kia khách sáo nhàm chán ta tìm ngươi là cùng với ngươi làm một cái giao dịch chúng ta giúp nhau trao đổi một chút tình báo như thế nào ta sẽ dùng tình báo đối với trò chơi của ta trao đổi lấy tình báo của ngươi một vấn đề đổi một vấn đề với tư cách thành ý căn cứ chính xác ngươi trước tiên có thể hỏi ta vấn đề thứ nhất trao đổi tình báo tiêu bất ly đối với cái này ngược lại là không có vấn đề bất quá tiêu bất ly lại không lập tức đáp ứng mà là hỏi ta tại sao phải tin tưởng ngươi dù sao trước khi ngươi còn muốn phái người g i ế t ta kia mà hiện tại cũng muốn hợp tác với ta vô danh lão nhân bởi vì ta có thể lý giải sở tác sở vi của ngươi trên thực tế kinh nghiệm của ngươi cùng ta có chút tương tự ba mươi năm trước ta từng làm qua sự t ì n h giống như ngươi ba mươi năm trước tiêu bất ly tâm nói thiệt hay giả ba mươi năm trước thì có game online sao ngươi ba mươi năm trước tựu chơi đùa cái trò chơi này sao vô danh lão nhân ta có thể lý giải đây là của ngươi này vấn đề thứ nhất sao tiêu bất ly nói coi là như vậy đi trong lòng tự đ ủ dù sao trước đạt được đáp án nói sau vô danh lão nhân đúng vậy ta là nhóm đầu tiên người chơi dù n g hiện tại mà nói mà nói xem như kiểm tra người chơi kiểm tra người chơi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ cái này cũng quá khoa học viễn tưởng khoa học viễn tưởng đi hả ba mươi năm trước còn không có con chuột kia mà chơi như thế nào trò chơi như vậy hơn nữa game online loại vật này cũng là gần đây vài chục năm mới xuất hiện người ba mươi năm thời điểm trò chơi dùng chính là cái gì máy tính nhãn hiệu apple hay là l e n o v o vô danh lão nhân ta đoán ngươi đây là đang hoài nghi máy tính ba mươi năm trước phối trí không cách nào vận hành như vậy một cái cho chơi bất quá có lẽ ngươi cũng không biết một việc cái kia phát triển chính là khoa học kỹ thuật so ngươi tưởng tượng phải nhanh nhiều chỉ có điều cao mới khoa học kỹ thuật chân chính đều bị ưu tiên hữu ích thiết thực hữu ích thiết thực tại quân sự nghiên cứu khoa học lĩnh vực mà thôi ngươi bây giờ máy tính sử dụng k ỹ thật u t i ể u là đã bị đào thải sản phẩm chân chính khoa học kỹ thuật nếu so với đương đại khoa học kỹ thuật vượt lên thời gian mười năm trở lên mà có một ít khoa học kỹ thuật đặc thù thậm chí vĩnh viễn không cách nào là người bình thường chỗ tiếp xúc tiêu bất ly ngạc nhiên nói nói cách khác các ngươi khi đó nhưng thật ra là dùng thập niên chín mươi máy tính sao vô danh lão nhân nói là xác thực thứ hai là một loại n g ư ờ i khoa học kỹ thuật chưa từng gặp qua sóng não thành như dụng cụ sóng não dụng cụ tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ cái này càng thêm khoa học viễn tưởng rồi tựa như game o n l i n e trong tiểu thuyết cái chủng loại kia vô danh lão nhân đúng vậy các ngươi là làm sao làm được vô danh lão nhân sóng não thành dụng cụ cũng không phải của ta phát minh ta chỉ là may mắn sử dụng nó mà thôi rốt cuộc là như thế nào phát minh đi ra ta đây cũng không rõ ràng lắm trừ lần đó ra còn mượn nhờ một đài tại lúc ấy vô cùng tân tiến siêu cấp máy vi tính mới có thể vận hành về phần sóng não thành dụng cụ cùng siêu cấp máy vi tính kẻ có được cái này là một cái khác nội dung vấn đề rồi tốt rồi hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất nói cho ta biết ngươi mục đích chơi cái trò chơi này là cái gì tiêu bất ly trong lòng tự nhủ cũng là trực tiếp hắn cũng không che giấu lực lượng vô danh lão nhân thì ra là thế ta hiểu được như vậy đến phiên ngươi hỏi tiêu bất ly xứng sở lại không ngờ tới vấn đề đối phương đơn giản như vậy đối đáp án tựa hồ cũng không có truy vấn quá nhiều chẳng lẽ là đối phương hoàn toàn đã minh bạch hai chữ hàng nghĩa sau lưng rồi loại này suy luận năng lực không khỏi cũng quá mạnh đi ạ quản không được nhiều như vậy hắn lại hỏi tổ long rốt cuộc là một cái gì tổ chức hắn hay là không quá tin tưởng tần thì nguyện thống trị thế giới cái gì nghe q u á không rời đầu rồi hơn nữa tần thì nguyện biết đến chưa hẳn t i ể u là chân tướng vô danh lão nhân tổ long là một cái thần thông q u ả n g đại rất có gia tâm hơn nữa có được tổ chức sâu xa lịch sử ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy tiêu bất ly trong lòng tự n ủ cái này tính toán cái gì đáp án cũng chỉ có thể nói được rồi đến thế ngươi vô danh lão nhân tại cái trụ sở kia ở bên trong t ổ long đến cùng đang lưu đồ bí mật mấy thứ gì đó lục giới chi môn tiêu bất ly hồi đáp đang định cho đối phương hảo hảo giảng giải một chút tác dụng lục giới chi môn cùng kiến tạo quá trình nào biết được vô danh lão nhân lại nói thì ra là thế ta hiểu được tiêu bất ly phiền muộn trong lòng tự nhủ ngươi minh bạch cái gì nữa à bất quá nghĩ lại tưởng tượng cái này vô danh lão nhân nếu là lão đại độc cô hẳn lại sớm nhất tiếp xúc qua cái này trò chơi nghĩ đến biết đến thứ đồ vật so với chính mình hơn rất nhiều biết rõ tồn tại lục giới chi môn cũng không phải cái gì sự tỉnh khó có thể tin nghĩ thông suốt những n à y hắn cũng ngay tại không hề miệt mài theo đuổi đi xuống mà là tiếp tục hỏi ngươi biết cái trò chơi này đến cùng là lai lịch gì sao vô danh lão nhân không biết bất quá ta khả dĩ nói cho ngươi biết sớm nhất có được cái trò chơi này đúng là tổ long cái này cái tổ chức tổ long sở hữu tất cả tiêu bất ly n g h e xong cảm thấy bản năng trong lúc này có vấn đề nếu như ba mươi năm trước tổ long t i ự u đã có được cái này trò chơi như vậy cái này ba mươi năm xuống bọn hắn đã sớm vô địch rồi tại trò chơi còn không biết được rất cường đại còn dùng được lấy chờ tới bây giờ sao thế nhưng mà theo ta được biết tổ long gần đây mới đạt được đại lượng trò chơi tài khoản hắn chất vấn đúng vậy tổ long đích thật là gần đây mới bắt đầu theo trong trò chơi đạt được lực lượng đây là bởi vì ba mươi năm trước tổ long đang lần thứ nhất đối với cái trò chơi này tiến hành thời điểm thí nghiệm xuất hiện biến cố trận này biến cố làm cho bọn hắn đã mất đi quyền khống chế trò chơi lúc này ba mươi năm sau ở bên trong bọn hắn một mực đang ý đồ một lần nữa thu hoạch quyền khống chế trò chơi thẳng đến gần đây mới thành công tiêu bất ly vội vàng nói khả dĩ cẩn thận nói nói sao vô danh lão nhân không có trả lời mà là trực tiếp hỏi tổ long bây giờ đối với trong trò chơi nắm giữ lực lượng đến trình độ nào sao tiêu bất ly liền đem chứng kiến tại trụ sở dưới đất ở bên trong một năm một mười giải thích một lần vô danh lão nhân thì ra là thế xem ra mất đi chưa đến không thể tình trạng văn hồi như vậy hỏi đi ta được nhắc nhở ngươi một chút ta cần phải hiểu đồ vật đã không sai biệt lắm hiểu rõ đây là ngươi cuối cùng một vấn đề tiêu bất ly lập tức quý lên hắn nhưng còn có nghi hoặc một đống lớn muốn hỏi không qua đối phương thoạt nhìn không giống như là cái loại lầy đơn giản người bị thuyết phục cho nên hắn cũng chỉ có thể cân nhắc nghĩ sâu tính kỹ chính mình vấn đề muốn hỏi chương m t thật lâu, tiêu bất ly rốt lâu, c tới chín mươi mốt long tri tâm ba mươi năm trước ngươi cùng tổ long tại cái trò chơi này tầm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lão nhân nhìn xem trên máy vi tính cái kia một chuyến văn tự vốn là gợn sóng không sợ hai trên mặt lại tựa hồ như lộ ra một k i a hồi ức một k i a thống khổ ba mươi năm ba mươi năm trước hắn lẩm bẩm lầu bẩm lấy một ít khó có thể quay đầu trí nhớ dần dần lại hiện hiện tại trong đầu ba mươi năm trước đinh linh linh linh linh một hồi trói hai tiếng chuông đem la sâm theo trong lúc ngủ mơ đánh thức đầu óc của hắn vẫn còn có chút lưu manh nặng nề tại cứng nhắc trên giường nằm một hồi mới kịp phản ứng mình đã không có ở đây lao động cải tạo trong nông trại rồi mà là chính nằm dưới đất thất nhỏ hẹp phản bên trên ngày hôm qua thí nghiệm chỗ tạo thành mặt trái ảnh hưởng vẫn đang làm phức tạp lấy hắn bất quá hắn cũng không dám nhiều hơn nữa nằm chống mọi mệnh đại não b ò lên tại đây cũng không phải là một cái giảng đạo lý địa phương nhanh chóng bỏ xuống phản mặc quần áo tử tế la sâm tận lực lại để cho chính mình trở nên thanh tỉnh mà bắt đầu nhìn nhìn bên trên、phố. tất hoa tuyên thoạt nhìn có chút rất không thích hợp lẩm bẩm l ầ u b ầ u tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì người này đã từng là một cái võ sư mở một nhà võ quán nghe nói biết cái gì ngũ hành quyền bắt quái trưởng các loại võ công tựa hồ là cái người rất lợi hại v ậ t bất quá tại màu đỏ cách mạng tiểu tướng trước mặt cường thịnh trở lại võ công cũng là p h ù vân t h a n h t h a n h thật thật bị đưa vào nông trường cải tạo lại cùng hắn cùng một chỗ bị tiễn đưa đến nơi này hắc hắn hô một tiếng tiểu tử kia quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn biểu lộ thoạt nhìn có chút lạ lẫm nhanh lên rời giường ngươi sẽ không phải là muốn bị phả ta là s ô n nhắc nhở tốt xấu là một cái lao động cải tạo nông trường đi ra bao nhiêu hay là muốn chiếu cố một chút bất quá hắn có khả năng làm cũng vẹn vẹn d ừ n g ở này rồi sau khi nói xong la sâm liền vội vã đi ra ngoài la sâm cũng không là người thứ nhất lên người phòng tắm ở bên trong lưu huyền trân đang dùng nước lạnh lao sạch lấy thân thể của mình hắn thoạt nhìn một chút cũng không khẩn trương thậm chí cho người một loại thập phần nhàn nhã cảm giác cơ bắp thân thể thần kỳ bạch không giống lắm một cái tại lao động cải tạo nông trường chờ đợi ba năm r a hỏa người này trước kia nghe nói là cái đạo sĩ tại một nhà trong đạo quán đem làm quán chủ phá bốn cũ đích thời nhiên thành bốn trong. cú điểm tự nhiên trở thành tụ、trong. khi sông đ i ê m ngắm bất quá tên này cũng là xua đổi khỏi ý nghĩ tiến vào nông trường về sau nên ăn ăn nên ngủ ngủ nên làm việc làm việc nên làm kiểm nghiệm làm kiểm nghiệm một chút cũng như khác những cái kia bị đưa vào nông trường ra hỏa la sâm chán ghét hắn loại này bộ dáng nhanh chóng rửa mặt hoàn tất la sâm cảm thấy tinh thần rất nhiều đi vào nhà hàng thời điểm bữa sáng đã bưng lên bàn rồi một cái dài mảnh tấm ván gỗ trên bàn để đó mấy cái xối cơm thịnh đồ ăn sắt lá thủng ở chỗ này duy nhất chỗ tốt cựu là ăn vô cùng tốt bữa sáng là trứng tráng c â y cải trắng cùng mạn dưa leo gạo trắng cháo tùy tiện uống bánh bao lớn một người lưỡng cùng tại lao động cải tạo nông trường liền hoa mà u bánh ngô đều ăn không đủ no so sánh với quả thực t i ự u là thiên đường tại nơi này vật tư thiếu t h ố n đích niên h đại sớm như vậy món ăn tuyệt đối được s ư ơ n g tụng phong phú rồi bất quá quay mắt về phía trước mắt đồ ăn la s â m lại không có gì khẩu vị nhất là hắn mỗi lần nhắm mắt lại có thể chứng kiến cái kêu đài máy móc thời điểm thời gian càng là c h u y ể n r ờ i cách thí nghiệm lại càng là tiếp cận hắn dạ dày một hồi run rẩy nhưng vẫn là bắt buộc chính mình ăn đi một tí đồ ăn Ngồi ở bên ở câu hỏi mấy người đang n tại h xong xong chính, chính là vương văn bắc mang theo một bộ hắc không con mắt một bộ nhược không lịch sự phong bộ dạng vương văn bắc là những người này là sâm bội phục nhất một cái bởi vì hắn xem như cái người làm công tác văn hóa tuy nhiên đầu năm nay mỗi người đều nói văn hóa càng nhiều vượt phản động la s â m lại không như vậy xem ai biết đ o á n chừng là đưa về nông trường đi a xét đánh vừa chẳng hề để ý nói một bên khỏ khẽ khỏ khẽ hấp trượt lấy gạo cháo nông trường tựu là lúc trước la s â m bọn người bị chiêu mộ đến địa phương chỗ đó cũng không phải là cái gì nơi tốt cả ngày làm việc mệt mỏi bị d i à y vò bất quá giờ này khắc này la s â m ngược lại là tình nguyện cái kia thật sự bên cạnh một mực cười hì hì, hì nghe hai người thảo luận lưu huyền chân lại bỗng nhiên xen và nói thôi đi ngươi cho rằng kiến thức nhiều chuyện như vậy về sau hắn thật sự còn có thể bị đuổi về nông trường đi sao để lộ bí mật làm sao bây giờ sét đánh vừa dùng cái kia chung đồng tựa như mắt to chừng lưu huyền trân ô m ô mà m hỏi vậy ngươi ngược lại là nói nói hắn bị tiễn đưa đi đâu rồi tiễn đưa đi đâu rồi hừ hừ nói ra sợ làm sợ các ngươi lưu huyền trân tựa hồ biết chút ít cái gì la sâm nghĩ thầm nghĩ đi nghĩ lại nhìn xem lưu huyền trân khỏe miệng cái kia bôi không có hảo ý tiêu ý loang thoáng cảm thấy cái gì điểm tâm rốt cục vẫn phải đã ăn xong bộ đồ ăn là không cần chính mình g ặ t rửa qua một xe tự nhiên sẽ có người tới cho thu thập nhìn từ điểm này bọn hắn qua hiện tại quả thực giống như địa chủ gia đại thiếu g i a thời gian hơn nữa ban ngày cũng không cần làm việc cũng không cần làm kiểm nghiệm bị phê bình đấu bất quá la sâm có thể không có gì cảm giác hạnh phúc bởi vì vì bọn họ có so với cái kia đáng sợ hơn nhiệm vụ của bọn hắn như là thường ngày những cái kia tiến hành thí nghiệm thời gian đồng dạng la sâm cùng hắn một tổ những người kia bị mang vào phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm là một cái lạnh như băng si mang phòng lớn ở giữa ảm đạm không hề mỹ cảm gian phòng ở giữa để đó một đài cực lớn máy móc chừng bốn cái đại tủ đứng hợp lại lớn như vậy la sâm hiện tại đã từng biết vật kia gọi là lòng chi tấm nghe nói là một đài siêu cấp máy tính bất quá đến bây giờ mới thôi hắn hay là không rõ siêu cấp máy tính là có ý gì chỉ biết là vật kia có thể làm cho bọn hắn tiến vào một cái kỳ quái trong động vương văn bắc ngược lại là giới thiệu với hắn bị điện giật nao ý tứ dựa theo hắn thuyết pháp máy tính cựu là dùng điện khu động đại nao la sâm đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi đối với như thế nào thao tác máy tính la sâm là một khiếu không thông bất quá không sao đạo viên đám bọn họ sẽ giút bọn hắn làm vừa nghĩ tới đạo viên la sâm t i ể u không tự do chủ dùng mình một cái cho dù mỗi ngày đều muốn đối mặt những người kia hắn vẫn không thể nào thói quen những n à y người kỳ quái cho hắn cái chủng loại kia lạnh như băng cảm giác theo một hồi tiếng cọ sát trói thai đối diện trên tường một đạo cửa sắt khắp nơi bay lên lộ ra cửa sổ thủy tinh đằng sau mấy người mặc áo khoác trắng người đến bọn họ là nhà khoa học cũng là cái này thí nghiệm người chỉ huy la sâm đã thành thói quen những n à y áo khoác trắng tồn tại bất quá hôm nay thoạt nhìn có chút bất đ ộ n g áo khoác trắng bên trong đứng đấy một người mặc quân trang trung niên nam nhân thần xác uy nghiêm nhìn xem phía dưới thí nghiệm người. Pháng Phất Thượng đế Tại. Đế quan sát con dân của mình mấy người mặc h ắ c y phục thần sắc lạnh như ba người từ cửa hông đi đến bọn hắn là được đạo viên rồi cái này mấy người vừa t i ề n đến trong phòng hào khí lập tức t i ể u cứng ngắc lại bắt đầu mấy người khí cũng không dám thở gấp thành thành thật thật đứng ở đó máy tính trước lần thứ hai thí nghiệm chính thức bắt đầu tất cả mọi người thỉnh đến vị trí của mình làm tốt một nhà khoa học dùng mịt rỗ phồn nói ra ở đằng kia đài siêu cấp máy tính t r u n g quanh bày biện một vòng ghế nằm đồng dạng đồ vật máy tính hợp với ghế nằm ghế nằm tắc thì hợp với sóng não nghi sóng não nghi là một cái kim loại mũ có điểm giống đầu khôi sấn ở bên trong hợp với rất nhiều kim loại tuyến tản ra lạnh như bằng kim loại s á n g bóng lưu huyền chân cái thứ nhất tại ghế nằm bên trên nằm xuống tốc độ của hắn nhanh như vậy thế cho nên cho người một loại không thể chờ đợi được cảm giác la sâm đi đến số năm cơ trước tại lạnh như băng kim loại trên giường nằm xuống sóng não nghi rất nặng rất lạnh như băng đeo tại bị cạo sạch tóc trên đầu đã cứng rắn lại lạnh rất không t h o ả i mái bất quá hắn biết rõ loại cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất hắn nằm tại nơi đó chuẩn bị nên đón sắp đã đến cái kia cổ mê mội nhưng làm ê mội cũng không có như mong muốn giống như đã đến bên cạnh vang lên đạo viên cái k i a lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình thanh âm tất hoa tuyên đồng chí thỉnh đem ngươi sóng não nghi đ e o lên cũng dám gây đạo viên sinh khí tên này không muốn sống t r ă n g la s â m nghiêng thân thể hướng sau lưng nhìn lại tất hoa tuyên suy nghĩ xuất thần xem lấy trong tay sóng não nghi tựa hồ suy nghĩ cái gì ta ta cảm giác thân thể không quá thoải mái ta hôm nay có thể hay không chức không tiến hành thí nghiệm chờ ta ngày mai thân thể tốt một chút tất hoa tuyên đồng chí thỉnh đem ngươi sóng não nghi leo lên đạo viên thanh âm đã có chút không kiên nhận được nữa thủy tinh tưởng đằng sau mấy cái nhà khoa học gấp đến độ đầu đầy mồ hôi một bên mánh liệt kính cho phía dưới đạo viên địa bộ một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến cái kia cái trung niên nam nhân biểu lộ tất hoa tuyên sợ run cả người không thể không đem sóng não nghi đeo tại trên đầu nhắm mắt lại một cổ thần sắc thống khổ p h ù hiện tại trên mặt của hắn la xâm nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ đối phương a n h h ắ n g nói như vậy hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi hắn nhắm mắt lại một lần nữa nằm xong hy vọng vẻ này cảm giác tận lực không nên quá lâu tất cả mọi người vào chỗ khởi động lòng tri tâm cực lớn siêu cấp máy tính phát ra bong bong minh hưởng trước hết ghế nằm đều đi theo run dày lên chấn đắc người đầu bóc nở bất quá cái kia minh hưởng âm thanh rất nhanh t i u biến mất không thấy la sâm cảm giác mình lại hướng phía một cái vực sâu không đáy truy lạc lấy phảng phất vĩnh viễn cũng không có cuối cùng cho dù đã không phải là lần thứ nhất tiến hành sóng nào chuyển đổi rồi hắn hay là đối với loại cảm giác này mang sợ hai thật sâu cắn răng kiên trì tốt tại loại cảm giác này rốt cục vẫn phải đi qua trước mắt một mảnh trắng bong quang đem làm hào quang tán đi thời điểm hắn phát hiện mình đang đứng tại một tòa núi nhỏ thôn sườn đất lên trước mắt là một mảnh lục biến thành màu đen cỏ hoang địa phương sờ lên đầu không có sóng nao nghi hơn nữa giải khắp đen nhánh t ó c vụ vô, vô mặt của mình mộc trướng trướng cảm giác la sâm thủy chung đối với loại biến hóa này mang thật sâu cảnh giác đáng tiếc hắn lại không có chút nào cự tuyệt khả năng chúng ta quả nhiên lại trở về nữa nha một thanh âm theo phía sau của hắn chuyển đến hắn không cần trở lại tự biết chắc là lưu huyền chân tên kia một người tiếp một người mọi người đến đông đủ tốt rồi hôm nay chúng ta công tác nội dung là giã ngoại s ả n b á n nhìn xem có thể hay không bắt được mấy thứ gì đó đem các ngươi trước khi học được bổn sự đều dùng đến a lúc này đây chúng ta cần phân công hợp tác Vương Văn chương á c đối với m chín mươi hai đầu h ổ quái ngay tại vương văn cách hạ đặt chỉ lệnh thời điểm la xâm lại chính đánh giá chung quanh lấy hoàn cảnh chung quanh bọn hắn cái gọi là vị trí là một tòa ven rừng rậm trên đất trống hắn đã ở cái thế giới này đi qua rất nhiều địa phương rồi khắp nơi đều là hoang vu một mảnh chưa bao giờ gặp được qua một k i a nhân loại dấu chân coi như cái thế giới này hoàn toàn không có nhân loại tồn tại đồng dạng thậm chí mà ngay cả chim bay cá nhảy cũng khó gặp ngẫu nhiên có thể chứng kiến một hai con d ạ thu bong dáng đều là cách khá xa xa tựu tránh thoát đến tựa hồ đối với bọn hắn những n à y khách không mời mà đến thập phần đề phòng nhưng là trừ lần đó ra tại đây còn cũng coi là một cái thú vị địa phương trên bầu trời mặt trời có tròn vừa lớn nhưng lại sẽ không để cho người cảm giác trứng mắt buổi tối thời điểm ánh trăng cũng thần kỳ đại cùng trong hiện thực hoàn toàn bất đồng trong rừng ngẫu nhiên còn có thể tìm được một ít quả dại nhìn như không ngờ bắt đầu ăn thực sự mỹ vị lại để cho la sâm hoài nghi mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ cho dù đã không phải là lần đầu tiên tới đến cái này kỳ quái điệm phương rồi la s â m đối với nơi này hay là tràn ngập tò mò nó là như thế nào hình thành rốt cuộc lạ như thế nào tiến vào ở chỗ này phát sinh hết thể đối với thực tế thì hay không sẽ tạo thành ảnh hưởng tuy nhiên hắn còn không hiểu nhiều được thế giới giả tưởng ý nghĩa nhưng nhân loại thiên tính dĩ nhiên khiến cho hắn đối với cái này tiến hành suy tư la s â m vụn trộm tự suy đoán tại đây rất có thể là một giấc ngộng cái kia đài siêu cấp máy tính liên tiếp kết nối có lẽ là một đài tạo n g ộ cơ nghe nói cổ đại thần tiên thuật sĩ có thể tiến vào người trong n g ộ cảnh có lẽ những cái kia ăn mặc áo khoác trắng nhà khoa học có cùng loại bản lĩnh à. loại này suy đoán lại để cho hắn đối với những cái kia áo khoác trắng thân phận cảm thấy kính sợ đồng thời cũng đối với chính mình có thể có cơ hội tiếp xúc đến những n à y cảm thấy may mắn nếu như không có tiến vào lúc cái chủng loại kia mê mội cảm giác cùng với ly khai cái thế giới này sau cái chủng loại kia đau đớn cảm giác vậy thì cơ h ộ i hòa mỹ nói cơ h ộ i hòa mỹ là vì cùng hắn một tổ người luôn đang không ngừng biến h ó a lấy những cái kia cùng hắn cùng một chỗ tiến vào đến mộng thế giới người cũng không phải đều có thể lưu lại đến bây giờ mới thôi đã thay đổi vài nhóm người rồi về phần những cái kia bị đổi hết người đi nơi nào đối với la sâm mà nói thủy t r u n g là một cái mê bọn hắn trong giấc mộng này đã tới tới lui lui rất nhiều lần rồi mỗi một lần đều có phát hiện mới trước đó lần thứ nhất bọn hắn đã tìm được một thôn trang phế tích t i ể u sau lưng bọn họ không xa địa phương vừa phát hiện cái thôn này thời điểm vương văn cách rất là kích động một phen cho rằng rốt cuộc tìm được mộng thế giới nhân loại thế nhưng mà hơn giảm tìm tỏi mấy lần bao nhiêu nhân tài phát hiện tại đây giống như có lẽ đã hoàn toàn bị vứt đi đã lâu rồi không có bất kỳ nhân loại hoạt động dấu hiệu không khỏi cực kỳ thất vọng cái thôn này rất giống la sâm trước kia ở chính là cái kia tiểu sơn thôn đồng dạng hoang vu yên lặng có lẽ còn muốn càng hoang vu một điểm nếu như có thể mà nói hắn rất muốn đem cái này tiểu sơn thôn hảo hảo đi dạo một vòng bất quá vương văn cách tựa hồ cũng không hy vọng lãng phí quá nhiều thời gian tốt rồi nhiệm vụ hôm nay t i ể u nói đến đây mục tiêu của chúng ta t i ể u là chảo một cái cái thế giới này dã thú nhìn xem có cái gì đặc biệt vạch nhanh lên thời gian của chúng ta cũng không nhiều trước khi trời tối chúng ta phải hoàn thành cấp này đoạn thí nghiệm tốt rồi hiện tại ta bắt đầu phân phối nhiệm vụ la sâm người phụ trách đi tìm g i a thú dẫn nó tới lưu huyền trân thất h o a t u y ê n hai người các ngươi phụ trách đào bấy dập vương văn bác lôi trân cương hai người các ngươi đi tìm một ít t h ạ c h đầu g i ã thú một rơi vào đi các ngươi tự nện nó lưu huyền trân lưu huyền trân ngươi đang làm gì đó vương văn cách thanh â m bỗng nhiên cất cao rất nhiều la sầm hướng sau lưng nhìn lại lưu huyền trân chính đứng ở đó thôn trang phế tích trước một khối cực lớn tấm bia đá trước suy nghĩ xuất thần cái tia tấm bia đá thoạt nhìn thập phần tàn phá bị lửa đậy trôn dưới đất lộ ra bộ phần phía trên lở mở khả dĩ phân biệt ra một ít chữ dấu vết tích, đến tại tấm bia đá bên cạnh còn có một chút tàn tường bức tường đổ thoạt nhìn tựa hồ là cái nào đó chùa m i ệ u di tích hắc nói ngươi ngươi cho ta bước tới vương văn cách mạnh m à vỗ vỗ lưu huyền trân bả vai thứ hai quay đầu cười h ì h ì gật đầu nhẹ a ta đã nghe được thân thể hơi nghiêng không để lại dấu vết đem vương văn cách tay tránh khỏi không biết vì cái gì nhìn xem lưu huyền trân cái kia cười h ì h ì biểu lộ vương văn cách đột nhiên cảm giác được một loại rất thân thiết cảm giác rất thoải mái a đã nghe được là tốt rồi đừng có lại chạy loạn vương văn cách nói ra hoàn toàn là dặn do ngữ khí một chút cũng không có uống khiển trách di tứ cái này lại để cho la sâm mở rộng tầm mắt hai người này lúc nào quan hệ tốt như vậy vương văn cách đông nhiên quay đầu la sâm ngươi thất thần làm gì còn không mau đi dẫn la sâm vẻ mặt đau khổ gật đầu nhẹ quay người hướng trong rừng rậm đi đến đi trong rừng rậm trên đường nhỏ la sâm trong nội tâm nhịn không được một hồi phàn nàn trước kia hắn từng có đi săn kinh nghiệm cho dù chỉ là gà rừng cùng núi con thỏ nhưng là muốn vương văn cách như vậy cả theo hắn tuyệt đối là không chuyên nghiệp biểu hiện còn đào b ấ rợp làm cái gì sách mới đề cử rừng rậm này xanh tươi tốt thập phần tươi tốt cho người cảm giác thật giống như man hoang rừng rậm đồng dạng rất cảm giác nguy hiểm hắn cũng không có đi qua cái k i a loại địa phương cũng may đây chỉ là nằm mơ trong mộng đã bị lại thương tổn nghiêm trọng trong hiện thực cũng sẽ không biết thiểu một c ọ n tóc g á i trước kia cùng hắn một tổ người có trong giấc mộng này bị thương thậm chí chết mất bất quá tỉnh về sau cũng đều không có chút nào thương thế c hỉ có điều nói là vì bảo trì trong nội tâm tình huống khỏe mạnh hài lòng những người này đều bị đưa đi tiến hành tâm lý trị liệu bất quá thoạt nhìn bọn hắn cũng không sao cả bị sợ đến cho nên la sâm cũng một chút cũng không sợ gặp được nguy hiểm cái trở thành chơi、Ngao. ho、oh oh、ho、oh、ho một tiếng gào thét lại để cho la sâm lại càng hoảng sợ mạnh m à hồi quá t h â n k h ứ chỉ thấy một đầu toàn thân tuyết trắng có màu đen điệu lá hổ chính nhìn chằm chằm nhìn qua hắn cho dù biết rõ đây chỉ là một mộng la sâm hay là bị lại càng hoảng sợ lá hổ hay là trong truyền thuyết lông trắng lá hổ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cuối cùng hắn còn nhớ rõ trước khi kế hoạch quay người bỏ chạy la sâm chạy nhanh chóng cái kia l á o hổ truy lại không nhanh không chậm tựa hồ tuyệt không sốt ruột an điểm tâm mắt thấy chạy ra rừng cây xa xa cái kia phiến trên đất trống trên đất có khô lập tức lại để cho la sâm trong nội tâm đông cuối cùng đã tới. đã hắn vừa nghĩ một lần hướng phía đống kia c ỏ khô và o tới cái này trồng chất c ỏ khô dưới đáy t i ể u là cà bây phía trên phủ lên một tầng nhánh cây người sức nặng miễn cưỡng có thể kháng trụ bất quá lao hổ mà t i ể u khả năng không lớn la sâm một cái cú sốc theo bẫy dập bên trên phi nhảy tới sau lưng một tiếng hổ gầm rời đi gần như thế phảng phất gần trong c ă n g thớt mặc dù biết ở chỗ này chết cũng không có sao la sâm hay là sợ tới mức mạnh mà đi phía trước bổ nhào về phía trước một tiếng gào rú cái kia l a hổ tè xuống từ chung q a n h đống đất đằng sau đột nhiên chạy ra khỏi mấy người một người ôm một khối tảng đá lớn đầu đối với trong hầm lão hổ mà bắt đầu nện cái kia lão hổ tiến vào trong hầm bò không đi ra vương văn cách xem cười ha h a cái này thật tốt quá cuối cùng thành công cái kia lão hổ bò lên vài cái gặp bò không đi ra bỗng nhiên ngừng lại ghé vào trong hầm không biết lại làm gì thân thể của nó bỗng nhiên đứng thẳng thân thể một hồi v ạ n vẹo vậy mà biến thành một cái hổ đầu nhân thân quái vật cái này hổ đầu nhân thân quái dị hồ có thể cùng nhân loại đồng dạng leo lên với ra lấy v u n g hố xuôi theo hai đến ba lần tự bò lên đi ra mấy người đều xem lê dại chương chín mươi ba trưởng tâm lôi cái k i a đầu hổ quái thoáng cái sẽ đem vương văn cách cho phốc trở mình trên mặt đất một ngụm xuống dưới vương văn cách cái k i a cái đầu tựa như ngã trên mặt đất d ừ a hấu đồng dạng bạo liệt ra đến hồng bạch chạy cái k i a đầu hổ quái một miệng cái k i a đầu hổ quái mánh liệt xoay đầu lại la s â m đầu góc lập tức ông một tiếng thiếu chút nữa cho sợ c h ẳ n g vắng cháy mau không biết là ai hô một câu la s â m cơ hổ là bản năng xoay người bỏ chạy mới chạy hai bước sau lưng đột nhiên có người giận hắn một chút trở lại xem xét lại đầu hổ quái đuổi theo chính một móng luốt hướng hắn chọc tới tuy nhiên chưa bắt được hắn nhưng lại bắt được hắn vào áo. la sâm lập tức bị hù hồn phi phách tán mắt thấy cái kia đầu hổ quái muốn một móng vuốt trào ra rồi la sâm tóc gáy dựng đứng trong lòng tự nhủ đã xong nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trước mắt đ ỗ n g nhiên ánh sáng màu lam lóe lên đúng một tiếng bạo tiếng nổ cái kia đầu hổ quái thoang cái bị tặc đã bay đi ra ngoài một thân lông trắng bị điện cháy đen la sâm hướng cái kia đầu hổ quái sau lưng nhìn lại lập tức kinh hại há to miệng cái kia trói mắt lôi quang nhưng lại theo lưu huyền chân trong tay thả ra cháy mau cái kia lão hổ còn chưa có chết lưu huyền chân vọt tới trước mặt của hắm bắt lấy la sâm cổ há la sâm một bên chạy một lần trong lúc cấp bách hướng sau lưng nhìn lại quả nhiên cái kia đầu hổ quái run rẩy lấy theo trên mặt đất lại bỏ lên đỏ bừng con mắt để đ ó vệ người h u n g quang h i ệ n nhiên cái kia một đạo thiểm điện còn không tính trí mạng vừa thấy loại tình huống này la sâm dưới lòng b à n chân lập tức nhanh hơn tốc độ hướng trong thôn chạy lưu huyền chân gặp la sâm kịp phản ứng liền bung ô lòng tay một bên hô bên kia lôi chân cương vương văn b á c bọn người cũng không đốc trước tiên theo đi lên một chuyến năm người một hơi tất cả đều vọt vào thôn trong phế tích lưu huyền chân lao giống như người sành sỏi ba ngọt lưỡng n g t chạy tới một gian ph một c ư ớ c đá văng ra cửa tựu vọt lên đi vào la s â m trong lòng tự nhủ cái này có ý tứ gì cái này phá phòng tứ phía tường đều không nghiêm chỉnh dựa vào nó để che quái vật kia không phải chuyện này à bất quá này sẽ hắn cũng không có biện pháp khắc rồi hơn nữa vừa rồi cái kia thoang c á i lại để cho hắn đối với lưu huyền chân nhiều thêm vài phần tín tâm vội vàng đi vào theo mấy người vừa vào nhà lại phát hiện lưu huyền chân không thấy bóng dáng ồ người đâu bên này lưu huyền chân bỗng nhiên theo dưới nền đất nhô đầu ra nhưng lại một chỗ hầm mấy người vội vàng nhảy đi vào lưu huyền chân đóng lại hầm cửa mấy người đều ngừng lại rồi hô hấp bên ngoài truyền đến phá cửa thanh âm đón lấy khóc như mưa một hồi đi loạn rất nhanh thanh âm kia liền dần dần ở cách xa tựa hồ cái kia đầu hổ quái đổi tới nơi khác đi cảm ơn trời đất rốt cục an toàn la s â miệng m lớn thở hổn hển cảm kích nhìn thoáng qua sau lưng lưu huyền c h â n bốn phía đánh giá một chút cái này hầm ngược lại là rất rộng rãi chừng ba bốn m、mm、ở vông trên mặt đất nằm mấy cổ thi thể hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người của thế giới này loại cho dù chỉ là thi thể chỉ có điều những thi thể này thoạt nhìn có chút kỳ quái tuy nhiên y phục nát không sai bị lắm nhưng nhìn bắt đầu lại theo chân bọn họ ăn mặc không hề cùng dạng ngược lại là có điểm giống kịch nam ở bên trong cổ y phục trên người tóc hắn cũng lưu láo dài vài người khác cũng chú ý tới cái kia ba cổ thi thể vương văn bắc là gan tương đối nhỏ sợ tới mức nhắm sau trốn lưu huyền trân nhưng lại đi thẳng tới ở đằng kia mấy cổ thi thể sự nhặt được một lần tựa hồ không có tìm được cái gì đó lộ ra thất vọng biểu lộ đứng dậy lưu huyền trân hướng về phía cái kia mấy cổ thi thể đơn thủ thi lễ lôi chấn cương mạnh mà vỗ một cái lưu huyền trân bà vai được ga lao lưu nhìn không ra ngươi còn có cái này mấy lần Có chút buồn muốn sự, lôi à năm ngươi, đó để cho ta gặp được, ngươi, không thiếu được cho h ta gặp k n g t h ế u được đương ngươi cho cái nhị đương ra ngồi ra m ộ trấn chút.、Lưu、huyền t Lưu â n không có đem làm chuyện quan trọng. Vương Văn Bác đẩy con mắt, có chút lo lắng nói, hiện cười cười, có Bác có chút chúng chết tại giờ? viên rồi, phiền tựa mắt, ta sao hồ chúng đem đẩy làm lo làm bây Đạo sợ chỉ cương đ ỉ n h đặt nói sợ cái gì cũng không phải thực c h ế t rồi chỉ sợ là thực c h ế t rồi cái gì la sâm hầu nghi nhìn lưu huyền trân lời này của ngươi là có ý gì các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ q u i sao sở hữu tất cả trong cái thế giới này chết mất người sau khi trở về tất cả đều bị đưa đến hơn nữa một cái đều không có bị đuổi về đến lôi c h ấ n cương nói không phải nói sợ sợ h ã i đưa đi an dưỡng đến sao lưu huyền trân một hồi cười lạnh đưa đi an dưỡng ngươi đem làm tại đây là địa phương nào c h ạ y an dưỡng sao chúng ta lại là thân phận gì so tù phạm cũng không tốt đến đi đâu cho dù chết đám người kia chỉ sợ cũng sẽ không một chút nhữ mày làm sao có thể là một chút chuyện nhỏ sẽ đưa chúng ta đi an dưỡng vương văn bắc ở bên cạnh sen vào nói đúng vậy à hơn nữa lớn như vậy bí mật nếu như tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ la xâm nhiễu những mày nói vậy ý của ngươi là là nếu như ta đoán không lầm sở hữu tất cả bị đưa đi người kỳ thật đều là bị diệt khẩu không thể nào vương văn bác lại nói tại sao phải diệt khẩu vì cái gì không để cho chúng ta lại tiếp tục cho bọn hắn làm thí nghiệm nữa nha lưu huyền trân g ầ n nói đây cũng là ta một mực đang suy nghĩ vấn đề nghĩ tới nghĩ lui đáp án chỉ có một nếu như chúng ta trong cái thế giới này chết rồi sẽ không có giá trị lợi dụng rồi rất có thể không có cách nào lại tiến vào cái thế giới này rồi đã đã không có giá trị lợi dụng lại biết được bí mật của bọn hắn cho nên cũng sẽ bị diệt khẩu nghe hắn vừa nói như vậy mọi người tất cả giật mình nếu như lưu huyền t r â n nói là sự thật mà nói như vậy ở cái thế giới này b ả o hiểm vẫn thật là chủ quan cực kỳ khủng khiếp tuy nhiên ở cái thế giới này chết không có gì nhưng là sau khi ra ngoài lại sẽ bị diệt khẩu cùng chết thật cũng không có gì khác nhau vậy ngươi nói làm sao bây giờ vương văn bác nghe xong lưu huyền t r â n mà nói xác thực sắc mặt trắng bệnh đã xong đã xong cái này chết chắc rồi cho dù phía trên không truy cứu đạo viên sự tình ở cái thế giới này lưu lạc lâu rồi chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết chứ a la sâm trong nội tâm lập tức châm xuống vương văn bắc nói không sai cái thế giới này kỳ thật hung hiểm vô cùng khắp nơi đều là tử vong bấy giờ hắn ở chỗ này hơn một tháng đến nay bên người đã thay đổi vài gậy tổ viên rồi dị vang không có nghĩ tới những thứ này ngược lại là không có gì chết thì đã chết dù sao cũng không phải thật chết nhưng là bây giờ nghe lưu huyền chân vừa nói như vậy ở cái thế giới này tử vong bề ngoài giống như cũng rất nghiêm trọng bất quá lại nói tiếp giống như lưu huyền chân giống như so với hắn muốn tới sớm nhiều ni ngươi là sống thế nào xuống một mực không nói một lời tất hoa tuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi tên này tiến vào cái này mộng thế giới về sau cũng có chút của quái này sẽ thoạt nhìn lại tựa hộ như trở lại kính đã đến lưu huyền trân mỉm cười tự nhiên là dựa vào bản lãnh của mình cái này cái gọi là bổn sự nghĩ đến có lẽ tựu là trước kia dùng lôi pháp a ngươi vừa rồi chiêu đó là pháp thuật sao ngươi pháp thuật lợi hại như vậy như thế nào còn có thể bị bắt lại đó a lưu huyền trân lắc đầu đích thật là pháp thuật bất quá trên thực tế tại ta tới nơi này trước khi ta sẽ không pháp thuật la xâm ngạc như nói vậy ngươi pháp thuật kia là làm sao tới lưu huyền chân trên mặt lộ ra cổ quái biểu lộ cái kia pháp thuật là ta trong cái thế giới này học sẽ chương chín mươi b ố l ã o tử với ngươi đã làm cái gì cái thế giới này còn có pháp thuật lưu huyền chân gật đầu nhẹ cái kia hay là ba tháng trước khi sự t ì n h khi đó ta vừa bị tiễn đưa đến nơi đây chúng ta tổ bị phân công một cái nhiệm vụ giết một cái rất lợi hại yêu quái yêu quái kia hết sức lợi hại toàn thân cứng rắn như s ắ c đ a o thương bất nhập chúng ta phí hết thật lớn lực làm tức chết không ít người cũng không có thành công kể cả đạo viên ở bên trong những người khác chết rồi cuối cùng chỉ có ta còn sống yêu quái kia thoạt nhìn rất giống ta tại một lá thư ở bên trong xem qua cương thi vì vậy ta liền dùng hơi có chút p h á p môn vẫn thật là để cho ta thành công đem yêu quái kia g i ế t về sau tại yêu quái kia trên người ta liền tìm được một đạo sách cũng may ta trước kia xem qua không ít đạo kinh cũng vẫn có thể đủ đọc hiểu nào biết được đem đạo kia sách sau khi xem xong dĩ nhiên cũng làm học xong trong đó pháp thuật đạo này sách tên cứ gọi là năm ngục lôi trải qua vừa rồi cái kia một cái trưởng tâm lôi bất quá là trong đó sơ cấp pháp thuật mà thôi sơ cấp pháp thuật đều lợi hại như vậy cái kia cao cấp pháp thuật nhiều lắm lợi hại a la sâm trong nội tâm không khỏi nghĩ đến cương thi trên người tại sao có thể có đạo thư chẳng lẽ cái kia cương thi trước là cái đắc đạo cao nhân hay sao vương bác đột nhiên hỏi lưu huyền trân lắc đầu thoạt nhìn không giống cái kia cương thi còn ăn mặc khôi r p đấy gỉ dấu vết tích loang lổ cầm đem kiếm m ẻ thoạt nhìn trước giống như là cái binh sĩ mấy người đều tức tắc kêu kỳ lạ đáng tiếc ca lôi chấn cương lại lắc đầu đáng tiếc cái gì đáng tiếc không thể tại trong hiện thực sử dụng nếu có thể tại trong hiện thực sử dụng thì tốt rồi lôi chấn cương tiếc hận nói hắn gái này vừa nói những người khác cũng phản ứng đi qua trường tâm lôi tuy nhiên rất lợi hại nhưng là tại đây dù sao cũng là m ộ n g thế giới v ề ngoài giống như cũng không có gì dùng à. lưu huyền t r â n lại bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái đến ai nói không thể tại trong hiện thực sử dụng mấy người đều lắp bắp kinh hãi cái gì ý của ngươi là ngươi tại trong hiện thực có thể dùng trường tâm lôi đúng vậy lưu huyền t r â n gật đầu nhẹ lời này nghe thật bất khả tư nghị pháp thuật thứ này tại la sâm trong ấn tượng chỉ có những cái kia truyền kỳ trong chuyện xưa thần tiên mới có thể dùng một mực dừng lại tại tiểu nhân sách tập tranh bên trên cùng lão nhân trong chuyện xưa này sẽ lưu huyền trân nói cho hắn biết biết pháp thuật hoàn toàn phá vỡ la sâm nhiều năm trước tới nay hình thành thế giới quan hắn nhìn thoáng qua lưu huyền trân cái này không làm đạo sĩ thật nhiều năm ra hỏa này sẽ thoạt nhìn vậy mà ẩn ẩn toát ra vài phần t i ê n phong đạo có đến vậy ngươi như thế nào không chạy nếu có thể chạy hắn s ớ m chạy ngươi cho rằng biết pháp thuật t i ể u vô địch đến sao những cái kia cầm súng đại binh là bất tài đó a lôi chấn cương ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói ra hắn cũng là người từng trải rồi đem làm qua thổ phỉ đánh qua súng trường tâm lôi tuy nhiên nhìn xem lợi hại lúc ấy hắn cũng bị lại càng hoảng sợ nhưng là chờ hắn dần dần trở lại kính đến tự hiện cái gọi là trường tâm lôi kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy thoáng cái đều không có thể nổ chết cái kia đầu h ổ khoái có thể thấy được uy lực so về viên đạn đến vẫn còn có chút chánh lệnh hơn nữa tầm bắn thân c ậ n quá còn muốn thi pháp nếu là thật gặp gỡ một đám cầm súng đại binh cái kia còn không có nửa điểm phần thắng không đợi một cái x é t đánh đi ra trước hết bị đánh thành tổ hong võ vẽ người nói cái kia đạo thư chúng ta cũng học một ít nếu như chúng ta đều pháp thuật nói không chừng lôi chấn cương muốn nói lại tôi nhưng là ý tứ trong lời nói tất cả mọi người đã minh bạch nếu như tất cả mọi người biết pháp thuật nói như vậy bất định có thể rết đi ra ngoài lưu huyền chân lại lắc đầu ta học xong sau đạo kia sách tự biến mất giống như một lá thư chỉ có thể cho một người học nghe xong hắn nói những người khác lập tức thất vọng lôi chấn cương trong mắt loạn chuyển lại lộ ra thần s ắ c hoài nghi ngươi sẽ không phải là đem đạo kia sách dần nấp rồi a lưu huyền chân chừng mắt liếc hắn một cái k h o á t tay lôi chấn cương lập tức sợ tới mức khẽ run r ẩ y không dám lại loạn mở miệng lưu huyền chân lại nói tuy nhiên đạo kia sách không thấy rồi nhưng là ta lại đã nhìn ra cái thế giới này khẳng định không phải là ngộng trong ngộng học sẽ p h á p thuật sao có thể tại trong hiện thực khiến cho dùng đến cho nên cũng không nên dùng ngộng mà đối đãi rồi hơn nữa đạo k i a sách tuy nhiên không thấy rồi nhưng là cái thế giới này còn có khác đạo thư à. nếu như chúng ta có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút đạo thư học sẽ về sau cái k i a chẳng phải lợi hại thực lực của chúng ta đã đủ rồi hoàn toàn khả dĩ hắn dùng tay làm một cái vung vẩy nắm đấm động tác cái k i a ý tứ tất cả mọi người minh bạch mà nếu như năm người tất cả đều sẽ p h á p thuật đã có năng lực hoàn toàn khả dị p h a hẳn rồi rét đi ra ngoài thế nhưng mà hắn không phải mới vừa nói trường tâm lôi đánh không lại cầm súng đại binh sao vương bác là gan tương đối nhỏ nghe xong muốn tạo phản tịu i sợ tới mức mặt bạch lưu huyền c h â n gật đầu nhẹ chỉ dựa vào trường tâm lôi đương nhiên không được bất quá còn có lợi hại hơn pháp thuật chỉ có điều nó nói của ta đạo tâm không đủ vẫn không thể giải khóa la s â m ngạc nhiên nói đạo tâm là cái gì còn ngươi nữa nói nó nói nó là ai lưu huyền c h â n giải thích nói đạo tâm có lẽ t i u là đối với đạo gia lý niệm lý giải a ta nói được về phần nó là ai ta cũng không nói lên được tự là theo ý ta sách thời điểm trong đầu đ ố n g nhiên toát ra một thanh â m đến ngược lại là, là cái gì ta cũng không biết nói không chừng là thần tiên có thể ở trong đầu lấy người nói chuyện tựa hồ cũng chỉ có thần tiên mới có việc này mấy người nghe xong đều đã tiếp nhận loại này quan điểm hơn nữa đối với lưu huyền chân tiến thêm một bước cảm thấy kính sợ mà bắt đầu có thể có quỷ thần chi lực tương trợ lại biết pháp thuật này sẽ hắn tại năm người bên trong nghiễm nhiên trở thành lĩnh lưu huyền chân lại nói nếu muốn lại để cho tất cả mọi người học biết pháp thuật khẳng định không dễ dàng phải cần một khoảng thời gian mới được bất quá trong đoạn thời gian này chúng ta phải bảo thủ bí mật này nếu có người đem việc này chọc ra đi tất cả mọi người muốn gặp nạn cho nên mọi người phải hạ độc thể bất luận kẻ nào tại cái gì dưới tình huống đều không được đổi ý nếu không ngũ lôi oanh đỉnh vạn tiễn xuyên tâm mà chết thể loại chuyện này có tác dụng sao lưu huyền t r â n lại tựa hộ như nhìn ra mọi người tâm tư yên tâm đi ta trước mắt ngoại trừ học xong trường tâm lôi còn học xong t h ầ chú một hồi chúng ta uống máu a n thể nếu ai phá thể át gặp thiết khiển nếu như trước khi lưu huyền t r â n nói lời này đáng tin không có người sẽ tin nhưng lần à y sẽ hắn nói ra mọi người lại cũng không khỏi được sợ dun cả người cả đám đều thề đánh chết cũng không phá thể lôi chấn cương vô đ u ổ i t ố t người chim chết thảo tiên bất tử tuyệt đối năm lao tử với ngươi đã làm vài người khác cũng nhao nhao gật đầu vì tồn vì sống sót vì móc ra phòng thí nghiệm này không chế mấy cái hai bàn tay trắng ra hỏa đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức la sâm nhìn bên cạnh cái này mấy người đồng bạn hắn thật sự tính toán không rõ muốn thực hiện kế hoạch này cần giao ra bao nhiêu cố gắng lại có thể có mấy người sống đến thành công bất quá nhìn nhìn tràn đầy tự tin lưu huyền trân h ắ n bao nhiêu cũng ra vài phần hy vọng đến chỉ cần có hy vọng số chín hắn lầm bầm lầu đấy dĩ nhiên đã quyết định l i ề u chết đánh cược một lần quyết tâm chương chín mươi lăm hệ thống mở u g tích tích tích một hồi chấn động âm thanh lại để cho lão nhân suy nghĩ theo trong hồi ức dãy r ù a đi ra trước mắt máy tính trên màn hình một cái tiểu cá heo ảnh chân dung chính không ngừng núp đích người vẫn còn sao tiêu bất ly nhịn không được hỏi đối phương đã trầm mặc thật lâu rồi ngươi có trở về hay không trả lời để tốt xấu cho cái lời nói a vô danh lão nhân đương nhiên bất quá về vấn đề của ngươi ta chỉ sợ không thể cho ngươi đáp án đổi một vấn đề a tiêu bất ly chứng kiến lời của đối phương lập tức xứng sở bên ngoài giống như có chút ít nội hàm à, đối phương không muốn lộ ra hắn cùng tổ lòng tầm đó chuyện đã xảy ra chẳng lẽ song phương có cái gì không muốn người biết tan tết i quá tiết bất quá không muốn nói cũng không có biện pháp hắn cũng chỉ tốt lui mà cầu tiếp theo ngoại trừ vấn đề này bên ngoài còn có hai vấn đề là hắn chỗ quan tâm một cái là cách hồn chứng sự tình cái khác thì là đối phương cùng tổ lòng quan hệ trong đó dù sao tần thị nguyện có thể cùng với độc cô hàn công tác tổ long cùng đối phương hiển nhiên là có nào đó liên hệ bất quá đến một lần vấn đề này với hắn mà nói không tính là đang mang trọng đại thứ hai còn có thể hướng tần thị nguyện hỏi thăm bởi vậy tiêu bất ly quyết đoán hỏi vấn đề thứ nhất như thế nào mới có thể t r ị tốt cách hồn chứng vô danh lão nhân cách hồn chứng là t r ị không hết nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta ta có thể vì t r ị cho ngươi liệu bất quá chị có thể chậm lại cách hồn chứng hiệu quả cùng phát tác thời gian nếu muốn hoàn toàn không bị ảnh hưởng biện pháp duy nhất cựu là không hề chơi cái trò chơi này hơn nữa không tái sử dụng theo trong trò chơi đạt được năng lực cái gì còn có loại chuyện này tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ ngươi sẽ không phải là lừa dối ta đi đây cũng không phải là không có khả năng như nếu như đối phương muốn đưa hắn thu phục hoặc là dứt khoát tiêu diệt như vậy dùng cách hồn chứng đến hù dọa hắn không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất nhưng là hắn lại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại chuyện này sao có thể đi hắn hiện tại đã thành thói quen siêu năng lực chỗ mang đến cái chủng loại kia siêu phàm nhập thành cảm giác cùng tiện lợi rồi cùng với lực lượng cường đại chỗ mang đến cảm giác an toàn nếu như muốn cho hắn đình chỉ sử dụng những năng lực này cái kia gặp lại đến nguy hiểm chẳng phải là hai ba cái liền ngờ rồi cái kia cùng giết hắn đi còn có cái gì khác nhau còn không bằng tiếp tục sử dụng số dưới về phần đình chỉ chơi trò chơi đồng dạng không được bởi vì cái gọi là đi ngược dòng nước không tiến tắt thối chơi trò chơi người cũng không phải hắn một người người nếu như hắn không chơi trong trò chơi cái kia chút ít cựu địch tiếp tục thăng cấp làm sao bây giờ may mắn mà có mấy lần kỳ nộ g cùng đối với trò chơi kỹ xảo nắm chắc nghiên cứu khiến cho hiện tại hắn tại trong trò chơi còn được xưng tụng là một cao thủ nhưng là tiêu bất ly tin tưởng chỉ cần hắn đình chỉ trò chơi không dùng được mấy tháng những cái kia bình thường người chơi đoán chừng đều muốn vượt qua hắn cho nên đình chỉ chơi trò chơi cũng là tuyệt đối không được cho dù biết rõ như vậy là làm uống rượu độc giải khắc cũng không khỏi không tiếp tục nữa như vậy ta tự không có biện pháp khác rồi nếu như ta không đình chỉ chơi trò chơi cũng không đình chỉ sử dụng trong trò chơi đạt được năng lực như vậy ta sẽ có cái dạng gì hậu quả vô danh l ã o nhân hậu quả rất nghiêm trọng ngươi vốn là sẽ nghe được một thanh âm một cái nghe cùng ngươi rất giống thanh âm hắn sẽ dùng đủ loại sự tình đến ảnh hưởng ngươi chi phối ngươi ngươi đương nhiên sẽ chống lại nhưng là rất nhanh ngươi t i ể u sẽ phát hiện chống lại là phi công bởi vì cái thanh âm kia là vô hình tựu i bám vào linh hồn của ngươi ở trong vô l u ậ n là pháp thuật hay là thần thuật đều không thể đem hắn sô tán cái thanh âm kia sẽ dần dần ăn mòn linh hồn của ngươi chuyển hóa ý chí của ngươi thời gian dần trôi qua chiếm cứ thân thể của ngươi trong lúc bất chi bất giác ngươi t i ể u sẽ biến thành một người khác mất đi vốn có ý thức hoàn toàn thành làm một cái thụ chi phối khôi lối tiêu bất ly nghe xong trong nội tâm thật lạnh cái này nghe có thể không thế nào thú vị vô danh lão nhân lại nói bất quá có một điểm ngươi khả d ĩ yên tâm cách hồn chứng cũng không phải cái gì bệnh nan y dỉ nếu như tâm trí của ngươi đầy đủ cứng cỏi hoặc là có được đặc thù nào đó tiên h phú là có thể tại cách hồn chứng ảnh hưởng hạ tiếp tục sinh tồn xuống dưới đương nhiên cái thanh n m kia hay là sẽ thời, thời khắc khắc ý đồ khống chế ngươi chỉ có điều không cách nào hoàn toàn chi phối ngươi mà thôi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ cái này tính toán cái gì đáp án chẳng lẽ t i ể u không có cách nào hoàn toàn trị hết sao sẽ không có người thành công thoát khỏi qua loại này làm phức tạp sao vô danh láo nhân ngược lại cũng không phải là không có ta đã từng t i ể u nhận thức một người một cái cùng ta đồng nhất thời đại tiến vào cái trò chơi này người hắn về sau t i ể u hoàn toàn thoát khỏi cách hồn chứng làm phức tạp tiêu bất ly n g h e xong lập tức vui vẻ ai vô danh láo nhân nói nói ngươi cũng không biết bất quá được rồi hay là nói cho ngươi biết ta người kia gọi là lưu huyền trân đạo ra tên cứ gọi là huyền trân tử tiêu bất ly ngay xong lập tức thất thần rồi huyền trân tử t h i t hay giả hắn là một cái người chơi hơn nữa còn là có thể đối kháng cách hồn chứng người chơi không đúng trong trò chơi cái kia huyền trân tử rõ ràng là nở tờ cờ a còn là một lam sắc h i hữu tinh anh nếu như hắn thật sự là một cái người chơi mà nói cái kia đoán chừng cũng là bị khống chế sau đó biến thành nở tờ cờ rồi nói cái gì thoát khỏi cách hồn chứng làm phức tạp cái này không kéo thế này hơn nữa huyền trân tử biến thành nở tờ cờ cũng chỉ là một cái lam sắc danh tự h i hữu tinh anh hiển nhiên cũng không phải rất lợi hại mà ngay cả lưu tinh đều có thể biến thành một cái màu bạc danh tự bốt cái tiêu huyền trân tử nếu như ba mươi năm trước mà bắt đầu chơi trò chơi hiện tại tốt xấu cũng phải là cái kim sắc thậm chí màu vàng lợn đẳng cấp bột đi ạ như thế nào sẽ bị hắn hai ba cái tựu cho giết chết tiêu bất ly nói ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta đi ta đã từng gặp được qua huyền trân tử vô danh lão nhân a nói nói xem lúc này tựu đến phiên tiêu bất ly cầm phủi ta có thể lý giải đây là ngươi muốn cùng ta trao đổi đáp án một vấn đề sao sau một lát vô danh lão nhân phát tới một cái cười to đồ án được rồi xem ra ngươi thật đúng là cái sẽ không chịu ăn thiệt t h i người a như vậy coi như là a ta khả dĩ lại trả lời ngươi một vấn đề bất quá ngươi phải nói cho ta biết trước ngươi gặp được huyền chân tử sự tình chân tướng tiêu bất ly liền đem bị hắn giết chết huyền chân tử sự tình giảng thuật một lần đương nhiên hắn biến mất chính mình bái nhập mê hoặc cung sự tỉnh chỉ nói là tại một cái đạo trong quán gặp một cái hy hữu tinh anh giết làm rơi đồ vô danh lão nhân thì ra là thế ta hiểu được ngươi hỏi vấn đề của ngươi a tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ngươi minh bạch cái gì a tốt xấu giải thích một chút ta thế nhưng mà ngươi còn không có, có giải thích huyền chân tử rốt cuộc là như thế nào biến thành nở tờ cờ a nếu như hắn biến thành nờ bờ cờ vậy ngươi nói chẳng phải là căn bản là không thành lập vô danh lão nhân huyền trân tử tuyệt đối không có chết hơn nữa hắn tuyệt đối có được phá giải cách h ổn chứng phương pháp về phần rốt cuộc là phương pháp gì mà ngay cả ta cũng không biết vô danh lão nhân nói nói không rõ nhưng là đối với huyền trân tử không chết cũng không có bị chuyển hóa chuyện này lại thập phần khẳng định tiêu bất ly lại cảm thấy rất có phân tích tất yếu đã huyền trân tử xác thực còn sống nhưng đồng thời hắn tại trong trò chơi lại có cùng tên nờ bờ cờ chẳng lẽ nói hắn học song thân ngoại hóa thân các loại pháp thuật có thể tại trong trò chơi chế tạo thế thân đến thay hắn thừa nhận cách hồn chứng mặt trái hiệu quả tiêu bất ly càng nghĩ càng cảm thấy khả năng nếu như là vậy thì có tất nhiên phải tìm được hắn như hắn hào hào nghe ngóng một chút cách hồn chứng sự t ì n h nếu như có thể học có thể như vậy một cái pháp thuật tựu i tốt hơn dùng hắn cùng huyền c h â n tử sâu xa có lẽ thật đúng là thì có thể thành công thật sự không được còn hắn có thể cầm mê hoặc cung tình báo cùng huyền c h â n tử trao đổi một chút nha đón lấy hắn lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác tình huyền hư tử phái hắn đuổi giết huyền trân tử nhưng là mỗi một lần giết chết huyền trân tử đều bị cho rằng là gi chẳng lẽ nói chỉ có người chơi huyền trân tử mới là thật thân giết chết hắn có thể hoàn thành sư môn nhiệm vụ chẳng qua nếu như vô danh lão nhân nói là sự thật cái này cái huyền trân tử thực lực tuyệt đối là thâm bất khả chắc muốn giết hắn có thể không dễ dàng hơn nữa tất cả mọi người là người chơi bề ngoài giống như ác ý vờ cờ không phải là phong cách của hắn a cho nên đến lúc đó gặp hay là tìm hiểu một chút tin tức coi như x o n g đi tiêu bất ly nghĩ tới đây liền đem suy nghĩ lại thả lại đến trước khi vấn đề lên đây đối với tổ long kế hoạch hắn thủy trung có chút bận tâm nếu như tổ long thật sự tại trong trò chơi đã lấy được lực lượng cường đại làm như vậy tổ long đ ị ệ h nhân hắn hiển nhiên sẽ trở nên nguy hiểm mà bắt đầu bởi vậy hắn liền hỏi cuối cùng một vấn đề như vậy ta hỏi cuối cùng một vấn đề rồi ngươi đối với tổ long kế hoạch có ý kiến gì không vô danh lao nhân tổ long kế hoạch ngươi nói là thống trị thế giới ha ha không có gì cái nhìn cái thế giới này có rất nhiều tự cho là đúng người hoặc tổ chức rất hỉ hoan làm một điểm không thực tế đồ vật tiêu bất ly tinh tế thưởng thức một chút lời của đối phương đối phương tựa hồ đối với cái này tổ long rất khinh thường bộ dạng a ngươi cảm thấy bọn hắn không có khả năng thành công Bọn hắn thế nhưng không môn thế thì chi được mà đã có được thì không chi môn A. vô danh lão nhân tương đối với bọn hắn có thể ở trong trò chơi đạt được cái gì ta ngược lại là lo lắng hơn bọn hắn sẽ ở trong trò chơi mất đi cái gì hơn phân nửa sẽ chết vô cùng thảm A. nói như thế nào vô danh lão nhân không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà là hỏi ngươi nên biết nhân loại là có được miễn dịch hệ thống a đem làm vi khuẩn cùng vi rút tiến vào đến trong cơ thể con người thời điểm miễn dịch hệ thống sẽ tự động công kích những này từ bên ngoài đến người xâm nhập